bọn hắn chỉ quan tâm giang liếu sinh hoạt cũng không quan tâm thành thánh hay không cho dù là bọn họ là tu luyện giả thế nhưng là đối đại con cái cũng giống là trên địa cầu lao bách tính đồng dạng cực ít có người do ngoại ý muốn ra con cái phải trang thân cư cao vị chỉ hy vọng bình an đây chính là thân là phụ mẫu lớn nhất kỳ vọng giang thiến thiến biết lạc phàm có khó khăn khó nói cười nói phụ thân mẫu thân tỷ tỷ đã chứng đạo thành thánh không chỉ có như thế nàng thiên phú chắc tuyệt còn bị tinh không cổ lộ bên trong cỡ lớn tông môn nhìn chúng đồng thời thu làm đệ tử lần này lạc phàm đại ca đến thiên vũ tinh chính là đến đây báo tin vui dù sao những cái kia cỡ lớn tông môn quy củ mười phần h ạ khắc tỉ tỉ trước mắt còn không cách nào trở về thăm người thân giang hưng đại hỉ trong mắt nước mắt t u ô n đầy mặt thật sao tiểu nữ thật thành thánh sao lạc phàm ừ một tiếng đúng vậy nàng đã chứng đạo thành thánh nàng đại đạo chính là một gốc liên hoa la giang liếu thật thành thánh nha đầu kia khi còn bé liền mười phần thích liên hoa nàng nói liên hoa là thế gian cực kỳ thuần khiết đói hoa ra nước bùn mà không nhiễm thật không nghĩ tới nàng vậy mà dùng liên hoa chứng đạo g i a hưng rất hư vấn nói nói nước mắt liền tuân ra h ố c mắt trong mắt tràn đầy t i ê u ngạo kia là nước mắt vui sướng lạc phàm bỗng nhiên cảm giác trong lòng truyền đến một trận nói h nói h hắn hối hận không nên lừa gạt hai vị này thiện lương lao nhân mặc dù kia là lời nói dối có thiện ý có thể hoang ngôn trung quy là hoang ngôn nói một cái lão muốn dùng vô số cái hoang ngôn đến tròn cái thứ nhất hoang ngôn đúng lúc này giang liễu mẫu thân thanh n m vang lên lạc công tử xin hỏi giang liễu lúc nào có thể trở về thăm viếng chúng ta chương bốn trăm sáu mươi ba ngươi có sợ hay không nhìn xem giang liễu mẫu thân ánh mắt mong đợi lạc phàm có loại gần như cảm giác hít thở không thông giống như là có một đôi bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy h à n cổ hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác ánh mắt của đối phương là đáng sợ như vậy để hắn không dám đối mặt đây là một loại đối mặt chư thiên thánh nhân chưa bao giờ dùng qua cảm giác nhìn ngươi lao thái bà này hỏi vấn đề giang hưng nói tinh không cổ lộ kiên là người bình thường có thể vào sao lạc phàm tiểu hữu cũng không phải ở trong đó đệ tử làm sao biết nữ nhi lúc nào trở về đi đi đi nhanh đi chuẩn bị nấu cơm ta đi trên đường mua chút đốt đao diệu hôm nay ngươi cũng đừng có ta ta muốn cùng lạc phạm tiểu hữu không say không nghỉ nói đến đây cười ha ha lấy hướng về bên ngoài đi tới tốt tốt tốt ta mặc kệ ngươi lao thái thái đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt nhưng có thể nhìn ra được tâm tình của nàng vẫn là rất tốt thiên thiến ngươi cùng lạc phạm nói chuyện phim đi ta đi làm cơm tối lao thái thái cười nói một câu sau đó khập khiễng hướng về phòng bếp đi tới hoàng gia tại thiên vũ tinh thế lớn lại có triều đình làm bối cảnh đổi lại trước đó bọn hắn một nhà khẳng định sẽ kiên kỵ thế lực của đối phương nhưng bây giờ không giống a nữ nhi của bọn hắn đã tiến vào tinh không cổ lộ việc này nếu là t r i ề u đình biết được đều sẽ đến đây tặng lễ lấy lòng cho nên bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng đương nhiên còn có một nguyên nhân khác lạc phàm thế nhưng là có được ngụy t h á n h thực lực tại cái này không có thánh nhân tình cầu bên trên ai dám cùng hắn đánh một trận lạc phàm đại ca ngươi trước nghỉ ngơi một hồi ta đi giúp mẫu thần nấu cơm giang tiến tiến nói một câu sau đó cũng hướng về phòng bếp đi tới ta đi ra ngoài một chút rất nhanh liền trở về l ạ c pham để lại một câu nói sau biến mất tại gian gia xem ảnh một tâm tình của hắn rất ngột ngạt cần phát tiết phát tiết đối tượng chính là hoàng gia hoàng gia nghị sự đại điện hoàng gia t ộ c trưởng qua tuổi lục thuần hoàng ấp một mặt khiếp sợ nhìn xem đồ ngoa cái gì ngươi nói tống cao bị người giết rồi đối phương bóp nát hắn binh khí còn một quyền đem hắn đánh thành huyết vụ hoàng ấp đương triều con lớn có được thừa kế tức vị hầu tước tại hướng đ ỉ n h trung có địa vị vô cùng quan trọng đồ n o a mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói ra đúng vậy tên kia đầu tiên là ở cửa thành cứu giang thiên thiến sau đó chúng ta đi đến giang gia vốn nghĩ dùng giang hưng hai vợ chồng áp chế giang thiên thiến đi vào khuôn khổ lại không nghĩ rằng tên kia thực lực đáng sợ như thế hừ hoàng ấp trùng điệp h ừ lạnh một tiếng trong mắt lóe ra sát ý vô tận ta chẳng cần biết hắn là ai dám phá hỏng chuyện tốt của ta đều được trả giá giá cao t h n g trọng dù là hắn là nguy thánh cũng phải chết ta đi tìm cái chết một đạo băng lanh thanh â m bỗng nhiên văng lên là hắn chính là hắn nhìn thấy chạm mặt tới l ạ phàm đồ g o a lộ ra vẻ mặt sợ hãi căn bản không nghĩ tới lạc phàm vậy mà như thế gan to bằng trời cũng dám xâm nhập hoàng gia ngược lại là ta xem nhẹ ngươi thật không nghĩ tới ngươi cũng dám xâm nhập ta hoàng gia ta ngược lại là rất muốn biết ngươi có phải hay không ăn gan hùm n gấu ta hoàng gia trọng địa há lại như ngươi loại này hạ người vô danh nói đến là đến ngươi đem nơi này xem như chợ bán thức ăn miệng sao hoàng ấp giống như cười mà không phải cười nhìn xem lạc phàm trong mắt tràn ngập nồng đậm sắc ý cùng lúc đó mười lăm cái bán thánh cấp bậc cường giả thu được hắn âm thầm đưa tin trực tiếp xuất hiện sau lưng lạc phàm mỗi người đều lộ ra tàn nhẫn nụ cười khinh thường phản phất coi lạc phàm là thành đợi làm thịt động vật lao ra cùng hắn nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì ta đến chặt hắn một vị trung niên trên mặt khinh thường ở sau lưng chém về phía lạc phàm trường kiếm trong tay buộc phát ra màu thiên thanh quan mang xé rách màn đêm tản ra tồi khô lạc hủ khí thế nhìn thấy lạc phàm không chút nào t r á n h tránh những người khác cười lên ha hả thấy không g i a hỏa này đã bị dọa sợ dọa đến ngay cả tránh né cái này cơ bản nhất năng lực đều đánh mất thảo chạy đến hoàng gia tìm phiến toái hắn thật là sống dính nhau nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh đợi đạo kiếm khí kia xuất hiện tại lạc phàm đỉnh đầu thời điểm hắn quả quyết xuất thủ tay không cầm đạo kiếm khí kia sau đó vung ngược tay lên、Phúc. vừa rồi kêu gào muốn chặt rơi lạc phàm trung niên nhân trực tiếp nổ t u n g biến thành một mảnh huyết vụ tĩnh hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người chừng lớn hai mắt m ồ m dài phải đại đại trong mắt tràn đầy kinh hãi chi ý hắn vậy mà tay không bắt lấy một vị bán thánh kiếm khí hơn nữa còn dùng đạo kiếm khí kia phản xác vị kia bán thánh ngoa tào thực lực của người này làm sao đáng sợ như thế giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy bọn hắn thật chấn kinh đến loại này thủ đoạn giết người đừng nói g ra qua nghe đều chưa nghe nói q u a người rốt cuộc là ai hoàng ấp ánh mắt nghiêm trọng hắn là ngụy thánh thực lực rất mạnh phóng nhãn toàn bộ thiên vũ tinh cũng có thể xếp vào trước người đây là hắn căn bản không cách nào giống như lạc phàm tay không nắm chặt người khác k i ế m khí đồng thời còn có thể phản xác một vị bàn thánh loại này đáng sợ thủ đoạn hắn thật chưa nghe nói qua người giết người lạc pham rất ít nói thế nhưng là phát ra sát ý lại là làm cho tất cả mọi người đều đậu dung hoàng ấp thấp giọng nói vì giang ra cái này nữ hoa đúng nghe được cái này hoàng ấp cười lên ha hả ngươi khẳng định muốn vì một cái bình thường nữ tử mà đắc tội ta sao ngươi có biết sau lưng ta là ai kia là toàn bộ triều đình thiên vũ tinh trí cao vô thượng hoàng quyền đắc tội ta chẳng khác nào đắc tội triều đình nệ tình ngươi còn không có chọc giận lão phu ta ngược lại là nguyện ý cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội chỉ cần ngươi đáp ứng hiệu chúng ta hoàng mỗ hôm nay ta nên thà cho n g ư ơ i một mạng lạc phàm ánh mắt bình thản để ta h i ể u c h u ngươi n g ngươi thì tính là cái gì xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu p h ạ ta t hoàng ấp trong mắt sát ý lang nhiên mấy người các ngươi cùng tiến lên hôm nay nhất định phải đem hắn chặt thành thịt nát giết hoàng ra những cái tiêu bán thánh tay cầm lợi khí teo gào hướng về lạc phàm vào tới lạc phàm thực lực cố nhiên không tầm thường nhưng bọn hắn người đông thế mạnh căn bản liền không sợ đối phương lạc phàm cách không một nắm một cái nhánh cây rơi vào trong tay dùng nhánh cây làm kiếm tuy ý chém về phía những cái kia b á n thánh nhánh cây t r ô qua không có gây nên mảy may phong thanh nhưng lại tản mát ra khủng bố vô biên khí thế tại hoàng ấp ánh mắt khiếp sợ h ạ i trực tiếp đem những cái kia b á n thánh phân thây cho dù là b á n thánh đều không thể ngăn cản nhánh cây phát ra h uy lực không đến nửa phút những cái được gọi là b á n thánh liền n ồ n ngang lộn xộn ngã trên mặt đất máu tươi nhuộm đỏ trên đất thảm trong không khí càng là tràn ngập một cố gây mũi mùi máu tươi hương vị kia khiến người gần như buồn ôn con mẹ nó ngươi là ma quỷ a đồ n o a sắc mặt tái nhật trực tiếp liền bị dọa khóc bán thanh a như bức giường nào tồn tại hiện nay lại bị địch nhân dùng một cái nhánh cây đánh g i ế t dù là tận mắt nhìn thấy hắn đều không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này lạc phàm nhìn về phía hoàng ấp chậm rãi giơ lên trong tay nhánh cây tiếp xuống đến phía ngươi hoàng ấp nết miệng cười một tiếng ta không phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh đây là ngươi thật cho rằng có thể giết chết ta sao có biết hay không ta hoàng gia nội tình là cái gì thanh khí một kiện đường đường chính trinh thanh khí ta liền hỏi một câu ngươi có sợ hay không Chú thích. cảm nhận sạch sẽ c h ý g n được cái hoàng ấp trong tay thanh t r ư ở n g kiếm kia phát ra khí tức đầu ngoa cởi lên ha hả thanh khí đây là đường đường chính chính thanh khí thánh nhân sử dụng vũ khí dù là ngươi là nguy thánh cũng gánh không được thanh khí công kích hoàng ấp nhìn về phía lạc phàm hiện tại nếu như ngươi quỷ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ đồng thời thể ta tha cho ngươi một mạng cho ngươi một con đường sống ta có phải hay không rất nhân tử muốn hay không suy tính một chút sau l ư n g ngươi có thánh nhân lạc phàm lẳng lặng nhìn hắn hoàng ấp cười đằng sau ta đương nhiên không có thánh nhân đây là triều đình phía sau lại có thánh nhân t ỏ a c h ấ n n g u y ệ t tông nghe nói qua sao được rồi nói ngươi cũng không có khả năng biết đây chính là tân tú trong phái xếp hạng trước năm tồn tại có chút ý tứ lạc phàm cười giấc mộng của hắn là thiên hạ vô thánh bọn hắn đến thiên vũ tinh cũng là vì tìm kiếm thánh nhân hạ lạc dù sao đại thiên thế giới quá lớn quá lớn mà thánh nhân số lượng nhưng lại ít càng thêm ít muốn tìm kiếm được nói nghe thì dễ lại không nghĩ rằng vậy mà tìm được n g u y ệ t tông phụ thuộc thế lực cái này thu hoạch không nhỏ xem ra ngươi còn không phải đồ đ ầ n mà biết nên lựa chọn như thế nào hoàng ấp l ư ờ i cho rằng lạc phàm bị n g u y ệ t tông dọa sợ không có cách nào nguyện tông danh tự tại đại thiên thế giới chung vẫn là rất vang dội tại một ít trình độ tới nói lực ảnh hưởng có thể so với tinh không cổ lộ bên trong những tông môn kia hoàng ấp thả ra trong tay trường kiếm biểu lộ đạn mạc quỳ xuống dập đầu đi dập đầu cầu xin tha thứ ta liền thả ngươi một mạng đây là ta giới hạn thấp nhất ba lạc phàm một bàn tay rút ra ngoài nương theo lấy một đạo thanh thúy cái tát tâm thành hoàng ấp miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài thân thể trực tiếp nện mặc vết tưởng phát ra một đạo tiếng oanh minh ngươi thật không sợ chết sao đồ ngoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lạc phàm xem ảnh một hắn vốn cho rằng lạc phàm sẽ vì sinh mệnh mà quỳ xuống dù sao hoàng ấp đều lấy ra thanh khí chuyển ra người tông có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới cho dù như thế lạc phàm cũng không có chịu thua vẫn ý như là sát phạt quả đoán tên đang chết ngươi cũng dám quất ta mặt con mẹ nó chứ muốn chơi chết ngươi hoàng ấp đ ê u gào phóng tới lạc phàm trong tay thanh kiếm b ộ c phát ra kinh khủng kiếm khí để hoàng gia nghị sự đại điện nháy mắt hóa thành phế tích sắc bén mùi kiếm thẳng đến lạc phàm mi tâm mà đi lạc phàm xuất thủ giống như là kẹp khói đồng dạng dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy hoàng ấp trong tay thanh kiếm ngoạ tạo mẹ ngươi ngươi mẹ hắn là cái q u ỷ gì cái này mẹ hắn thế nhưng là thánh khí con mẹ nó ngươi dùng ngón tay kẹp lấy rồi tàng không tàng lương tâm a hoàng ấp chửi ầm lên thân thể không ngừng run rẩy mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuống trôi sợ hãi bất an lưỡng chủng cảm xúc thật sâu bao phủ linh hồn của hắn hắn thật cho rằng vận dụng thánh khí liền có thể đánh giết lạc phàm thật không nghĩ đến thực lực của đối phương xa so với hắn tưởng tượng chung còn muốn đáng sợ và phần cái này tên là đ ầ ngoa trung niên nhân càng là dọa đến đặt mông ngồi liệt trên mặt đất nước mắt tuân đầy mặt mẫu thân a thế giới này quá tàn g khốc có người vậy mà có thể tay không kẹp lấy thanh khí vì sao lại có loại này biến thái tồn tại chẳng lẽ g i a hỏa này là c h u ẩ n thánh một bên hoàng ấp nghe nói như thế không khỏi giật cả mình hắn như là như giật điện từ bỏ thanh kiếm lùi sang một bên như lâm đại địch ngươi thật là thanh nhân lạc phàm hỏi ngược lại ngươi bây giờ còn để ta quỷ xuống hiệu c h u n g với ngươi sao mộng hoàng ấp thật mộng mặc dù lạc phàm không trả lời thẳng hắn vấn đề nhưng hắn biết lạc phàm khẳng định là một vị t r u y n thánh nếu không căn bản không thể tay không tiếp được một vị bán thanh kiếm khí càng không khả năng tay không kẹp lấy một kiện thanh khí t i ê n bối ta nghĩ giữa chúng ta hẳn là có hiểu lầm đúng thế hoàng ấp thân thể không ngừng run rẩy là van bối có mắt mà không thấy thái sơn mạo phạm n g ư ờ i chỗ đắc tội còn mời tha lỗi nhiều hơn tư thái của hắn thả rất thấp rất thấp đừng nói là hắn liền ngay cả thiên vũ tinh hoàng thất vị kia nhìn thấy hắn cũng phải quy củ dù sao đây chính là một vị chân chính thánh nhân từ nay về sau ta không hy vọng có người quáy dày người giang ra sinh hoạt lạc phàm thuận tay đem cái kia thanh thánh kiếm cắm ở hoàng ấp trước người dọa đến thân thể đối phương run lên bần bật hoàng ấp luôn miệng nói tiền bối yên tâm từ nay về sau giang già ta hoàng ấp b ả o bọc ai dám tìm bọn hắn gây chuyện ta chơi chết hắn như thế kia không thể tốt hơn lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó quay người biến mất tại hoàng gia lao ra chúng ta nên làm cái gì lạc phàm rời đi về sau đ ồ ngoa mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía hoàng ấp hoàng ấp nói chuyện này không phải chúng ta có thể trưởng khống ta cần tiến cùng gặp mặt bệ hạ một chuyến hoàng ấp là điển hình kẻ cơm ăn thuốc đắng khổ mà không nói được dù sao hôm nay hắn tổn thất m ư ơ i sáu vị bán thánh Ở trong đương ó có có có không Không chỉ có hoàng gia thuê phụng, hoàng chỉ thất nghề. thánh cung còn tổn nặng Còn nhân. n gia gia cái đắc bởi tội tử. một mấy Mấy vậy đệ vị ờ i kia đổi giết Nếu không, coi như giết hắn, triều cái tiểu tội không không, không phía sau danh như hắn, đình hắn thánh nhân. Tông vô tận Nếu Nguyệt cũng có đắc đ tuyệt. một tốt một ư vì sẽ vị mà nhiên thiên vũ tinh xuất hiện một vị thánh nhân đây đối với triều đình đến nói là một lần cơ duyên lớn lao lạc phàm không có giết chết hoàng ấp hắn thấy đối phương còn có lợi dụng giá trị hắn khẳng định sẽ đem chính mình sự tình nói cho hoàng đế mà thiên vũ tinh hoàng đế cũng có khả năng sẽ lấy lòng cùng lôi kéo chính mình dù sao côn lôn sơn nhất chiến tất cả tông môn đều tử thương t h a m trọng bây giờ chư thiên tán tu khẳng định sẽ là bọn hắn lôi kéo đối tượng chỉ có như vậy mới có thể lớn mạnh bọn hắn thực lực cho nên hắn đem mình làm ngồi nhử sau đó thả dây d à i câu c á lớn cách làm này xa so với chủ động tìm kiếm nguyện tông đơn giản hữu hiệu, hiệu bởi vì hắn tin tưởng nguyện tông cao thủ khẳng định sẽ tìm tới cửa trở lại giang ra sau cơn tối đã chuẩn bị kỹ càng mấy đạo đơn giản đồ ăn thường ngày còn có một v ò nặng hai mươi c â n liệt cựu lạc phàm cũng cảm nhận được giang gia nhiệt tình mà loại này nhiệt tình với hắn mà nói là khó có thể chịu đựng bất quá coi như như thế hắn cũng không có lộ ra mảy may sơ hở cùng giang hưng nâng ly càng chén giang hưng càng là nói giang liễu khi còn bé một số tuổi thơ chuyện lý thú cùng lúc đó hoàng ấp cũng xuất hiện tại trong hoàng cung đem chuyện đã xảy ra hôm nay tất cả đều nói cho hoàng đế ngũ đức bệ hạ thực lực của người kia cường đại dị thường mặc dù không biết lai lịch của hắn làm sao xuất hiện tại thiên vũ tinh nhưng ta cảm giác loại này cường giả hoàn toàn có thể đáng giá lôi kéo nếu như hắn có thể lưu tại chúng ta thiên vũ tinh về sau đi ngang qua thánh nhân khẳng định không dám xem nhẹ chúng ta hoàng ấp nói ra cái nhìn của mình ngũ đức người khoác kim sắc long bảo ngay s o n g vui mừng gật gật đầu chuyện này ngươi làm không tệ không có vì vậy mà chọc giận vị kia thánh nhân còn có ta trước đó tiếp vào n g u y ệ t tông đưa tin nếu như chúng ta có thể trợ giúp bọn hắn lôi kéo một vị thánh nhân cái này chính là một cái công lớn đến thời điểm thiếu không được chúng ta ban thưởng nguyễn tông đưa tin rồi chương g bốn trăm sáu mươi năm hắn là ngươi tình ca ca sao đêm dài giang hương tâm tình thật tốt uống nhiều mây chén bị thê tử đỡ lấy trở lại trong phòng nghỉ ngơi lạc phàm ngồi một mình viện bên trong trước bàn đá nơi này mặt trăng so trên địa cầu lớn so trên địa cầu trọn nhỏ nhất tinh thần đều giống như cái bắt đồng dạng lớn nhỏ ánh trăng trong sáng cùng tinh huy ở trên trời vẩy xuống giống như phủ thêm nhất tầng ngân trang lạc phàm đại ca còn không nghỉ ngơi sao giang tiến tiến trong phòng đi ra còn không b u ồ n ngủ lạc phàm cười cười hắn vốn muốn tìm khách sạn ở lại đây là giang hưng không để hắn đi hắn chỉ có thể lưu lại nhưng giang gia chỉ có ba gian phòng ở để hắn ngủ kia một gian lại là giang l i ế u khi còn sống ở lại phòng ở hắn không dám tiến vào côn lôn sơn nhất chiến thân nhân cùng huynh đệ không có chút ý nghĩa nào chết thảm để trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi hắn không dám nhắm mắt mỗi khi nhắm mắt lại đều sẽ sẽ nghĩ tới bọn hắn khảng khái phó nghĩa chết thảm hình ảnh n g ư ơ i có tâm sự mặc dù ngươi không nói đây là ta có thể cảm nhận được giang t h i ế n tiến ngồi tại lạc phàm bên người sau đó tại chữ vật pháp bảo trung lấy ra một cái ngọc hồ lô cùng hai cái chén ngọc đây là chúng ta thương vũ các đặc hữu t h ầ n nước suối có tỉnh nào an thần diệu dụng ngươi có thể thử một chút giang t h i ế n tiến tại ngọc trong hồ lô đổ ra hai chén màu lam nhạc thần nước suối lạc phàm biết giang thiên tiến chính là thương vũ các đệ tử đây là một cái cỡ lớn tông môn nàng trước k i a m ộ t mực tại thương vũ các tu luyện thàng đến trở thành thiên tôn cảnh giới cường giả mới về đến trong nhà nhưng chưa từng nghĩ bị hoàng gia người nhìn chúng nghĩ đến đưa nàng bắt lấy đưa cho hoàng đế ngũ đức làm phi tử xem ảnh một sau đó nàng gặp lạc phạm tạ ơn lạc phạm bưng lên chén ngọc nước suối có loại nhàn nhạt mùi thơm ngát lối vào ngọn giang ngôi lưu hương giang thiên thiên nói mặc dù ta không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì đây là sư phụ đã từng nói cho chúng ta biết trừ sinh tử hết thể sự tình đều là việc nhỏ người sống một thế khó chúng ta hẳn là cười vượt qua quãng đời còn lại dạng này mới không cô phụ thời gian lạc phàm khẽ gật đầu thưởng thức giang thiên thiến không thể không nói nàng nói rất có lý đối lạc phàm đại ca ngươi trời tối ngày mai có thời gian không giang thiên thiến bỗng nhiên chuyển hướng chủ đề lạc phàm làm sao rồi giang thiên thiến nói chúng ta rời đi tông môn cũng có một năm đầu ngày hôm qua thời điểm sư tỷ đưa tin tại ta bảo ngày mai giữa t r ư a tụ một chút ta nghĩ đến để ngươi cùng ta cùng đi lạc phàm cười lắc đầu các ngươi sư tỷ bội cùng một chỗ tụ hội ta một cái nam nhân đi theo không tốt lắm đâu giang thiên tiến h cũng có nam nhân không nói g là người có mấy cái sư huynh ngày mai cũng sẽ đi mà ta không thích bọn hắn được lạc phàm đáp ứng giang thiên tiến h t h ỉ n h cầu nàng là giang liễu muộn muộn vô luận như thế nào cũng không có khả năng cự tuyệt nàng dù là hắn không thích nhiều người trường hợp vậy ta về trước phòng ngủ giang thiên tiến h cười nói một câu đợi đi tới cửa thời điểm quay đầu nhìn về phía lạc phàm ngươi cũng đi ngủ sớm một chút được lạc phàm đáp ứng một tiếng nhưng không có vào nhà mà là tại tinh không hạ ngồi một buổi tối trời còn chưa sáng khánh vân lao đạo liền đầy người mùi rượu đi vào giang ra cổng không chỉ có đầy người mùi rượu hơn nữa còn tản ra một cỗ son phấn bột nước hương vị ta cho là ngươi sẽ một mực đợi tại ôn nhu hương lạc phàm nết miệng rất không thích khánh vân lao đạo tính cách khánh vân lao đạo không thèm để ý chút nào nam nhân mà phải hiểu được học đ ư ợ c hưởng thụ chỉ có dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng nam nhi bản sắc tiếng nói nhất truyền hắn nói ta cảm giác chúng ta hai sư đồ hẳn là tách ra hành sự lạc phàm ngươi tiếp tục khánh vân lao đạo ta là nghĩ như vậy ngươi chuyện ngày hôm qua đã gây nên hoàng đế ngũ đức chú ý hắn đã mệnh hoàng ấp lôi kéo ngươi chỉ cần ngươi lưu tại nơi này nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới n g u y ệ n tông đại bản doanh mà ta dự định tiến vào tinh không trung bố cục nghĩ một cái có thể đem c h ư thiên thánh nhân tụ tập cùng một chỗ biện pháp sau đó chúng ta hai người liên thủ đem bọn hắn diệt trừ lạc phàm nhịn không được hỏi ngươi có biện pháp nào bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ nốn náo đều là lợi hướng khánh vân lao đạo mặc dù thánh nhân nhảy ra ngũ hành không tại luân hồi nhưng cũng có bọn hắn luôn có được đồ vật chỉ cần tìm được thích hợp thời cơ không lo không cách nào đem bọn hắn một m ẹ hút gọn thứ này cho ngươi đi lạc phàm lấy ra chỉ có những cái kia hồng nông tử khí khánh vân lao đạo hai mắt tỏa sáng a đây chính là làm chết chư thiên thánh nhân mấu chốt côn lôn sơn nhất chiến bọn hắn tử thương t h ẳ n g trọng nếu là biết được hồng nông tử khí ra mắt tất nhiên sẽ chen c h ú c đến đây tranh đoạt đến thời điểm chúng ta hoàn toàn có thể để bọn hắn tự giết lẫn nhau sau đó ngồi ngư ông đắc lợi a nói đến đây trong mắt tản mát ra kinh thiên sắc ý bảo trọng lạc、Phạm. t i ê n tâm đi vi sư đã là cái người chết ai còn có thể giết chết ta khánh vân lao đạo không thèm để ý chút nào chỉ cần không phải linh hồn tự bạo căn bản liền không có người có thể giết chết hắn sau đó khánh vân lao đạo rời đi thiên vũ tinh hắn không có mộng tưởng lạc phàm thiên hạ vô thánh mộng tưởng cũng trở thành hắn mộng tưởng vì giấc mộng này hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm ăn xong điểm tâm lạc phàm tại giang thiến tiến dẫn đầu hạ tiến về phố xá sâm ấ t tiệm trang phục mua một thân trường bảo màu trắng thay đổi sau đó lập tức cho người ta một loại anh tuân xoai khí lại nho nhã cảm giác nhìn giang thiến tiến đều có chỗ si mê nàng gặp qua rất nhiều soái khí sư huynh đệ nhưng không có một người khí chất có thể so sánh được lạc phàm nhất là kia hơi có vẻ tang thương cùng u b u ồ n ánh mắt cho người ta một loại thần bí cùng muốn thăm dò xúc động vừa trưa lạc phàm đi theo giang thiến tiến rời đi ra ra đi vào trong thành một tòa phồn hoa t ử lâu t ử lâu tên là trích tinh lâu cao chừng mấy chục mét dù là tại toàn bộ đô thành trung cũng là xếp hạng trước m ộ ư ơ i cao lầu t ử lâu chia làm m ư ơ i tầng mà giang thiến, thiến bọn người tụ hội tầng lầu thì là tại tầng thứ năm nàng những sư tỷ kia m ỗ i nhóm đã đem nơi này nhận thầu số g d ư ớ i tất cả đều là một số tư sắc thượng giai dáng người t h ư ớ c tha nữ tử mỗi một cái đều phong hoa tuyệt đại khí chất xuất chúng mà lại tất cả đều là thiên tôn cảnh giới cường giả thiên tôn tại toàn bộ đại thiên thế giới kỳ thật rất phổ biến tại giang thiên tiến cùng lạc phàm tiến vào trích tinh lâu t ầ n g thứ năm thời điểm tất cả mọi người đều là không hẹn mà gặp xoay người lại nhìn thấy lạc phàm ánh mắt ư u buồn kia sau tất cả mọi người nội tâm đều hung hăng run lên vậy mà dâng lên một loại muốn bảo hộ cảm giác dùng trên địa cầu để nói đây chính là để nữ nhân không cách nào cự tuyệt tiểu nãi c ậ u a tiểu sư muội cái này nam nhân là ai dáng dấp tốt anh tuấn a sẽ không phải là ngươi tình ca ca a một nữ tử mở miệng cười nàng gậy nhẹ mị nhãn không để ý mọi người tại trận hướng lạc phàm phóng điện giang thiến thiến hơi đỏ mặt t h ở phì phì nói ra thất sư tỷ ngươi nếu là nói như vậy ta liền không để ý tới ngươi một người mặc màu hồng váy dài nữ tử cười nói tiểu sư muội ngươi để ý tới hay không chúng ta cũng không trọng yếu ngươi coi như hiện tại xoay người rời đi chúng ta cũng sẽ không giữ lại điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem ngươi tình ca ca lưu lại nghe được cái này lạc phàm bờ môi không khỏi có cáp v ư a ngoại n g nữ nhân như thế mở ra sao chương 466, ý thế những người sư tỷ các ngươi quá phận nếu như còn như vậy có tin ta hay không thật đi giang tiến tiến trên mặt không vui nàng biết mấy người sư tỷ tính cách hoàng đoạn tử cơ hồ là thuận miệng liền đến thế nhưng là nàng sợ vì vậy mà để lạc phàm tức giận gặp s á t quên bạn ra hỏa một nữ tử nhất miệng ta liền một mực trước đó chúng ta tại trong tông môn đều là dùng chung một vật hiện tại t r e o chọc t r e o chọc ngươi t ỉ n h ca ca lại có gì không ổn ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ ăn hắn a đi đi đừng để tiểu sư m g ồ i làm khó mặc màu hồng váy dài nữ tử cười nhìn về phía lạc phàm ngươi tốt ta gọi tuyết tân là thiến thiến đại sư tỷ nếu như mạo p h ạ m ngươi ngươi liền thay chúng ta hung hăng đảo thiến thiến dừng lại đi nói đến đây đưa cho lạc phàm một cái ngươi hiểu được ánh mắt nhất là cái này đảo chữ căn chữ rất nặng rất rõ ràng có ý riêng muốn c h ế t à giang thiến thiến sắc mặt bỏ bừng lạc phàm khóc không ra nước mắt vượt ngoại nữ nhân thật rất khai phóng mà lại tốc độ xe có chút nhanh đều tới rồi sao đúng lúc này một đạo giọng nam vang lên liền gặp một người mặc trường bào màu đen tay cầm chiếc phiến ngọc thụ lâm phong nam tử cười đi đến sau lưng hắn còn đi theo một đám tuổi tắc tương tự nam tử bọn hắn thực lực đều rất không yếu đều đạt tới thiên tôn cảnh giới tu vi nên thủy sư đệ ngươi tới chậm tuyết tân cười nhìn lạc phàm l ư ớ t mắt tất cả mọi người biết xem ảnh một nên thủy trung tình tại giang thiến, thiến chỉ bất quá giang thiến, thiến lại vẫn luôn hờ hững mà bây giờ giang thiến tiến còn mang theo chính mình tình ca ca tới đây nên thủy đoán chừng sẽ rất mộng bức nên thủy cũng nhìn thấy giang thiến tiến bên người lạc p h ạ m sau khi thấy trong mắt lóe lên một tia khó chịu chi ý thiến tiến sư muội chẳng lẽ ngươi không hướng đại gia giới thiệu thân phận của hắn sao giang thiến tiến có chút khẩn trương nhưng vẫn đưa tay ôm lạc p h ạ m cánh tay lấy dũng khí nói hắn là đạo lữ của ta nghe nói như thế nên thủy trên mặt biểu lộ lập tức liền ngưng kết ánh mắt trở nên phẫn nộ giang sư muội ngươi đạo này lữ là lai lịch gì a ta ngược lại là mới biết hắn làm sao có thể xứng với ngươi nên thủy sau lưng một cái tuổi trẻ nam tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng không có chút nào đem lạc phàm để ở trong mắt tuyết tân trên mặt lộ ra vẻ tức giận nô bay ta khuyên ngươi nói chuyện tôn trọng một số dù sao tình cảm loại chuyện này cưỡng cầu không đến tiểu sư m ộ i t h í c h a i đây là quyền lợi của nàng ngay cả cha mẹ của nàng đều không có quyền can thiệp ngươi dựa vào cái gì chỉ trỏ cho. cho ngươi mặt mũi rồi nên thủy trực tiếp nhìn về phía tuyết tân không che giấu chút nào nội tâm tức giận gọi ngươi một thanh sư tỉ là cho mặt mũi ngươi đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần ở trước mặt ta ngươi thì tính là cái gì có tư cách gì giáo h ấ n sư đệ ta cảm nhận được nên thủy ánh mắt tuyết tân lập tức có loại cảm giác bất an trong lòng dâng lên một loại khủng hoảng nàng căn bản không nghĩ tới nên thủy sẽ cho nàng trở mặt mặc dù nàng bối phận cao hơn một số có thể nên thủy lại sâu tông chủ ưu hái mà lại người này vẫn là một cái cá nhân liên quan n g à y thường tại trong tông môn liền xem như một số lao bối nhân kiến đến hắn cũng phải cho hắn mấy phần chút tình bọn giang t h i ê n t h i ê nói n nên thủy người quá phận đi quá phận nên thủy cười lên ha hả Ta hay có phải h k ô nên g quá phận xoay khí? Quá phận anh Tuấn? Quá Tuấn? phận phận phận khí? anh xoay m g ư ờ i Phía sau hắn sau đồng môn sư đệ đều cười lên ha ha. Đều là thủy r ư ở n g t à n không muốn tại trước mặt chúng ta giả thuần. Nên h h giả mặt tại trước ta t thanh â m vang lên lần nữa tại trong tông môn ta có thể xưng hô các ngươi một t h a n h sư tỷ nhưng tại trong thế tục các ngươi chỉ là hạ đẳng nữ nhân luận thân phận địa vị sao có thể so được với nam nhân tuyết tân đám người trên mặt đều để lộ ra khó mà che giấu phẫn nộ căn bản không nghĩ tới nên thủy sẽ nói ra loại những lời này kỳ thật thần vương cảnh trở xuống nữ nhân ở thế giới này thật rất không có tồn tại cảm nhưng thần vương cảnh trở lên cùng thiên tôn cảnh giới nữ tử lại cùng nam nhân có bằng nhau địa vị cũng nguyên nhân chính là như thế các nàng mới có thể dốc lòng tu luyện chỉ vì có thể có được người khác tôn trọng nên thủy trước mặt mọi người nói ra những lời này đây là đối với các nàng lớn nhất vũ n h ụ nên thủy hung hăng nuốt nước miếng một cái ta liền xem thường các ngươi loại này không chỉ tận gốc phân nữ nhân các ngươi là nữ nhân vô luận thực lực của các ngươi cường đại cơ nào lấy lòng nam nhân mới là bổn phận của các ngươi là các ngươi ứng tận nghĩa vụ hôm nay chính là các ngươi cơ hội biểu hiện đợi chút nữa đằng sau ta huynh đệ hội một người lựa chọn một cái sau đó mang đi biểu hiện tốt mỗi người đều có ban thưởng nếu như ai không có hầu hạ huynh đệ của ta chọc ta huynh đệ không vui k i a đừng trách ta nên thủy trở mặt không quen biết đến thời điểm ta trực tiếp hủy bỏ tu vì của các ngươi đem các ngươi ném cho tên ăn mày để các ngươi sống không bằng chết hắn ánh mắt hung á c âm lãnh để t u y ế t tân bọn người có loại cảm giác không rét mà run không nghĩ đến người này như thế mặt người già thú tại tông môn lúc mở miệm một tiếng sư tỷ sư muội nhưng ai nghĩ được đi vào trong thế tục trở nên đáng sợ như vậy thiến tiến h sư muội cho ngươi hai lựa chọn nên thủy nhìn về phía giang thiến tiến h một trở thành đạo lữ của ta hai ta giết bên cạnh ngươi cái này nam nhân sau đó ngươi lại trở thành đạo lữ của ta dù sao ta để ý chỉ là thân thể của ngươi cũng không quan tâm ngươi có phải hay không lòng có s ở thuộc đây là uy hiếp chân chui uy hiếp ngươi phách lối như vậy mẹ ngươi biết sao lạc p h a m lẳng lặng nhìn hắn nên thủy trong mắt lóe lên một vòng hạ quang xem ra ngươi là không sợ chết ta lạc p h à nói ngươi rất giảng cứu huynh đệ nghĩa khí chính là như thế vì cái gì không để ngươi mẹ phụng dưỡng ngươi những sư đệ này cứ như vậy không phải càng có thể rút ngắn huynh đệ của các ngươi chi tình sao lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh đến căn bản không nghĩ tới lạc phàm sẽ nói ra loại những lời này mặc dù hắn một cái chữ thô tục đều không nói có thể lời nói này thật rất độc c nên thủy giận tí m ặ t ngươi tại nhục ta ta không chỉ có muốn m ụ t ngươi còn muốn đánh ngươi lạc phàm cách không rút ra ngoài một bàn tay liền nghe một đạo thanh thúy cái tác âm thanh bóng nhiên văng lên nên thủy miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài trực tiếp đem một t r ư ơ n g bàn bắt t i ê n đập nháo nhuẹn một lời không hợp liền xuất thủ lạc phàm dùng tự thân hành động thuyết minh cái gì gọi là tàn bạo cùng tiến lên cho ta chơi chết gia hỏa này ta muốn gia hỏa này sống không bằng chết nên thủy mắt đỏ một nước phát ra một đạo phẫn nộ gào thét hắn giận thật giận căn bản không nghĩ tới một cái vô danh tiểu bồi giám ngay ở nhiều người như vậy đánh hắn mặt đây đối với hắn đến nói là tuyệt đối cũng vô pháp tiếp nhận giết nên thủy những sư đệ kêu, kêu gào phóng tới lạc phàm có thể không chờ tới gần đối phương một cố khí thế kinh khủng liền phô thiên cái địa cản quất ra t r u n g điệp đem tất cả mọi người đánh bay ra ngoài mỗi người đều miệng phun màu tươi nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu hãi nhiên bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm thực lực đáng sợ như thế không nghĩ tới ngươi lại còn là cao thủ nên thủy sắc mặt âm trầm nhìn xem lạc phàm coi như như thế thì phải làm thế nào đây nơi này không phải ngươi có thể d ư ơ n g oai địa phương ta cho ngươi biết hoàng ấp là ta cứu cứu nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta chịu nhận lỗi đồng thời đem ngươi nữ nhân đưa cái ta ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng nếu không ngày này sang năm là tử kỷ của ngươi nói đến đây trong mắt để lộ ra gần như ánh mắt dữ tợn đúng vậy hắn không sợ lạc phàm bởi vì hoàng ấp là lá bài tẩy của hắn chương 467, quỳ xuống nói xin lỗi n g ư ơ i lai、like, ngươi là hoàng ấp cháu trai a c h ắ c không được dám phách lối như vậy lạc phàm trên mặt nổi lên một tia cười lạnh hắn phát hiện cái tinh cầu này xa so với chính mình tưởng tượng trung hà cám nhất là nam nữ địa vị căn bản cũng không bình đẳng cũng có trách giang liệu như vậy hướng tới tự do cùng ánh sáng nên thủy mặt m u i tràn đầy dữ tợn Ta đã vừa mới đưa tin vừa đưa đã mới các h hắn hiện. như hướng tha thứ, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, ngươi thật sẽ chết. o ta tức xuất ta một Tuyết tân mặt t dọa cứu cứu, cầu còn có sắc Nếu quỷ xuống nếu ngươi xin vọng sống, ngươi bọn người dọa đến lập sẽ sẽ giờ bây i nhận. á c nàng kỳ thật đã sớm biết nên thủy là cái cá nhân liên quan tại đô thành trung có kinh người bối cảnh vạn vạn cũng không nghĩ tới vậy mà là hoàng ấp mặc dù hoàng ấp quan cư nhị phẩm nhưng lại thân thủ ngũ đức coi trọng lại trong chiều có kinh người nhân mạch nhanh lên quỷ xuống nói xin lỗi không quỷ xuống liền để người chết nên thủy mấy cái kia sư đệ đều trợn mắt tròn xoe mà vào lúc này một trận tiếng bước chân r ồ n dập dưới lầu chuyền đến ngay sau đó hoàng ấp sắc mặt âm trầm đi đến lầu năm nhìn thấy cứu cứu xuất hiện nên thủy trên mặt lộ ra một tia ý mừng căn bản không nghĩ tới cứu cứu sẽ đích thân đến đây hắn thấy cứu cứu hoàn toàn có thể điều động thủ hạ bán thánh ra mặt đến giải quyết việc này mặc dù trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh nên thủy không phải những cái kia vô nao đồ đần hắn rất thông minh hắn hiện tại vai trò thế nhưng là kẻ yếu nhân vật vừa mới bị khi dễ xem ảnh một phải biểu hiện rất hủy khuất rất khó chịu dáng vẻ chỉ có dạng này cứu cứu mới có thể giúp chính mình chút cân giận nghĩ đến cái này hắn lập tức cảm giác chính mình rất thông minh cứu cứu chính là g i a hỏa này đã thương ta ngươi có thể nhất định muốn giúp ta hung hăng sửa chữa hắn dừng lại à. nên thủy ngón tay lạc phàm k h ắ p khuôn mặt là h ủ y khuất không chỉ có như thế kỹ xảo của hắn còn rất cao trong mắt thậm chí hiện ra hóng ánh nước mắt g i a hỏa này chết chắc a nên thủy những sư đệ kia đều là lộ da cởi trên nôi đau của người khác biểu lộ phàm phất đã thấy lạc phàm bị chém giết hình ảnh、ba. nương theo lấy một đạo thanh thủy cái tát tâm thành trích tinh lâu tầng thứ năm tất cả mọi người đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy hoàng ấp đậu thủ xuất thủ quả quyết lực lượng rất nặng thế nhưng là hắn bàn tay vì cái gì rơi vào n g ê n h thủy trên mặt hắn bàn tay hẳn là rơi vào lạc phàm trên mặt mới đúng a mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm hoàng ấp thanh â m vang lên quỳ xuống hướng vị tiền bối này xin lỗi a tất cả mọi người há to miệng trong mắt tràn ngập thật sâu rung động hoàng ấp muốn để chính mình cháu trai quỳ gối lạc phàm trước mặt hơn nữa còn xưng hô đối phương vì tiền bối chẳng lẽ gia hỏa này là một vị nụy g thánh cấp bậc cường giả nếu không làm sao lại để hoàng ấp như thế đối đãi nghĩ đến cái này tất cả mọi người nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu rung động cùng hiếu kỳ đều muốn biết hắn có lai lịch ra sao đương nhiên cái này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là hôm nay nên thủy thật ấ m đã vào tấm s ắ c bên trên nên thủy không thể nào tiếp thu được chuyện này lớn tiếng phản bác cứu cứu ngươi đang nói đùa sao gia hỏa này vừa mới đả thương ta ngươi lại làm cho ta hướng hắn quỳ xuống xin lỗi ta không muốn mặt mũi sao ba hoàng ấp lại cho hắn một bàn tay cả giận nói ngươi hẳn là may mắn hắn không có giết chết n g ư ơ i dù là giết chết người đó cũng là ngươi r i e o gió gật bão ta chỉ hỏi ngươi một câu quỳ hay là không quỳ nên thủy chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng đây cũng không phải là là ảo giác mà là rõ ràng nhất cảm thụ dù sao hắn chỉ là thiên tôn cảnh giới cờ ư n giả g chỗ nào chịu được cứu cứu hai cái bạt thai mạnh a kịp phản ứng sau nên thủy run run rẩy rẩy nói ra quỳ quỳ nói trực tiếp q u ỷ gối lạc phàm trước mặt tiền bối ván bối có mắt không t r ọ n g mạo phàm n g ư ờ i còn mời ngươi không muốn cùng ván bối chấp nhận nên thủy sợ mặc dù cứu cứu chưa hề nói lai lịch của hắn đây là có thể được đến cứu cứu đối đ ạ i như vậy đối phương khẳng định có lấy kinh người lai lịch loại người này lại sao là hắn có thể đắc tội lạc phàm biết mình sai ở đâu sao biết biết nên thủy mặt mũi tràn đầy khẩn trương trên mặt có mồ hôi không ngừng nhỏ xuống lạc phàm sai ở đâu rồi nên thủy nhìn giang tiến tiến mắt vô ý thức nuốt nước miếng một cái vạn bối không nên đối đại như vậy sư tỷ lại càng không nên cùng ngươi đoạt nữ nhân không nên không tôn trọng ngươi lạc phàm khẽ gật đầu biết có sai là được người này à không sợ phạm sai lầm liền sợ phạm sai lầm nhưng lại không biết sai ở đâu h o a n g ấp ở một bên nói tiền bối gia hỏa này đã biết sai nếu không ngươi liền dơ cao đánh k h ẽ tha hắn một lần được chứ ngươi yên tâm các loại sau khi trở về ta khẳng định sẽ thu thập hắn để hắn thay đổi triệt để một lần nữa là người nên thủy nhẹ nhàng t h ở ra cứu cứu quả thật vẫn là yêu chính mình a hắn thấy ngay cả cứu, cứu đều thay mình cộ tình dù là lạc phạm là ngụy thánh cũng phải cho mình cứu cứu một bộ mà ta dù sao trên thiên vũ tinh cứu cứu dễ dùng hắn rõ ràng đã thừa nhận sai lầm của mình vì cái gì còn muốn thả hắn lạc phạm mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem hoàng ấp phạm sai lầm liền phải trả giá đắt đây là ba tuổi hài đồng đều biết đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu sao hoàng ấp liên tục xưng là v â n v â n v â n tiền bối dạy phải theo ngươi ý kiến nên như thế nào trừng phạt hắn nghe được cái này tất cả mọi người nín thở không hẹn mà gặp nhìn về phía lạc phạm đều mà lại nên thủy dù sao cũng là hoàng ấp cháu trai hắn lại làm cho hoàng ấp tự tay giết mình cháu trai hắn thật sẽ làm như vậy sao thật sẽ vì một cái người xa lạ mà đại nghĩa diệt thân sao mặc dù hoàng ấp là một cái tâm ngoan thủ là người nhưng ai đều biết hắn không có nhi tử cực kỳ sùng ái nên thủy cứu cứu gia hỏa này quả thực chính là một người điên ngươi cũng đừng nghe hắn a nên thủy đằng một chút đứng dậy nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận gia hỏa này quá không biết tốt xấu theo ta thấy tốt nhất là đem hắn tiên đào và quả đúng vậy hắn căn bản liền không có đem ngươi để ở trong mắt phải chết ngâm miệng hoàng ấp gầm t h é t một tiếng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lạc phàm tiền bối ngươi thật muốn để hắn đi chết sao lạc phàm núi mai nếu như ta xuất thủ hắn sẽ không lưu lại toàn thời cho nên ta đây là tại cho ngươi một bộ mặt liền xem chính ngươi chân không chân quý mộng tất cả mọi người mộng cảm giác đầu ông ông vang g i a hỏa này quá p h á c lối quả thực chính là vô pháp vô thiên rõ ràng là muốn hoàng ấp diện trừ nên g thủy lại nói đây là cho hoàng ấp một bộ mặt nha tình cảm cho hắn mặt mũi chính là để hắn giết chết chính mình cực kỳ thích cháu trai a ca môn ngươi có biết hay không ngươi nói như vậy thật rất tăng lương tâm a t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám các ngươi còn chưa cút mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm lạc phàm t h a nhâm lại vang lên hắn ánh mắt đ ạ m mạc nhìn hoàng ấp liếc mắt ngươi sẽ trách ta để ngươi giết chết người cháu trai sao hoàng ấp thần sắc bi thống tiền bối nói quá lời đều là gia hỏa này gieo gió gặp bão ta hẳn là tạ ơn ngươi tạ ơn ngươi cho hắn một cái có toàn thi cơ hội nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hung ác chi ý gặp một màn này nên thủy lập tức liền dọa nước tiểu hắn biết cứu cứu muốn giết chính mình nếu không ánh mắt không có khả năng như vậy hung ác nên thủy trực tiếp dọa đến ngồi liệt trên mặt đất ôm hoàng ấp đùi phải sợ hai khóc lớn lên cứu cứu ta tốt cậu ngươi đừng có giết ta a ta thể ta chưa hề làm qua thật xin lỗi của ngài sự tình ta thậm chí không có tại tháng riêng bên trong cạo qua đầu kiếp sau h ả o h ả o làm người đi hoàng ấp giận n h ấ t tay phải trong mắt tản ra không cách nào che giấu s á c ý nên thủy vì cái gì vì cái gì ngươi muốn bởi vì hắn mà giết chết ta có thể hay không cho ta một cái lý do ngươi liền không sợ mẫu thân của ta hận ngươi sao nàng thế nhưng là em gái ngươi a hoàng ấp mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lạc phàm l i ế c mắt bởi vì hắn là một vị trần thánh dứt lời hữu trưởng của hắn rơi vào n ê n thủy trên đầu cho đến chết một khắc này nên thủy thế mới biết chính mình đắc tội cái dạng gì tồn tại c h u ẩ n t h á n h a chớ nói chính mình cứu cứu liền xem như hoàng đế ngũ đức cũng không dám đắc tội a những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy trấn kinh hắn còn quá trẻ vậy mà là một vị c h u ẩ n thánh đây cũng quá đáng sợ đi kỳ thật liền ngay cả giang t h i ế n thiến cũng trấn kinh đến nàng trước đó hiếu kỳ hoàng ấp làm sao như thế tôn trọng lạc phàm hiện tại xem ra hai người bọn họ hẳn là gặp mặt qua xem ảnh một mà lại hoàng ấp còn tại lạc phàm trong tay bị thật lớn nếu không sẽ không hôn tay giết mình cháu trai đem người mang đi đi lạc phàm khoát tay áo vâng hoàng ấp cung kính đáp ứng một tiếng sau đó trực tiếp nâng nên thủy thi thể hướng về dưới lầu đi tới mấy người các ngươi còn chưa cút lạc phàm nhìn về phía mấy cái kia nên thủy sư đệ đám người kia chạy chối chết rất nhanh liền biến mất ở trích tinh lâu thứ năm lâu tiền bối thứ tội xin tha thứ tỷ m ộ i chúng ta trước đó vô lễ tuyết tân bọn người vội vàng quỳ xuống trước đó không biết lạc phàm là thanh nhân các nàng mới có thể biểu hiện như vậy tùy ý như vậy ồ bây giờ biết được trong lòng c h ỉ còn lại nghĩ mà sợ cùng sợ hãi lạc phàm nói các ngươi là thiến tiến sư tỷ h ta lại có thể nào bởi vì chút chuyện nhỏ này mà trách tội các ngươi đứng lên đi nếu không ta liền đi đối với các nàng lạc phàm vẫn là có không sai h ả o cảm tối thiểu tại giang thiến tiến bị người khi dễ thời điểm các nàng dám đứng ra vẹn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra các nàng tỷ bội tình thâm t a ơn tiền bối mấy người vội vàng đứng dậy c h ỉ bất quá lại có vẻ rất c â u n ệ dù sao thánh nhân thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại dù là sư phụ của các nàng cũng bất quá là một vị b ả n thánh trên cái tinh cầu này nữ nhân địa vị thật rất thấp sao lạc phàm mở miệng đúng vậy nữ tính trên cái tinh cầu này chỉ có thể coi là nô lệ nhất là thần vương cảnh trở xuống nữ tính căn bản không có quyền nói chuyện thậm chí không có tự do tuyết tân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ c h í ý thế giới này quy tắc thật rất hắc ám yên tâm đi từ nay về sau các ngươi lại nhận vốn có đ ạ i ngộ sẽ không có người đang xem thường các ngươi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sau buổi cơm trưa đám người mỗi người đi một ngả rời đi trích tinh lâu nhưng lại tại lạc phàm vừa mới đi lên lầu một thời điểm hắn phát hiện chở ở đây hoàng ấp lạc phàm mở miệng ngươi còn có việc hoàng ấp cung kính hỏi tiền bối có thể hay không n g ư ợ n một bước nói chuyện ngươi về nhà trước đi lạc phàm hướng về giang tiến tiến nói một câu tiền bối mời lên lầu hoàng ấp đại hỉ mang theo lạc phàm đi vào trích tinh lâu lầu hai đây là một cái trà lâu lúc này đã bị hắn t h a n h k h ô n g nói một chút đi thì ta có chuyện gì lạc phàm thuận miệng nói hoàng ấp cho lạc phàm róp chén nước cung kính hỏi tiền bối thế nhưng là tàn tu ta thích trực tiếp người lạc phàm bưng chén nước lên nhấp miệng nước trà trong chén hoàng ấp nói ngay vào điểm chính tiền bối sự tình là như vậy n g u y ệ t tông ngay tại tuyển nhận thánh nhân cấp bậc cường giả làm c u n g phụng lạc phàm nhìn hắn một cái cho nên ngươi là muốn cho ta đi n g u y ệ t tông làm c u n g phụng sau đó lợi dụng ta đổi lấy phần thưởng nhất định a nói thật lạc phàm có chút ngoài ý m u ố n căn bản liền không nghĩ tới hoàng ấp nhanh như vậy tìm đến hắn rất rõ ràng sự tình chính dựa theo kế hoạch của hắn từng bước một trình diễn đối phương đã thành công ăn hắn vung xuống con mồi lại đã căn câu hiện tại chính là thu dây thời điểm k hoàng ô không không. n g h ấp nói n g u y ễ n tông hoàn toàn chính xác nói qua giúp bọn hắn chiêu đến một vị thánh nhân sẽ cho cùng phần thưởng nhất định đây là chúng ta có thể đem những cái kêu ban thưởng tất cả đều hiếu kính cho tiền bối ngươi mà lại chúng ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện tùy tiện một cái điều kiện đều có thể đáp ứng lạc phàm các ngươi mục đích làm như vậy lại là cái gì hoàng ấp ngượng ngùng cười một tiếng không dối gạt tiền bối ngươi nói thiên vũ tinh cực ít có thánh nhân lưu lại ngươi tồn tại để bệ hạ cảm giác sâu sắc bất an dù sao chúng ta viên này tiểu tinh cầu dung nạp không được ngươi vị này chuẩn thành a kỳ thật coi như không có n g u y ệ t tông chiêu thu đ ệ t ử sự t ì n h bọn hắn cũng sẽ nghị trăm phương ngàn kế để lạc phàm rời đi thiên vũ tinh thánh nhân tồn tại tựa như là một cái bom hẹn giờ để ngũ đức cảm giác sâu sắc bất an cùng sợ hãi đêm không thể say giấc ngươi ngược lại là so sánh thẳng thắn lạc phàm nói ta có thể đi n g u y ệ t tông làm cái cung phụng bất quá ta cũng có một cái điều kiện hoàng ấp mừng rỡ trong lòng vội vàng nói tiền bối xin cứ việc phân phó để trên cái tinh cầu này thêm ra hai quốc gia trong đó một cái là nữ nhi quốc khi biết trên thế giới này nữ tính địa vị sau lạc phàm liền nghĩ cải biến hiện trạng mà bây giờ cơ hội đến hắn khẳng định phải tận chính mình một phần lực không vì cái gì khác chỉ vì giang liêu giấc mộng trong lòng dù là hắn hiện tại không cách nào làm cho ánh sáng chiếu dọi toàn bộ đại thiên thế giới lại có thể làm cho nàng tình cầu không tại đen tối như vậy về phần thêm ra đến một cái khác quốc gia đơn giản là chống lại ngũ đức thống trị tạo thế chân bạc chỉ có dạng này mới có thể chế đ ớp hắn nếu như hắn là cái bạo quân người khác hoàn toàn có thể đầu nhập một cái khác quân chủ hoàng ấp sửng sốt một chút căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm sẽ đưa ra điều kiện này Cái này k hắn i ế n trên mặt h lộ ra vẻ khó xử cái h chuyện này này lớn, hồi hạ, sao, không phải thể định tình.、Kỳ、thật, không để để họ hoàng chủ. Phạm Phong Kinh nói, như nhỏ. Hắn i tiền bối, việc bối đội nói, giống lại nói kiện riêng ý, ý ta quyết ta một này này lớn, văn cần cũng cũng Vân bầm bệ có Lạc việc c dâu đây là là Đạm dù sao, sự để để Kỳ biểu tình này để hoàng ấp có loại dự cảm bất tường nhất là hắn lời mới vừa nói người bình thường nói để họ hoàng đội chủ hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng có thể lạc phàm không giống a hắn là đường đường chính chính trần thánh coi như hắn muốn để họ hoàng đội chủ thân là hoàng đế ngũ đức cũng chỉ có thể ngoan ngoãn n h ư ờ n g ra đế vị dù sao nguyễn tông sẽ không vì một cái ngũ đức mà cùng một vị thánh nhân trở mặt nhất là đối phương là một vị tán tu một vị cường đại tán tu thánh nhân thật có thể muốn làm gì thì làm c h ú t h í có h c phiếu sao chương bốn trăm sáu mươi chín là kẻ hung hãn hoàng ấp suýt nữa sợ tệ ra quần luôn miệng nói tiền bối nói quá lời ngươi yêu cầu này cũng không quá phận đúng vậy ta có thể thay bậy hạ đáp ứng ngươi yêu cầu này lạc phàm cười lạnh một tiếng trước ngươi không phải nói muốn vệ bẩm ngũ đức sao hoàng ấp ngượng ngùng cười một tiếng t i ê n bối ngươi đều nói để họ hoàng đội chủ ta tin tưởng bệ hạ khẳng định không dám nghịch lại ý nguyện của ngài dù sao ngươi thế nhưng là một vị truyền thánh dù là bệ hạ biết được cũng không dám c ự tuyệt ngươi không phải mặc dù trên mặt mang cười nhưng hoàng ấp nhưng trong lòng rất phiền muộn hắn cũng đã gặp một số thánh nhân nhưng nhưng chưa từng thấy qua lạc phàm loại này ý thế hiếp người tồn tại trong vòng ba ngày thiên hạ ba phần lạc phàm nhàn nhạt nói một câu quay người rời đi trích tinh lâu hoàng ấp thở g i i sau đó ngay lập tức trở lại hoàng cung đem lạc phàm đề nghị nói cho ngũ đức ngũ đức tức giận căn bản không nghĩ tới lạc phàm sẽ như vậy ỷ thế hiếp người kỳ thật hắn không ngại hai phần thiên hạ thế nhưng là ba phần thiên hạ vậy liền không giống với hắn mà nói cũng là một cái to lớn uy hiếp bậy hạ người kia là kẻ hung hãn siêu cấp ngon nhân rơi vào đường cùng ta mới có thể thay n g ư ờ i đáp ứng điều kiện của hắn nếu không ta thật lo lắng hắn sẽ để cho họ hoàng đội chủ a hoàng ấp mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói ngũ đức thở dài theo hắn đi thôi ngươi đem địa đồ mang tới chấm một lần nữa phân chia một chút thiên hạ vâng ba phần thiên hạ thật giả một bên khác giang tiến h tiến một nhà ba người cũng nghe nói chuyện này đều không ngoại lệ trên mặt mỗi người đều tràn đầy rung động chuyện này rất nhanh liền sẽ công bố ra ngoài lạc p h a m nói nếu như các ngươi có nghị trưởng khống đại quyền ý nghĩ ta có thể nâng đỡ các ngươi leo lên đến vị xem ảnh một giang hưng cười cười chúng ta thì thôi không có lớn như vậy dạ tâm chỉ hy vọng sinh hoạt bình bình đạm đạm là được rồi lạc đại ca ngươi có phải hay không muốn đi rồi giang tiến tiến đột nhiên hỏi lạc phàm ừ một tiếng ta còn có việc các loại sau khi hết bận sẽ trở về nói đến đây trong tay xuất hiện một đạo kiếm khí đạo kiếm khí này ngươi thu nếu như gặp phải phiền phái gì nó hoàn toàn có thể giúp ngươi giải quyết dù là đối phương là một vị thánh nhân tạ ơn lạc đại ca giang t i ế n tiến cẩn thận tiếp tới giữa trưa ngày n g thứ hai hoàng ấp đi vào gian ra Gia. trong tay cầm một phần địa đồ phía trên có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái thành trì tiền bối vậy hạ đã dựa theo ngươi nói ba phần thiên hạ ngươi nhìn xem dạng này có thể chứ hoàng ấp cung kính hỏi lạc phàm nhìn qua sau đó khẽ gật đầu có thể tứ rửa hoàng e d ấp luôn miệng h nói h không không không văn bối không có ý tứ này nói cho ngũ đức để hắn người rút khỏi kia hai quốc gia ta sẽ an bài người đem hắn tiếp quản mặc dù ngũ đức một lần nữa phân chia thiên hạ có thể kia hai quốc gia nhưng đều là hắn bộ hạng hắn nhất định phải một lần nữa tời bài chỉ có dạng này mới có thể chân chính ý nghĩa ba phần thiên hạ một tháng sau lạc phàm rời đi thiên vũ tinh nữ nhi quốc tử tuyết tân tới tiếp quản một cái khác quốc gia hắn tìm một cái tên ăn mày cái này tên ăn mày mặc dù tu vi không cao lại rất có năng lực hoàn toàn có thể trị lý hảo một quốc gia hắn cũng không lo lắng cái này tên ăn mày sẽ làm phản bởi vì hắn dùng linh hồn chi lực tại đối phương trong đầu lưu lại một đạo cầm chế nếu như đối phương dám can đảm làm phản nháy mắt liền sẽ thân tử đạo tiêu rộng lớn sâu trong tinh không lạc phàm lấy ra hoàng ấp cho tấm lệnh bài kia linh hồn rót vào trong đó ta sau đó phải đi đâu người tên là gì đưa tin ngọc bài bên trong truyền đến một vị lão giả thanh âm diêm lạc lạc phàm cũng không có báo tên thật dù sao tên của hắn đối với nguyệt tông đến nói thế nhưng là cực kỳ vang dội tồn tại đối phương một khi biết được thân phận của hắn tất nhiên sẽ không nói cho hắn bọn hắn chỗ ẩn thân ngươi chỉ cần đi theo ngọc bài là được nó sẽ mang theo ngươi đi vào t h ư ờ n g cổ tinh được lạc phàm không có nhiều lời gián đoạn thông tin góp lấy ngọc bài hướng về sâu trong tinh không bay đi tinh không rộng lớn vô biên đây là thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu chỉ có một phần vạn số lượng mà lại khoảng thời gian này lạc phạm tại thiên vũ tinh cũng biết một chút liên quan tới đại thiên thế giới sự tình đại thiên thế giới bên trong thánh nhân nhiều nhất là tinh không cổ lộ bên trong nơi đó được người xưng là thánh địa muốn tiến vào thánh cảnh nhất định phải xuyên qua tinh không cổ lộ chỉ bất quá không có tiến vào thánh địa lệnh bài người bình thường căn bản liền khó mà tiến vào tinh không cổ lộ còn có điểm trọng yếu nhất tinh không cổ lộ là một đầu cũng không cố định đường không có ai biết nó vị trí chính xác mà tinh không cổ lộ bên ngoài chính là tân tú phái thế lực trừ tân tú phái còn có một chút không hỏi thế sự ẩn thế tông môn bọn họ rất thần bí điệu thấp dù là địa cầu xuất hiện thành thánh cơ duyên bọn hắn cũng sẽ không đi nhìn một chút trong đó liền có giao chỉ tiên cung t h ư n h i ê n đi đến cái này tông môn các loại diện trừ người tông liền đi giao chỉ tiên cung tham b i ế n g hạ nàng đi không biết nàng còn tốt chứ lạc phàm trong lòng dâng lên một trận tưởng niệm chi ý hắn hiện tại chỉ có hai cái thân nhân một cái là khánh vân lão đạo mà đổi thành một cái thì là t h ư n g n h n cũng may mắn lúc trước thư nhiên đi theo giao chỉ tiên cung người rời đi địa cầu nếu không côn lôn sơn nhất chiến nàng cũng sẽ l y lạc phàm mà đi tinh lộ từ từ nơi này không có ban ngày chỉ có vĩnh hằng ban đêm h á cám là vĩnh hằng sắp điệu đó là cái gì trong màn đêm một đạo màu trắng quang mang chính chậm dãi hướng về hắn bay tới đây là lạc phàm tại tinh không bên trong duy nhất gặp phải tồn tại hơn nữa còn là vật sống dù sao cũng chỉ có thánh nhân cấp bậc cường giả mới có thể vượt qua tinh không loại này khoảng cách khoảng cách dù là ngụy thánh đều khó mà làm được một lát sau một con bạch hồ xuất hiện tại hắn trước mắt bụng nó có một đạo vết kiếm máu tươi n h ộ m đỏ bụng của nó lúc này khí tức của nó rất suy yếu bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi tinh không dài dằng dặc lại cô đơn lạc phàm không có thấy chết không cứu một sợi thánh nhân chi lực tiến vào bạch hồ cơ thể bên trong nháy mắt chữa trị tốt thương thế của nó tiểu ra hỏa càng là chậm rãi mở mắt ra nó đầu tiên là lộ ra ánh mắt hoảng sợ sau đó nhìn về phía phần bụng nhìn thấy thương thế sau khi khỏi hẳn biết là lạc phàm cứu mình rất nhân tính hoa đứng thẳng người lên hướng về lạc phàm ôn quyền cảm tạng trong mắt tràn đầy ý cảm kích cùng một chỗ làm bạn đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu hắn mặc dù tính cách cao lãnh nhưng lại quen thuộc bên người có người bạn hiện nay một thân một mình ít nhiều có chút không t h í chứng bạch hồ sửng sốt một chút liên tục gật đầu sau đó nhảy lên xuất hiện tại lạc phàm trên vai trái sau đó một người một bạch hồ đi theo khối kia màu vàng n g ọ bài tiếp tục tạ dài rằng r i ặ c cùng băng lãnh tinh lộ bên trong hướng về phía trước bay đi cuối cùng lạc phàm nhìn thấy một cái cỡ lớn cổ tinh đây chính là nguyện tông trụ sở thương cổ tinh hắn muốn làm chính là diện trừ người tông chương bốn trăm bảy mươi lạc phàm tàn bạo ngươi chính là diêm lạc ca đợi lạc phàm rơi vào một cái r ư ự i vào núi ở cạnh sông bên hồ về sau một vị người mặc trường bảo màu trắng lao giả dâu tóc bạc trắng đối diện đi tới người này lạc phàm gặp qua chính là nguyệt tông tam trường lão chỉ bất quá lạc phàm biến ảo dung mạo cho nên tam trưởng lão cũng không có nhận ra hắn lạc phàm đúng thế tam trưởng lão khẽ gật đầu nói ta gọi đinh xuân chính là nguyện tông tam trưởng lão từ ta tiếp đại các ngươi từ nay về sau các ngươi liền sinh hoạt ở nơi này đi nếu có bất luận cái gì cần đều có thể để l ạ c phàm xin hỏi tam t r ư ở n g lão chúng ta sinh hoạt ở nơi này làm cái gì đinh xuân nói sự tình là như vậy lần này chúng ta mời tám vị cung phụng ngươi là cái thứ sáu chạy đến các loại hai người khác đi vào về sau chúng ta sẽ cho các ngươi một cái nhiệm vụ đây cũng là cho các ngươi khảo hạch chỉ cần là có thể hoàn thành cái khảo hạch này vậy liền có thể gặp mặt thánh chủ nếu như biểu hiện tốt đặc biệt trở thành ta n g u y ệ t tông trưởng lão cũng là có khả năng lạp phàm ừ một tiếng cái này nguyễn tông cũng là cẩn thận dù là thuê bọn hắn trở thành nguyễn tông cung phụng cũng phải tiếp nhận bọn hắn khảo hạch bất quá hắn cũng không nội tại nhất thời chỉ là một cái tam trưởng lão còn chưa đủ dùng để hắn đại khai sát giới không chút khách khí giảng tam trưởng lão đều không đủ hắn nhét cái răng hắn muốn làm rất đơn giản thu hoạch được tín nhiệm của bọn hắn sau đó trực đảo hoàng long c h i ệ t để phá hủy nguyễn tông đem hắn nổ t ậ n gốc diêm lạc đạo hữu nghỉ ngơi t r ư ớ đi các loại hai vị khác cung phụng tới đây ta sẽ nói cho các ngươi biết khảo hạch nhiệm vụ là cái gì đinh xuân cười nói một câu sau đó để người cho lạc phàm an bài một cái bên hồ phòng nhỏ phòng ở là làm bằng gỗ liền xây ở bên hồ cảnh sát nghi nhân lạc phàm ngồi xếp bằng ở bên hồ con kia bạch hồ an t ĩ n h nằm tại trong ngực hắn cũng không biết sư phụ gần nhất thế nào có thể từng bố trí s o n g cục có ý tứ một đại nam nhân vậy mà thu một con bạch hồ làm sùng vật thật là nương a một đạo tiếng cười nhạo ở bên cạnh truyền đến xem ảnh một kia là một vị lôi thôi lết thiết nam tử trung niên mặc một bộ trưởng s a n màu xanh thánh nhân nuôi sùng vật rất bình thường đây là rất nhiều người đều sẽ thu dưỡng một số so sánh thưa thớt cường đại giống loài tới làm sùng vật hoặc là tọa kỵ như vậy cũng tốt so với người bình thường mua xe đầu dạng dạng này có thể hiện lộ rõ ràng địa vị của mình cùng thực lực nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể chế rêu lạc phàm lạc phàm ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái sau đó quay đầu hải khang đạo hữu ngươi bị không để ý tới một đạo tiếng cười vang lên tên là hải khang vị kia thánh nhân giận tí m ặ t căn bản không nghĩ tới lạc phàm sẽ không thị hắn hắn cười lạnh một tiếng một người trẻ tuổi vậy mà phách lối như vậy xem ra Ta phải dạy ngươi như thế phải như ngươi dạy nào làm người à? Dứt lời. lạc à m người lời. Dứt l phàm trước mặt nước hồ lập tức nổ tung một đạo thủy kiếm như là nộ hải c n g long thẳng đến lạc phàm mặt chém g i ế t mà đi lạc phàm ngồi xếp bằng một c ỗ cường đại khí tức gào thét mà ra ngăn trở cái kia đạo thủy kiếm thực lực của ngươi cũng bất quá như vậy hắn trên mặt khinh thường hải khang giận tím mặt hai tay bấm quyết ở giữa một đầu thủy long tại trong hồ nước bay vọt mà ra mở ra miệng lớn dính máu hướng về lạc phàm thôn vệ lạc phàm hóa chỉ làm kiếm chém về phía phía trước、Phúc. đầu kia thủy long trực tiếp hóa thành nước tại không trung rơi xuống những người khác thấy thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc dễ dàng như thế liền hóa giải hải khang công kích rất rõ ràng cái này gọi là diêm lạc người trẻ tuổi thực lực qua người rất là bất phàm không thể khinh thường không muốn ỉ vào các ngươi đến so ta sớm liền ỉ thế hết người không đem ta để ở trong mắt nếu như trong các ngươi người nào đó muốn chết có thể nói cho ta một tiếng lạc phàm thanh âm bình thản thậm chí đều không có đi xem kia sáu vị thanh nhân cảm giác ngươi tốt như bức bộ g á n g nha hải khang cười lạnh một tiếng dù là lạc phàm ngăn trở hắn công kích hắn cũng không có đem đối phương để ở trong mắt người trẻ tuổi người có phải hay không có chút không coi ai ra gì đây một vị lao giả mở miệng hắn mười phần không quen nhìn lạc phàm phách lối dáng vẻ không tệ chúng ta tốt xấu cũng so người lớn tuổi mấy tuổi người cứ như vậy cùng trường bối nói chuyện người trẻ tuổi trẻ tuổi nóng tính có thể lý giải đây là q u á phận tuổi trẻ khí thịnh đó chính là phách lối đến cực điểm mấy vị tia thánh nhân nhao nhao mở miệng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập lạnh lùng cùng khó chị ý lạc phàm hỏi ngược lại các người tính là thứ gì người muốn chết một vị lão giả giận tím mặt tay phải hắn vung lên một thanh kim sắc đại truy xuất hiện trên bầu trời lạc phàm sau đó trùng điệp giáng xuống Cút. lạc phàm đâm ra một q u y ề n trên nắm tay kim quang tràn ngập trực tiếp đem cái kia thanh đại truy đánh bay ra ngoài sau đó hắn xuất hiện tại vị lão giả kia trước người tay phải quả quyết bay ra bóp lấy h ắ n cổ một màn này để mặt khác mấy vị kia thánh nhân hít sâu một hơi căn bản không nghĩ tới lạc phàm sẽ như thế dữ dội vô luận là công kích vẫn là tốc độ đây quả thực có thể so với cổ thánh a khiến người ta khó mà phòng bị lao giả khắp khuôn mặt là hoảng sợ giờ phút này hắn có một loại gần như cảm giác hít thở không thông mặc dù hắn cũng là thánh nhân có thể hắn căn bản là không cách nào tránh thoát trước mặt tay phải của người đàn ông này mà lại hắn không chút nghi ngờ đối phương nếu là muốn giết hắn nhưng trực tiếp để hắn thân tử đạo tiêu lạc phàm ánh mắt đạo m ạ c mỗi người đều có trang bức quyền lợi đây là tiếp sau trang bức trước trước phỏng đoán chính mình có hay không trang bức năng lực nói đến đây tay phải phát lực trực tiếp bóp nát hắn cổ sau đó trùng điệp ngã trên đất diêm lạc đạo hữu thủ hạ lưu tỉnh ta hướng ngươi xin lỗi mới vừa rồi là ta không đúng ta không nên nói năng l ô mãng ly huyên trong mắt tràn đầy sợ hãi những người khác cũng đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy bọn hắn chỉ là mạo phạm lạc phàm mà thôi không cần thiết hạ loại này ngoan thủ a đương nhiên bọn hắn vĩnh v i ê n cũng sẽ không biết bọn hắn mạo phạm lạc phàm nguyên nhân chính là bọn hắn là thánh nhân cái thân phận này dù sao lạc phàm mục đích là thiên hạ vô thánh chỉ cần là thánh nhân đó chính là hắn định nhân lạc phàm ánh mắt đạo mạc đã thừa nhận sai lầm của mình vậy thì càng không nên khẩn cầu người khác vọng tưởng đạt được khoan hồng nói đến đây một cước dâm hương đối phương ngực để hắn xương sần đứt gãy phun ra một ngụm dòng máu màu và nóng tam trưởng lão cứu mạng a lão giả phát ra một đạo kêu thảm thân là t h á n h nhân cổ bị b ó t gãy sẽ không trí mạng xương sần đứt gãy cũng sẽ không trí mạng thế nhưng là hắn cảm nhận được lạc phàm nội tâm sát ý diêm lạc đạo hữu thủ hạ lưu t ì n h tam trưởng lão đinh xuân ở phía xa bay tới khách khí nói ra đại gia cũng không có cái gì thâm cựu đại hận cho nên cho ta một bộ mặt bỏ qua ly huyên đạo hữu như thế nào lạc phàm nói tam trưởng lão mặt mũi ta khẳng định sẽ cho đây là ta làm không rõ ràng một sự kiện loại phế vật này lưu hắn để làm gì nói đến đây hắn nâng lên tay phải tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ đánh phía l i h u ê n trên đầu chỉ nghe phù một tiếng l i h u ê n đầu trực tiếp nổ tung hóa thành một mảnh huyết vụ k i ê u năm vị thánh nhân tất cả đều kinh ngạc đến n g â y người như là gặp quỷ ngươi luôn miệng nói muốn cho tam trưởng lão mặt mũi nhưng lại ở ngay trước mặt hắn rết ly ê n ngươi đây là cho hắn mặt mũi vẫn là đánh hắn mặt chương bốn manh thú độc hành dê bỏ thành đàn lạc phàm thủ đoạn chấn kinh tất cả mọi người dù sao hắn vừa mới nói qua muốn cho tam trưởng lão mặt m ũ i nhưng bây giờ lại là ngay trước mặt tam trưởng lao trực tiếp vanh sát ly bên hành động này không khác là đang đánh tam trưởng lão mặt diêm lạc ngươi quá phận đi. tam trưởng lão đinh xuân trên mặt hiện lên vẻ tức giận đại gia đến từ bốn phương t á m hướng có thể tập hợp một chỗ chính là duyên phận coi như phát sinh chuyện tình không vui cũng không cần thiết h ạ như thế hung ác tại a mắt thấy tam trưởng lao tức giận tất cả mọi người biết diêm lạc đoán chừng muốn ngỏn cụ tỏi l ạ c pham nhẹ nhàng lột lấy trong ngực bạch hồ bởi vì cái gọi là manh thu độc hành chỉ có dê bỏ mới có thể thành đàn tam trưởng lão cần gì phải bởi vì một cái phế vật mà đ ộ n giận g tam trưởng lão sửng sốt một chút sau đó cười lên ha h a t ố t t ố t một cái manh thu độc hành dê bỏ thành đàn ta thưởng thức sự cổn vọng của ngươi xong rồi hắn chơi chết l i huyên ngươi không chỉ có không có tức giận còn thưởng thức hắn cái này chẳng phải là nói l i huyên chết vô ích rồi mấy cái khác thánh nhân có chút ngậu tam trưởng lão nhìn diêm lạc liếp mắt nói nói thật ở trên thân thể ngươi ta nhìn thấy một người khác tồn tại người nào lạc phàm thuận miệng hỏi tam trưởng lao ánh mắt trở nên ngưng trọng lên trên địa cầu một cái thổ dân kia là một cái tuyệt đại ngon nhân tu luyện hai mươi năm từ một người bình thường trở thành thánh nhân mà lại có được hư vô đại đạo dù là đại thiên thế giới đệ nhất cường g i ả thiên giật cổ thánh tại hắn không có chứng đạo t r ư ớ c đều không thể đem hắn đánh giết tam trưởng lão ngươi nói người kia thế nhưng là lạc phàm hải khang n h ị n không được hỏi ngươi nghe nói qua cái tên này tam trưởng lão khe nhữ mày có vẻ hơi ngoài ý mớn dù sao những người này cũng không có đi địa cầu tranh đoạt thánh duyên hải kha ngừ một tiếng đúng vậy khi ta tới đi qua một khỏa tinh cầu nghe người ta nói đến qua lạc phàm giết trên cái tinh cầu kia thánh nhân còn nói hắn muốn để thiên hạ vô thánh muốn dùng phương thức của hắn vĩnh bảo địa cầu an bình lạc phàm bất vì sở động đây là nhưng trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi đến cùng là ai là ai đang mạo danh chính mình tại đại thiên thế giới liệp s á t thánh nhân khánh vân lão đạo sao tên kia chính là một đầu chó dại thật không nghĩ tới hắn vậy mà thật d é t tới tinh không tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi ý xem ảnh một lạc phàm thực lực thật rất đáng sợ nếu như hắn thật g i ế t vào tinh không cổ lộ đối với bọn hắn đến nói cái này chính là một cái rất bất lợi sự tình dù sao hắn tất cả thân nhân cùng bằng hữu đều chết hết loại này tán tu là mười phần đáng sợ hít sâu một hơi t a m trưởng lão nhìn về phía hải khang b ọ n người các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại ta c á i này đi gặp thánh chủ đem lạc phàm sự tình nói cho hắn chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn chém g i ế t chỉ có dạng này chúng ta mới có thể gối cao không lo nói đến đây đằng không mà lên biến mất tại bên hồ diêm lạc đạo hữu n g ư ơ i uống nước sao tam trưởng lão rời đi sau hải khang mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía lạc phàm những người khác trên mặt cũng đều mang theo vẻ lúng túng t i ế u d u n g đ ừ n g tới phía ta t h á n h chủ ta bên này có hai chuyện tam trưởng lão đi vào huyền n g u y ệ t thánh tôn tu luyện sân động nói chuyện thứ nhất là một cái mới tới cung phụng tên kia gọi là diêm lạc xuất thủ độc ác trước đó sát hại ly huyên huyền n g u y ệ t thánh tôn tao mày trong mắt lóe lên một vòng tức giận hắn giết ly u y ê n huyền nguyện thánh tôn gặp qua mấy vị kia thánh nhân duy chỉ có coi trọng nhất ly u y ê n lại không nghĩ rằng hắn lại bị người cho giết tam trưởng lao nói ly huyên mạo phạm diêm lạc sau đó bị diêm lạc trực tiếp đánh giết ta vốn nghĩ cứu hắn đây là diêm lạc không có chút nào cho ta mặt m ũ i còn nói manh thu độc hành chỉ có dê bỏ mới có thể thành đàn thực lực của hắn rất mạnh sao huyền nguyện thánh tôn ánh mắt trở nên bình tĩnh một chút ly huyên bị giết tâm tình của hắn rất khó chịu đây là hắn rất thưởng thức câu tiêu manh thu độc hành chỉ có dê bỏ mới có thể thành đàn l ờ i này tam trưởng lao ừ một tiếng diêm lạc thực lực rất mạnh không có sử dụng đại đạo liền m i ễ sát ly huyên ta đón chừng hắn hẳn là có cổ thánh thực lực mà lại hẳn là nhục thân thành thánh cường giả nhục thân thành thánh tồn tại cũng không nhiều nhưng cũng có chuyện thứ hai là cái gì huyền n g u y ệ t thánh tôn hỏi tam trưởng lao nói chuyện thứ hai cùng lạc phàm có quan hệ ta nghe hải khan nói lạc phàm đã giết vào tinh không bắt đầu thiên hạ vô thánh kế hoạch mà lại đã có thánh nhân chết tại hắn trong tay rát r ư ỡ i huyền n g u y ệ t thánh tôn trên mặt nổi lên một tia khinh thường dù là lạc phàm thiền tư phi phàm có được hư vô đại đạo thì phải làm thế nào đây cái này đại thiên thế giới hung hiểm vô cùng những cái kia cổ thánh làm sao trốn ở tinh không cổ lộ bên trong cũng là bởi vì bọn hắn không dám ở đại thiên thế giới bốn phía đi lại nơi này có quá nhiều cấm kỵ vận khí không tốt liền xem như cổ thánh chạm đến cũng sẽ nháy mắt hồi phiên ê n d i ệ t có như vậy hung hiểm sao tam trưởng lão lấy làm kinh hãi hắn cũng không biết đại thiên thế giới có hung hiểm như thế kỳ thật xa so với chúng ta nhìn thấy còn muốn hung hiểm huyền nguyện thánh tôn biểu lộ nghiêm trọng những cái kia ẩn thế tôn g môn sở dĩ không hỏi thế sự chính là đang nghiên cứu những cái kia cấm kỵ bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc nguy hiểm cùng lợi ích là cùng tồn tại chỉ cần có thể nghiên cứu triệt để những cái kia cấm kỵ có lẽ sẽ có lớn thu hoạch tam trưởng lão nội tâm không cách nào bình tĩnh trầm ngâm một lát nói thánh chủ ta cảm giác lạc phàm người này vẫn là diện trừ cho thỏa đáng hắn tựa như là một đầu chó dại gặp người liền tán vạn nhất hắn tìm được chúng ta người tông đến thời điểm khó có người cùng chi chống lại a huyền n g u y ệ n thánh tôn nói người này cũng không phải không phòng bất quá ta rất hy vọng hắn có thể xuất hiện tại ta người tông cứ như vậy ta liền biết bí mật của hắn tam trưởng lão khẽ nhữ mày bí mật h u y ễ n nguyễn thánh tôn đúng vậy người ta an bài phát tới tình báo hắn nói thái hư biết lạc phàm trên người bí mật nguyên nhân chính là như thế ngày đó côn lôn sơn nhất chiến bọn hắn thái hư thánh c u n g cũng không có phái người toàn lực tiến công sơn động lối vào cuối cùng hắn vẫn luôn đang ngó t r ừ n g lạc phàm có thể làm cho thái hư từ bỏ những cái kia thánh duyên có thể thấy được lạc phàm trên người có xa so với k ê u mười cái thánh duyên còn muốn quý giá bí mật thế nhưng là nếu như lạc phàm thật đến nhà chúng ta có thể cùng hắn chống lại sao tam trưởng lão khẩn t r ư ớ hỏi huyễn nguyễn thánh tôn nói điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng ta lần này để ngươi phụ trách tuyển nhận tám cái cho phụng mục đích chính là tuyển lựa một người c ù n g ta nguyệt tông thất sát kết hợp sau đó bố trí một cái trận pháp trận pháp này nếu là thành công vây khốn lạc p h ả m căn bản tính không được cái gì thậm chí có thể đem hắn đánh giết thất sát nguyệt tông bồi dưỡng được đến một lá bài t ẩ y cùng loại với thái hư thánh cung thiên la địa võng mặc dù chỉ có bảy người đây là bọn hắn lại trưởng không khác biệt sắc khí cho dù là tam trưởng lão đều không thể đánh bại bọn hắn thậm chí ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ lần này chúng ta nguyện tông tuyển nhận tám vị cung phụng mặc dù còn có người chưa từng xuất hiện đây là ta xem trọng diêm lạc tam trưởng l ã o trên mặt ý cười diêm lạc sát phạt quả đoán quả thực chính là tuyệt hảo nhân t u y ể n a chương bốn trăm bảy mươi hai chứ ta ra tất cả đều là rát r ư ỡ i tại thương cổ tinh sinh sống hơn một tháng thời gian cuối cùng mặt khác hai vị thánh nhân cũng tới đến nơi này bản thân có tám vị thánh nhân có thể trước đó ly u y ê n lại bị lạc phàm chém giết hiện nay chỉ còn lại bảy người này thiên sáng sớm tam trưởng lao đi vào bên hồ đem tất cả mọi người tập kết lại với nhau nói cảm tạ chư vị tín nhiệm ta nguyệt tông lần này ta phụng tông chủ chi mệnh đến cùng các ngươi nói một chút nhiệm vụ lần này nghe được cái này tất cả mọi người nghiêm túc nghe mặc dù bọn hắn đều trở thành nguyệt tông cung phụng nhưng tất cả mọi người biết đây chỉ là có tiếng không có miếng thôi rất nhiều người đều nghĩ đến có thể tại khảo hạch bên trong có ưu dị biểu hiện từ đó trở thành nguyệt tông trưởng lão mặc dù ở trong mắt rất nhiều người trở thành thánh nhân liền làm dạng dỡ tổ tông kỳ thực không phải trở thành thánh nhân sau bọn hắn phát hiện trên thế giới này có quá nhiều thánh nhân nếu muốn ở nhiều như vậy thánh nhân bên trong suốt đầu đồng thời có một chỗ cắm rủi là rất khó sự t ì n h cho nên bọn hắn mới có thể gia nhập nguyện tông nếu như có thể trở thành nguyện tông trưởng lão đây mới là đường đường chính chính làm dạng dỡ tổ tông sự t ì n h cho nên bọn hắn nhất định muốn nắm chắc tốt cơ hội này tam trưởng lão đinh xuân nói lần này khảo hạch kỳ thật rất đơn giản thương cổ tinh kết nối lấy một cái cỡ nhỏ vị diện diện tích bất quá mấy ngàn cây số ở nơi đó có một khối lớn t r ư ờ n g bàn tay lệnh bài chỉ cần các ngươi hay chức tìm tới tấm lệnh bài kia đồng thời rời đi tiểu thế giới coi như thu hoạch được thắng lợi có thể đặc biệt trở thành ta n g u y ệ t tông trưởng lão nhiệm vụ này đơn giản a lạc phàm nhàn nhạt nói một câu nhiệm vụ rất đơn giản nhưng tương tự cũng không đơn giản xem ảnh một cái này sẽ có một trận giết chóc dù sao bảy người chỉ có một người có thể trở thành n g u y ệ t tông trưởng lão cạnh tranh mười phần kịch liệt đương nhiên nếu như vận khí tốt tìm tới viên kia lệnh bài không cùng lạc phàm gặp được bọn hắn hoàn toàn vẫn là có hy vọng nếu như vận khí không tốt gặp được lạc phàm vậy cũng chỉ có thể nhận vua nhiệm vụ này thời gian là mười ngày nếu như trong m ộ ư ơ i ngày không ai có thể tìm tới lệnh bài như vậy thật đáng tiếc các ngươi đem bỏ lỡ trưởng lão vị trí tam trưởng lão nhìn về phía đám người chư vị còn có hay không vấn đề khác nếu như không có như vậy khảo hạch hiện tại bắt đầu không có đám người nhất trí hồi đáp đã như vậy k i a chư vị liền theo ta đi tiểu thế giới kia đi tam trưởng l ã o nói đằng không mà lên mang theo lạc phàm bảy người đi vào một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc trên biển bãi nơi này nhiệt độ cứ thấp hàn phong thổi qua như dao tam trưởng lao hai tay bấm quyết h ư không rán nứt hiện ra một cái truyền thống thông đạo các vị đạo hữu có thể đi vào ghi nhớ các ngươi chỉ có thời gian m ộ ư ơ i ngày tam trưởng lão lặp lại một câu dứt lời đám người bay thẳng nhập trong truyền tống trận so ra mà nói lạc phàm liền có vẻ hơi tùy ý giống như là tản bộ tiến vào bên trong mặc dù bên ngoài là hoàng vù sa mạc bãi thế nhưng là bên trong truyền tống trận lại là một cái chim hót hoa n ở thế giới cùng thế giới bên ngoài hình thành t r ê n lệch rõ ràng chỉ bất quá tiến vào tiểu thế giới sau lạc phàm lại là ngồi xuống cũng không có đi tìm kiếm tam trưởng lão trong miệng tấm lệnh bại kia mà là ngăn chặn lối ra trong một cái đại điện đại trưởng lão tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trong hư không màn ánh sáng kia g i a hỏa này đang làm gì vì cái gì không đi tìm tìm lệnh bài huyền nguyện thánh tôn mỉm cười nói đại trưởng lão ngươi chẳng lẽ còn không có phát giác được ý đồ của người nọ sao hắn rất thông minh nghĩ không làm mà hưởng đại trưởng lão giật n à cả mình thánh chủ ý của ngài là hắn nghĩ ngăn chặn lối ra bắt được người khác trên người lệnh bài thế nhưng là hắn làm sao biết tấm lệnh bài kia tại ai trên người tiểu thế giới diện tích cũng không lớn mười ngày thời gian đối với bọn hắn đến nói dư xài hoàn toàn có thể tìm kiếm được viên kia lệnh bài huyền n g u y ệ t thánh tôn trong mắt mang cười mặc dù hắn không cách nào xác định lệnh bài tại ai trên người nhưng nếu như hắn giết sạch tất cả mọi người đâu lo gì không cách nào đạt được lệnh bài đại trưởng lão nhịn không được cảm thán một tiếng gia hỏa này thật hung ác g ca huyền n g u y ệ t thánh tôn trên mặt nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong ta liền thích loại này sát phạt quả đ á người cũng chỉ có loại người này mới có thể t r ư ở n g không trận nhãn đại trưởng lão biểu lộ trở nên ngưng trọng dị thường thánh chủ ngươi thật định đem trận nhãn giao cho hắn sao vạn nhất kẻ này lòng mang ý đồ xấu t u y đối với ta nguyện tông đến nói thế nhưng là một cái đả kích cực lớn à. thất sát đây là bảy người theo thứ tự là từ âm sát dương sát phong sát hòa sát thủy sát tà sát cùng sát bảy cái có được hiếm thấy sát thể thánh nhân tổ kiến mà thành cho dù là bọn họ tập thể tiến về địa cầu tranh đoạt thánh duyên lúc đều không có mang theo một mực để bọn hắn bên ngoài tu luyện mặc dù chỉ có bảy người thế nhưng là bảy người liên thủ thực lực cường đại dị thường cũng bởi như thế h u y ề n nguyện thánh tôn mới nghĩ đến để bọn hắn thực lực có một cái lớn để thăng đó chính là bố trí một cái sát khí đại trận một khi kế hoạch có thể thành công hắn tin tưởng hoàn toàn có thể miệu sát cổ thánh nhưng n g u y ễ n tông nhưng không có người có thể t r ư ở n g không t r ậ n nhãn t i ê n tâm đi ta có biện pháp có thể hàng phục hắn huyền nguyện thánh tôn mặt mỉm cười hắn có thể nhìn ra lạc phàm là một cái rất có dã tâm người loại người này rất khó t r ư ở n g khống nhưng dã tâm cũng là hắn nhược điểm lớn nhất chỉ cần hợp ý t r ư ở n g khống hắn cũng không khó trong tiểu thế giới thời gian trôi qua bảy ngày sau đó hải khang sắc mặt kinh hoàng bay tới khi hắn nhìn thấy lạc phàm sau sửng sốt một chút trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng chi ý căn bản không nghĩ tới ở đây gặp phải lạc phàm diêm lạc đạo hữu ngươi có thể để cho cái đường sao hải khang khẩn trương nhìn xem hắn lạc phàm hỏi ngược lại lệnh bài ở trên thân thể ngươi sao tại hải khang rất thẳng thắn ta thể chỉ cần ngươi để ta rời đi chở ta trở thành trưởng lão sau đó tại nguyên tông ta bảo một ngươi lạc phàm cười vì cái gì ta rõ ràng có thể cướp đoạt lệnh bài trở thành trưởng lão ngược lại muốn sống tại ngươi che chở phía dưới ngươi đây là tại vũ nhục trí thông minh của ta sao mà vào lúc này mặt khác năm người cũng ở phía xa bay tới hải khang sắc mặt tâm trầm tình cảnh hiện tại với hắn mà nói rất là không ổn vô luận là lạp phàm vẫn là đằng sau kia năm cái thánh nhân đều không phải hắn có thể đánh bại do dự một chút hắn nhìn về phía sau lưng năm người kia nói các vị đạo hữu diêm lạc ý thế h i ế m người ngăn chặn lối ra vô luận chúng ta ai thu hoạch được lệnh bài cũng khó khăn qua hắn cửa này theo ta thấy không bằng chúng ta liên thủ trước giết chết kẻ này sau đó tại tranh đấu cái này mai lệnh bài kết cục một người trung niên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lạc phàm ta đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt đơn đà độc đấu chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của hắn thế nhưng là chúng ta sáu người liên thủ đủ để đem hắn thiên đao và quả mấy người khác cũng đều nhao nhao lên tiếng hải khăn nói diêm lạc nếu như ngươi không muốn chết liền mau nhường mở nếu không ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá đắt lạc phàm nữ khí bình thản cũng không phải ta xem thường các ngươi ở đây tất cả mọi người trừ ta ra tất cả đều là g i p rưỡi nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng k i n h thường chi ý Chương 473, dũng bánh phi thường cái thế n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i qua côn g vọng hôm nay lão hủ liền dạy ngươi như thế nào làm người một vị lao giả giận tí mặt một thanh trường đao xuất hiện trong lòng bàn tay đao khí tung hoành bốn mươi mét tội khô làm hủ để phương tiểu thế giới này đều run dày lên sáu người khác cũng đều tế ra binh khí của mình hướng về lạc p h ạ m chém g i ế t mà đi bọn hắn sáu người liên thủ hoàn toàn có lòng tin đánh g i ế t lạc p h ạ m một trận chiến này cuối cùng bắt đầu đại trưởng lão lẳng nhìn màn ánh sang kia thánh chủ ngươi cho rằng diêm lạc sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu huyền nguyện thanh tôn Mười thành. đại trưởng lao hơi s ữ n g sở sau đó cười lắc đầu ngươi thế nhưng là cực ít tán thưởng người nào đó à. huyền n g u y ệ t thánh tôn không thể phủ nhận núi b a i diêm lạc người này rất phách lối lại không táo bạo ngược lại rất châm ổn loại người này bình thường đến nói đều có quá cứng thực lực hắn đã có gan ngăn chặn lối ra, ta tin tưởng hắn khẳng định có hắn chỗ hơn người đánh bại sáu người này không k h ó lắm trăm chiêu bên trong có thể phân thắng thua cái này đánh giá thật rất cao đại trưởng lao biết dù là cổ thánh muốn đánh giết sơ thánh cái kia cũng sẽ không rất nhẹ nhàng chí ít cũng phải mười mấy chiêu mà bây giờ t h á n h chủ lại nói trong vòng trăm chiêu phân thắng thua có thể thấy được hắn đối diêm lạc coi trọng trình độ t h á n h chủ sẽ ra chuyện đúng lúc này một cái b á n thánh cảnh giới đệ tử thần sắc kinh hoàng chạy vào làm sao rồi huyền n g u y ệ n thánh tôn hơi nhũ lên lông mày chúng ta vừa mới tiếp vào tình báo chúng ta t ạ i mẫn trí tinh hỗn độn nguyên thạch khoáng mạch bị lạc phạm cho hủy không chỉ có như thế hắn còn giết một vị t h á n h nhân người đệ tử kia mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói một câu đáng chết đại trưởng lao giận tí mặt theo hắn làm ầm ĩ đi thôi huyền nguyễn thánh tôn ánh mắt đạo mạc một cái khiêu lương tiểu sự thôi hắn hiện tại lòng mang tức giận tỉnh có thể hiểu bất quá chờ hắn tỉnh táo lại sau hắn sẽ phát hiện thiên hạ vô thánh giấc mộng này có cái gì hắn hoang đường là cỡ nào không thực tế đến thời điểm hắn sẽ phát hiện chính mình là cỡ nào nhỏ bé cỡ nào vô dụng hắn sẽ như cái phế vật đồng dạng còn sống đại trưởng lão cười cũng thế trên đời này thánh nhân sao mà nhiều chớ nói chỉ là một cái lạc p h ạ m liền ngay cả những cái kia ẩn thế tông môn cũng không dám nói thiên hạ vô thánh a hắn cuối cùng sẽ vì chính mình thổi qua ngưu bức mà trả giá đắt nói đến đây đại trưởng lão nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết xem ảnh một hắn kiếp h sợ nhìn thấy trong tiểu thế giới sáu vị vây công lạc phàm thánh nhân lúc này chỉ còn lại năm cái nhưng lại nhiều một bộ không đầu thi thể giờ phút này chính từ không trung vật rơi tự do d ò n g máu màu vàng nóng nhuộm đỏ thương cung thật tác động đại trưởng lão có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy không cần nghĩ cũng biết người kia là bị diêm lạc đánh nát đầu ta đánh giá thấp thực lực của người này a huyền nguyện thánh tôn cười lên ha hả tâm tình rất tốt đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy rung động thật rất đáng sợ thực lực của người này có thể so với lạc phạm tên kia đúng vậy a thân thể của hai người đều rất khủng bố nếu như ngày đó côn lôn sơn nhất chiến diêm lạc hoàn toàn có thể cùng lạc phạm bất phân thắng bại thậm chí có hy vọng đem hắn đánh giết huyền n g u y ệ t thánh tôn nhìn về phía lạc phạm ánh mắt bên trong tràn đầy thích muốn trưởng không thất sát trận cái này cần có được qua người thực lực trước đó hắn còn lo lắng lạc phạm không thích hợp hiện tại hắn biết đối phương trưởng không thất sát trận khả năng càng lúc càng lớn một lát sau trong tiểu thế giới chỉ còn lại chính hải khang tất cả mọi người đều chết tại lạc phàm trường đao phía dưới diêm lạc đạo hữu chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ ta nguyện ý đem tấm lệnh bài kia giao cho ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi phải tha ta một mạng hải khang đầy người máu tươi đó cũng không phải máu của hắn mà là phía trước kia mấy vị thánh nhân máu tươi rơi xuống nước tại hắn trên thân giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn biết lạc phàm thực lực rất mạnh đây là nà mơ đều không nghĩ tới sáu vị thánh nhân đồng thời liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn cái này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng nguyên nhân chính là như thế mới dự định giao ra viên kia lệnh bài lạc phàm cười ha ha các ngươi tất cả mọi người chết rồi muốn hay không viên kia lệnh bài còn có cái gì ý nghĩa sao hải khang lập tức liền động đúng a bảy ngươi tranh đoạt một trường lão danh lệch nhưng nếu như chết sáu người chỉ t r ừ lại một người lệnh bài tồn tại ý nghĩa lại tại đây dù sao viên kia lệnh bài chỉ là vì để cho bọn hắn phân ra thắng thua a d i ễ m lạc ngươi có tin ta hay không cùng ngươi đồng quy vô tận hải khang ánh mắt tấm lãnh giờ phút này hắn duy nhất có thể làm chính là dùng linh hồn tự bạo phương thức uy hiếp lạc phàm từ đó có một chút hy vọng sống ngươi ngay cả cùng ta đồng quy vô tận cơ hội đều không có lạc phàm ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái sau đó chậm rãi xoay người hướng về tiểu thế giới bên ngoài đi tới hả hải khang không khỏi nhữ mày hắn vốn cho rằng lạc phàm sẽ giết hắn có thể vạn vạn đều không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả lệnh bài đều không có c ầ m liền xoay người rời đi cái này há không nói là chỉ cần mình rời đi tiểu thế giới chính mình liền có thể trở thành nguyện tông trưởng láo rồi dù sao lệnh bài còn tại trong tay mình a ngay tại hải khang không hiểu ra sao thời điểm hắn lập tức có loại như có gai ở sau lưng cảm giác một cỗ băng lanh khí tức xông lên đầu không dùng suy nghĩ nhiều hắn vô ý thức xoay người sang chỗ khác liền gặp một thanh trưởng đao xuất hiện tại hắn sau lưng giờ phút này đang hung hung ác chạm xuống dưới không nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn hải khang nhục thân trực tiếp bị đánh thành hai nửa thân tử đạo tiêu chết tại trong tiểu thế giới ngươi đạt được lệ n h bài sa mạc trên bên bãi t a m trưởng lão cười nhìn về phía lệ bài hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lạc phàm có thể được đến lệ bài dù sao hắn rất xem chọn người này lạc phàm không có ngươi không được đến lệnh bài tam trưởng lão cao mày không nghĩ tới sẽ là kết quả này không dung suy nghĩ nhiều vội vàng nói khoảng cách quy định thời gian còn có hơn hai ngày thời gian ngươi tiến nhanh đi trưởng lão cái này danh ngạch thật rất hiếm thầy à. lạc phàm cười cười cảm tạ tam trưởng lão h ả o ý ta mặc dù không có đạt được viên kia lệnh bài đây là sáu người khác đều chết ta ba tam trưởng lão lập tức có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên sáu người kia thật chết rồi ngươi chết đây cũng quá hung ác đi lạc phàm manh thu độc hành dê b ò thành đàn tam trưởng lão bất đắc dĩ thở dài mặc dù lạc phàm có lý nhưng hắn vẫn là khó lòng chấp nhận đối phương một lời không hợp liền giết người tính cách dù sao đây chính là thánh nhân a tam trưởng lão mang diêm lạc tới gặp ta đi đúng lúc này một đạo vang r ộ i thanh â m quanh quẩn tại sa mạc bãi phía trên vâng tam trưởng lão đinh xuân hướng về đông phương ô n g quyền sau đó nhìn về phía lạc phàm cười nói mặc dù ta rất không đồng ý ngươi xử sự phương thức đây là ngươi rất vinh hạnh thành công gây nên thánh chủ chú ý ta tin tưởng đối với ngươi mà nói đây cũng là một cái cơ duyên biểu hiện tốt một chút ta xem trọng ngươi ta tất nhiên sẽ không cô phủ tam trưởng lão kỳ vọng lạc phàm trong mắt mang cười sắc ý trong lòng ngao ngoe muốn động ngươi liền cười đi không bao lâu ngươi liền sẽ khóc ngươi sẽ phát hiện ngươi nhìn kỹ người chính là giết ngươi người kia không chỉ có là ngươi nguyện tông tất cả mọi người phải chết chương t bốn trăm bảy mươi bốn ủy thác trách nhiệm sau một nén nhang lạc phàm đi theo tam trưởng lão đinh xuân đi vào huyện nguyệt thánh tôn chỗ đại điện giờ phút này đại trưởng lão đang đứng tại một bên nhìn thấy huyền nguyện thánh tôn lạc phàm sát ý trong lòng r ụ c dịch ngóc đầu dậy hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được các huynh đệ linh hồn tự bạo trước mắt hình ảnh hắn chính là ngày đó cựu nhân một trong nếu không phải là hắn các huynh đệ cũng sẽ không nhận ngay cả chết thảm hắn vốn nghĩ tìm tới nguyện tông đại bản doanh trực tiếp đem bọn hắn một mẻ hốt gọn lại không nghĩ rằng nơi này chỉ có huyền nguyện thánh tôn cùng nguyện tông đại trưởng lão nếu như lúc này đọc thủ khẳng định sẽ bại lộ thân phận của mình diêm lạc vị này chính là thánh chủ tam trưởng lao đinh xuân giới thiệu một câu lạc phàm chắp tay không tiêu ngạo không tự ti nghe đại danh đã lâu như sấm bên hai diêm lạc ngươi nhìn thấy thánh chủ làm sao không quỳ ngươi đây cũng qua không coi ai ra gì đi đại trưởng lao trùng điệp hừ lạnh một tiếng tại nguyên tông trưởng lao trở xuống cường dạ cho dù là thánh nhân nhìn thấy huyền n g u y ệ t thánh tôn cũng muốn quỳ xuống đây là quy củ lạc phàm ánh mắt đạm mạc nhìn về phía hắn vậy ngươi nhìn thấy ta làm sao không quỳ làm càn đại trưởng lao giận tí mặt ngươi một cái vô danh tiểu bối mà thôi có tư cách gì để lao phu quỳ xuống người tin hay không lão phu hiện tại liền dạy ngươi như thế nào làm người người nói nhảm nhiều quá lạc phàm một quyền đánh ra quyền phong xe rách giống như dòng ngâm hổ gầm tản ra cồn manh khí tức đại trưởng lão có chút xuất thần xem ảnh một hắn không nghĩ tới lạc phàm vậy mà không để hắn vào trong mắt cũng dám hướng hắn động thủ hắn dù sao cũng là n g u y ệ t tông đại trưởng lão gần với huyền n g u y ệ t thánh tôn tồn tại giờ phút này lạc phàm không thể nghi ngờ là đang gây hấn quyền uy của hắn như hôm nay không cho hắn điểm lợi hại dù chính sau như thế nào tại nguyện tông đặt chân như thế nào làm cho người tin phục Nói thì chậm mà xảy ra đương nhiên t r ư nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong cũng tràn ngập hãy nhiên hắn biết thực lực của đối phương rất mạnh có thể kết giao tay sau đó mới phát hiện sự cương đại của hắn xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn đại trưởng lão có chuyện hào hào nói mà tam trưởng lão vội vàng hòa giải diêm lạc lập tức liền muốn trở thành chúng ta n g u y ệ t tông vị thứ chín trưởng lão coi như hắn không hướng thánh chủ quý xuống thánh chủ như thế nào lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà động giận hắn độ lượng không có nhỏ như vậy đại trưởng lão cả giận nói ý của ngươi là ta độ lượng nhỏ tam trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng ta không có nói như vậy đại trưởng lão đúng không còn muốn hay không đánh nếu như ngươi muốn đánh ta thành toàn ngươi đây là lần tiếp theo ngươi liền không có may mắn như vậy lạc phàm t h a nhâm lần nữa vang lên đại trưởng lao sắc mặt nghiêm túc không biết lạc phàm thực lực cũng là thôi biết sao hắn sao giam cùng hắn cứng đôi cứng diêm lạc đạo hữu quả thật thực lực phi p h à m nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn là nhục thân thành thánh a huyền n g u y ệ t thánh tôn thanh em vang lên lúc trước hắn cũng không có ngăn cản lạc phàm cùng đại trưởng lao giao thủ nó mục đích chính là muốn nhìn một chút thực lực của đối phương cường đại đến loại trình độ nào hiện tại xem ra thực lực của người này so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn lạc phàm ân huyền nguyện thánh tôn khẽ gật đầu rất tốt dừng lại một chút h u y ề n n g u y ệ n thánh tôn nói dựa theo trước đó ước định ngươi có thể trở thành ta nguyện tông cựu trưởng lão đây là ta cảm giác cựu trưởng lão cái thân phận này hủy khuất ngươi ta chỗ này có cái phó tông chủ vị trí không biết ngươi có nguyện ý hay không làm nghe được cái này đại trưởng lão lập tức liền động luôn miệng nói thánh chủ không ổn chơi đùa không ổn a kẻ này mặc dù thực lực bất p h à m đây là lai lịch không rõ có thể nào hủy thác trách nhiệm phó tông chủ a dưới một người trên vạn người đại trưởng lão lại có thể nào để lạc phàm cưới tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió tam trưởng lão xem thường nói ra đại trưởng lão lợi này của ngươi cũng không ổn à diêm lạc lai lịch chúng ta thực sự không rõ ràng thế nhưng là lai lịch của ngươi lại có ai thanh thúy ta nguyện tông thánh nhân cái kia không phải tới từ bốn phương tám hướng n g ư ơ i nào ở sâu trong nội tâm không có thuộc về mình bí mật chỉ cần vì tông môn cúc cung tận tụy có chút bí mật thì thế nào cách cục ngươi phải có cách cục tam trưởng lão cùng đại trưởng lão quan hệ vẫn luôn không tốt hắn liền xem thường đối phương vinh vá o hung hăng bộ dáng nếu như diêm lạc có thể trở thành phó tông chủ hắn khẳng định sẽ giơ hai tay tán thành không được nếu để cho kẻ này làm phó tông chủ vậy ta đây cái đại trưởng lão liền không làm đại trưởng l ã o thái độ kiên quyết huyền n g u y ệ t thánh tôn không làm liền không làm đi a đại trưởng lão liền có c h ú t ngậu hoa phong không phải là cái dạng này a t h á n h chủ hẳn là giữ lại chính mình mà từ bỏ để diêm lạc trở thành phó tông chủ nhưng vì sao hắn lại nói không làm liền không làm a nghĩ đến cái này trong lòng của hắn dâng lên một trận không hiểu chưa xuất cùng bị khuất hắn ban thánh thời kỳ liền đi theo huyền n g u y ệ t thánh tôn hai người cùng nhau thành thánh nguyện tông sở dĩ có thể có hiện tại cùng hắn trả giá là không thể tách rời hắn là công thần nhưng bây giờ huyền n g u y ệ t thánh tôn lại là vì một cái tiểu tiểu diêm lạc mà trực tiếp liền vứt bỏ hắn thậm chí không có nói nhiều một câu giữ lại cái này khiến hắn tâm cảm giác oa lạnh oa lạnh ngay tại đại trưởng lão lòng tràn đầy thương cảm cùng thất lạc thời điểm lạc phàm thanh â m vang lên thánh chủ ta m u ố n biết làm sao ngươi muốn đối ta h ủy thác trách nhiệm mục đích làm như vậy lại là cái gì huyền n g u y ệ t thánh tôn cười lên ha h a ta cũng thích cùng như ngươi loại này sảng khoái người nói chuyện h i ế m không nói gặp ngươi ta rất xem trọng ngươi nhất là thực lực của ngươi có thể so với loại nguyên nhân chính là như thế ta nguyện ý kết giao ngươi cái bằng hữu này lạc phàm lắc đầu ngươi thích cùng sảng khoái người nói chuyện phiếm đây là ngươi lại không phải một cái sảng khoái người huyền nguyện thánh tôn cười nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy thích chi ý ta cũng không nói nhảm trong tay hắn lấy ra một tảng đá màu đen nói đây là tòa hồn thạch chỉ cần linh hồn của ngươi tiến vào bên trong c a n nguyện bị ta trưởng khống như vậy ngươi sẽ thành nguyện tông phó tông chủ dưới một người trên vạn người đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều lộ ra vẹ ngoài ý mớn căn bản không nghĩ tới thánh chủ sẽ xuất ra t ỏ a hồ thạch nếu như lạc phàm linh hồn tiến vào bên trong chẳng khác nào đem tính mệnh giao cho thánh chủ thánh chủ để hắn sinh hắn liền sinh để hắn chết hắn liền không thể còn sống đây là một loại tại đại thiên thế giới đều rất hiếm thấy tồn tại chỉ là một cái phó tông chủ vị trí mà thôi ngươi cho rằng ta hiếm có sao lạc phàm trên mặt nổi lên một kia khinh thường nếu như ta nghĩ coi như ta đi đến những cái kia so nguyện tông xếp hạng còn cao tông môn bọn hắn hẳn là cũng sẽ cho ta một cái phó tông chủ vị trí mà sẽ không giống như ngươi để ta giao ra linh hồn của mình lạc, lạc phàm khẽ nhữ mày thật sao chương bốn trăm bảy mươi lăm ta một quyền có thể đánh đầu ngươi huyền n g u y ệ t thánh tôn mặt mỉm cười hắn mở ra tay phải trong nháy mắt này đạo nghĩa bao phủ tay phải ngay sau đó bảy cái màu sắc khác nhau viên cầu xuất hiện tại lòng bàn tay nhìn qua cực giống trên địa cầu pha lê viên bi khác biệt chính là cái này bảy viên hạt châu đều tản mát ra khác biệt sát khí dù là cách xa nhau rất xa lạc phàm đều có thể rõ ràng cảm nhận được huyền nguyện thánh tôn tay phải vung lên bảy viên hạt châu bay ra ngoài h u y ề n hóa thành bảy cái mặt không biểu tình thánh nhân mỗi người bọn họ đều bị sát khí bao phủ giống như bảy tôn sát thần huyền nguyện thánh tôn nói bọn hắn bảy người là ta nguyện tông tối cường át chủ bài có thể bởi vì bọn hắn đạo là khác biệt sát khí cho nên tại bọn hắn thành thánh lúc linh hồn của bọn hắn liền bị sát khí từng bước xâm chiếm h i ệ người tại thành cái h n sắc k ô hồn. Cho nên, ta cần một vị tồn nên, cần c ta một tại vị n g đ ạ đến trưởng khống bọn hắn, chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra bọn hắn tối cường thể phát tối thực ra chỉ huy có có mới là ự c Ngươi l nhân tuyển thích hợp đây là ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào đừng nói là ngươi coi như đ ạ i trưởng lao có thể trưởng khống bọn hắn bảy người cũng phải đem linh hồn chi lực rót vào tòa hồn thạch dù sao thất sát liên thủ thực lực kinh khủng dị thường dù là cổ thánh đều có thể nháy mắt bị miệu sát ta không thể không phòng lạc phàm thoải mái nội tâm có chút nghĩ mà sợ may mắn không ai có thể trưởng khống thất sát nếu không Ngày đương ó côn chiến, căn cản lôn không sơn nhất chiến, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi là h đối p t i ế nhiên công. Đúng t ế Kêu h m ắ trước đỡ đẫn để đều chung nhân nhân, để hắn đều cảm nhận cảm c có cái uy、hiếp. Huyền Nguyệt hiếp. Thánh thật, nói tiếp, Tôn ta có một kỳ mơ ư đó tỏa hồn thạch sẽ thả đưa tại một cái địa phương tuyệt đối an toàn xem ảnh một điểm này ta có thể hướng lên trời phát thệ không cần lạc phan nói người và người hẳn là có cơ bản nhất tín nhiệm người ta không oán không cừu như thế nào lại hại ta nói đến đây hắn khống chế một sợi linh hồn chi lực rót vào khối kia tỏa hồn thạch bên trong đổi lại người khác khẳng định sẽ cân nhắc cân nhắc đây là hắn có cần cân nhắc hắn có linh hồn cựu phân bí thuật dù là chết mất một cái nhưng còn có tám cái linh hồn coi như huyền nguyện thánh tôn đối với hắn mưu đồ làm loạn coi như giết chết linh hồn của hắn lại có sợ gì hắn thật không sợ dù sao có tám cái linh hồn hắn thật có thể muốn làm gì thì làm sảng khoái huyền nguyệt thánh tôn cười lên ha hả dùng trên địa cầu để nói tâm tình vui sướng hắn biết lạc phàm sẽ đáp ứng điều kiện của hắn thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương vậy mà sảng khoái như vậy liền đem linh hồn chi lực d ó t vào tỏa hồn trong đá b á i kiến phó tông chủ tam trưởng lao đinh xuân lúc này không mình hành lễ mang trên mặt nụ cười s á n lạ không có cách nào hắn cùng lạc phàm trung đụng vẫn là rất tốt lạc phàm trở thành phó tông chủ khẳng định sẽ ngoài định mức chiếu cố hắn không phải lạc phàm nói tam trưởng lão người ta mới quen đã thân không cần đa lễ tạ phó tông chủ tam trưởng lao đứng lên không hiểu quy củ sao lạc phàm ánh mắt đ ạ m m ạ c nhìn về phía đại trưởng lão đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm tâm tình rất là khó chịu hắn biết lạc phàm đây là tại trả thù hắn đây là hắn cũng không dám chống lại ý nguyện của hắn dù là lúc trước hắn thổi qua ngư bức nói qua lạc phàm làm phó tông chủ sau hắn liền từ đi đại trưởng lao chức vụ nhưng bây giờ hắn thật không bỏ được hắn hiện tại là hai người phía dưới trên v ầ n người một khi từ đi đại trưởng lao chức vụ tùy tiện một trưởng láo liền có thể tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió kia là hắn không muốn nhìn thấy hít sâu một hơi đại trưởng lao không người nói gặp qua phó tông chủ hiểu quy củ liên tốt đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé về sau không muốn ở trước mặt ta sĩ diện lạc phàm không lạnh không nhạt nói một câu huyền n g u y ệ t thánh tôn ho nhẹ một tiếng nói diêm lạc đạo hữu ngươi bây giờ có thể thử nghiệm trưởng khống bọn hắn bảy người bọn hắn bảy người sớm đã hồn phi phách tán ngươi chỉ cần có thể chịu đựng lấy bọn hắn tản mát ra sắc khí hoàn toàn có thể khống chế bọn hắn lạc phàm khẽ gật đầu linh hồn chi lực gào thét mà ra trực tiếp bao phủ bảy người giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được trên linh hồn chuyển đến trận trận đau như bị kim c h â m đau nhức đây là điểm ấy đau đớn đối với hắn mà nói còn có thể tiếp nhận dù sao huyền nguyện thánh tôn đều đưa cho chính mình lễ lớn như vậy vật ăn chút đau khổ đây tính toán là cái gì bảy cái thánh nhân thân thể dần dần hóa thành sắc khí tràn vào lạc phàm cơ thể bên trong mà trên mặt hắn cũng lộ ra cật lực biểu lộ không trang bức giảng thân thể của hắn thật rất đau có loại muốn xe rách cảm giác bảy loại khác biệt sát khí ngay tại trong cơ thể của hắn chạy xiết thi ngược cũng may mắn hắn nhục thân cường đại ý chí lực qua người đổi thành cái khác thánh nhân khẳng định sẽ bạo thể mà chết kết quả này tiếp tục không sai biệt lắm nửa canh giờ cuối cùng lạc phàm trên mặt đau nhức ý dần dần biến mất mặc dù t i ể u tụy đây là ánh mắt lại rất phấn khởi thành công sao đại trưởng lão nhịn không được hỏi một câu hắn rất không hy vọng lạc phàm có thể thành công đúng thế nếu như hắn không cách nào trưởng khống thất sát như vậy hắn căn bản cũng không có thể trở thành phó tông chủ mà hắn vẫn ý như là là nguyệt tông dưới một người trên vạn người tồn tại cho nên lạc phàm thành công hay không quan hệ hắn tại nguyệt tông địa vị lạc phàm nết miệng cười một tiếng lộ ra tàn nhẫn ánh mắt không thổi như bức giảng ta hiện tại một q u y ề n có thể đánh nổi nhục thân của ngươi ngươi có muốn hay không thử một lần phó tông chủ thần dũng cái thế lão hủ sao lại dám cùng ngươi giao thủ không tồn tại đại trưởng lão liên tục k h o á t tay diêm lạc đạo hữu đây là ta nguyệt tông thời gian trước tại một cái hiểm địa ở bên trong lấy được kiếm trận tên là thiên cương bắt đầu ta nghĩ ngươi hẳn là cần nó h u y ề n n g u y ệ t thánh tôn lấy ra một bản cổ lao điện tịch đối với lạc phàm có thể trường không thất sát hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ có vui sướng lạc phàm khẽ gật đầu sau đó nhận lấy linh hồn chi lực rót vào trong đó nháy mắt liền thấy rõ thiên cương bắt đầu yếu nghĩa bảy n g ư ờ i thành trận phối hợp k h ă n khít có thể phong tỏa hư không làm cho không người nào có thể thi triển đại đạo thêm nữa thất sát đều là sát thể hoàn toàn có thể mê loạn địch nhân tâm trí không thể không nói đây là một bộ cường đại dị thường trận pháp cùng thất sát phối hợp quả thực l ạ như hổ thêm cánh a ta hiện tại đã trở thành nguyện tông phó tông chủ có phải lạc à làm phải cho tông đệ tử đến đây tham bài l Nguyệt, Tôn Nguyệt Tông đến đây tử đệ ta? Cái này Phó tông chủ đi. Lạc phạm ý nghĩ rất đơn giản diệt trừ một cái cường đại tông môn để h u y ề n n g u y ệ t thánh tôn biết thất sát lợi hại đến thời điểm hắn khẳng định sẽ rất cao h ứ n g a chờ hắn cao h ứ n g thời điểm tại bộc lộ ra chân thân của mình đến thời điểm hắn phải khóc đi chương 476, lạc phàm k i ế p trước phó tông chủ chẳng lẽ không nghỉ ngơi một chút sao kỳ thật coi như ngươi cái gì cũng không làm ta n g u y ệ t tông đệ tử cũng không dám đối ngươi có bất kỳ bất kính h u y ề n n g u y ệ t thánh tôn mặt bị cười mặc dù hắn rất nhớ lạc phàm giúp hắn hoàn thành hắn bá nghiệp nhưng cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế tích cực lạc phàm không cần ta vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút thất s á t thực lực huyền n g u y ệ n thánh tôn nhìn về phía đại trưởng lão nói đại trưởng lão liền từ ngươi mang theo phó tông chủ đi tìm long vực sâu đi một chuyến đi d i ệ t thiên ngân thiên ngân tân tú phái trung xếp hạng đệ tam tông môn luận thực lực ở sang n g u y ệ n tông phía trên mặc dù tân tú phái ở giữa trung đụng rất hòa thuận nhưng kia lại là đi quá thức đúng thế cái này điệu thấp ẩn nhận thời đại đã theo lạc phàm trưởng không thất sắt trở thành quá khứ thức sau đó chính là nguyễn tông xưng bá đại thiên thế giới thiên cổ hành trình phó tông chủ xin mời đi theo ta đại trưởng lao rất không muốn đi theo lạc phàm cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ nhưng lại không dám chống lại u y ề n n g u y ệ n thánh tôn mệnh lệnh dù sao hắn hiện tại đã thất sủng dẫn đường đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó một đầu thanh long bay tới chở lạc phàm cùng đại trưởng lao hướng về tiềm long ngược sâu mà đi kia là thiên ngân đại bản doanh đường đi mười ngày tinh lộ dài dàn giặc hai người không nói một lời ngồi tại đầu dòng phía trên xem ảnh một bởi vì không cần chính mình phi hành cho nên lạc phàm cũng rất buông lỏng dần dần có mấy phần bối rối sau đó từ từ thiếp đi cẩn thận tính ra từ lúc côn lôn sơn nhất chiến kết thúc về sau hắn còn chưa ngủ qua một lần cảm giác dù là thánh nhân có thể thời gian dài không ngủ nhưng đối với hắn đến nói ăn uống ngủ nghỉ ngủ lại là cơ bản nhất c ầ n nhưng lại tại hắn vừa mới ngủ thời điểm hắn lại nhìn thấy nhất đoạn mơ hồ lại xa lạ ký ức trong trí nhớ nhân vật chính lái một cỗ xe cá nhân tại đường cao tốc chặn đôi u đâm vào một cỗ cỡ lớn vại dầu trên xe kịch liệt ánh lửa ngút trời mà lên mà hắn càng là bỗng nhiên bừng tỉnh Trên mặt nổi lên từng tia từng tia lên nổi lạnh. mồ hôi đại ó là ai? t sao có trưởng h như Phạm xanh không chủ, thành thánh không ể dạng này. Tông ngươi vậy? vừa Lạc lại, lại lâu tại mặt mới sợ sao bao biết t Đại à? lao khách khí hỏi mặc dù hắn không thích l ạ c phàm nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài vạn nhất chọc giận hắn hắn đem chính mình rết vậy phải làm thế nào l ạ c phàm khôi phục hạ cảm xúc thuận miệng nói làm sao ngươi biết đại trưởng lão cười nói lão hủ không chỉ có biết ngươi vừa mới thành thánh không bao lâu thậm chí còn biết ngươi nhìn thấy người xa lạ ký ức lạp phàm ngươi tiếp tục đại trưởng lão nụ cười trên mặt c h ậ m rãi tán đi ánh mắt bên trong để lộ ra một k i a bất đắc dĩ chi ý thế nhân đều muốn trở thành thánh nhân thật tình không biết thánh nhân còn không bằng phạm nhân nhìn như nhảy ra tam giới ngũ hành không tại luân hồi lại phát hiện chân chính luân hồi nói đến đây h ắ n thở dài một tiếng kỳ thật trước ngươi nhìn thấy chính là ngươi trí nhớ của kiếp trước sinh mệnh một khắc cuối cùng ký ức theo thời gian trôi qua ngươi sẽ còn phát hiện rất nhiều xa lạ ký ức kia cũng là ngươi kiếp trước kiếp trước vì sao lại dạng này lạc phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu đại trưởng lão ngưỡng vọng tinh không cái này đại thiên thế giới rất lớn a mặc dù có được ước vạn tinh thần ước vạn sinh linh đây là những sinh linh này tính mệnh đều là vừa đi vừa về tuần hoàn dù là ngươi chết rồi cũng sẽ chuyển thế đầu thai chỉ bất quá trở thành thánh nhân sau mới có thể nhìn thấy trí nhớ của kiếp trước kia là căn bản liền không cách nào xóa đi ký ức hắn sẽ thường xuyên xuất hiện tại ngươi trong động để ngươi bất lực cho nên thánh nhân mới là luân hồi chân chính luân hồi trốn không thoát luân hồi loại thuyết pháp này lạc phàm lần đầu tiên nghe nói nội tâm rất không bình tĩnh、Nghĩ、lại hắn nói thánh nhân sau khi chết cũng sẽ chuyển thế sao hắn có chút kích động nếu như thánh nhân sau khi chết cũng sẽ chuyển thế hà không nói là có thể tìm được phụ thân cùng h u n h đệ nhóm rồi bọn hắn thế nhưng là lạc phạm trong lòng tiếc nuối lớn nhất ta đại trưởng lao lắc đầu không thể thánh nhân sau khi chết sẽ hồn phi phách tán căn bản sẽ không chuyển thế lạc phạm không có lên tiếng kết quả này đối với hắn mà nói không phải tin tức tốt gì tông chủ ta chỗ này có một khối an thần ngọc ngươi nếu là muốn ngủ có thể khâm phục mang cái này ngọc nó có thể để ngươi ngủ ngon rớt đại trưởng lao trong tay lấy ra một khối màu vàng ấm ngọc bài an thần ngọc là tất cả thánh nhân thiết yếu tồn tại mặc dù bọn hắn tu vi c ư ờ n g đại có được hàng cổ bất diện sinh mệnh đây là dài răng giặc sinh mệnh đối với thánh nhân đến nói cũng là một trận dày vò cùng gặp chắc trở bởi vì bọn hắn sẽ không định giờ nhìn thấy chính mình k i ế p trước đủ loại tử trạng cái này hình ảnh rất chân thực nguyên nhân cái chết cũng rất khốc liệt nhất là nhìn xem chính mình bỏ mình mà cảm giác bất lực dù là thánh nhân khó có thể chịu đự t ạ lạc phàm nói một tiếng cảm t ạ sau đó đem khối kia ngọc bài nhận lấy không thể không nói Thứ này đại trưởng lão ta cho rằng đại thiên thế giới là một cái luân hồi chi địa không ai có thể nhảy ra luân hồi ta một mực tin tưởng vững chắc đại thiên thế giới bên ngoài còn có cái khác vị diện đương nhiên đây chỉ là ta người n g u kiến cho đến tận này không ai có thể chứng thực đại thiên thế giới bên ngoài còn có vị d i ệ t khác một đường không nói chuyện cuối cùng hai người tới một cái tinh cầu màu xanh lam xa xa liền thấy tinh cầu bên trên có một đầu thật dài vượt sâu h ạ p g ố c trực tiếp đem tinh cầu phân liệt ra tới tông chủ đây chính là thiên ngân đại bản doanh đại trưởng lao nói ban đầu thiên ngân cũng không phải là ở đây chỉ bất quá bởi vì lúc trước tông môn bị hủy lúc này mới di chuyển đến nơi này lạc phàm thuận miệng hỏi thiên ngân có bao nhiêu thanh nhân đại trưởng lao nói Ngày đại, đại trưởng lao hít sâu một hơi tông chủ ngươi không nói đùa chớ thiên ngân thánh nhân số lượng mặc dù không nhiều đây là thực lực mạnh liền xem như đại thiên thế giới xếp hạng đệ nhất thiên giận cổ thánh đích thân tới cũng không dám nói một người đối kháng bọn hàn a không không không ngươi không thể dặn này ta không thể nhìn ngươi đặt mình vào nguy hiểm vạn nhất ngươi có chuyện bất chắc ta sau khi trở về như thế nào cho tông chủ bàn giao a đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng không biết còn tưởng rằng cùng lạc phàm quan hệ rất thân nhưng lạc phàm lại biết lão già này đang biến tướng c h ọ c g i ậ n chính mình từ đó để cho mình nên chiến tiên ngân tất cả thánh nhân nó mục đích chính là để chính mình thân tử đạo tiêu lão già này rất gian t r á a chương bốn trăm bảy mươi bảy tại sao là ngươi chỉ là một bảy kiến hôi mà thôi không đáng giá nhắc tới lạc phàm ánh mắt đà mạc vọt h ẳ n g hướng tiềm lòng vực sâu hắn cảm nhận được tiềm long trong vực sâu có một cái kết giới bên kia là thiên ngân đại bản doanh nhìn thấy lạc phàm tự tuyệt tử lộ đại trưởng lão ngô du trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang đây chính là chính ngươi muốn chết ta cho dù chết cũng trách không được người khác đúng thế hắn không cho rằng lạc phàm sức một mình có thể đánh giết thiên ngân hơn ba mươi vị thanh nhân dù là hắn trưởng không thất sát cũng không có khả năng cường đại đến loại trình độ kia bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu chính là lạc phàm chết rồi hắn vẫn n như là là nguyện tông dưới một người trên vạn người tồn tại phá cho ta một đạo giống như như kinh lôi gầm thép v a n g lên lạc phàm quả quyết gia quyền bảy loại khác biệt sát khí tại trên nắm tay buộc phát ra đan vào một chỗ hướng về tiềm lòng trong vực sâu kết giới kia nghiền ép mà đi quyền phong khủng bố giống như cực quang đủ để gì thế và anh nương theo lấy một đạo đình thai nhức ó c tiếng vang hắc ám tiềm lòng trong vực sâu đột nhiên buộc phát ra một đạo hảo quang trói mắt ngay sau đó kêu trời trách đất kêu thảm tại tiềm lòng trong vực sâu chuyển đến cùng lúc đó hơn mười đạo thân ảnh đằng không mà lên xem ảnh một là người phương nào công kích ta thiên ngân phẫn nộ gào thét quanh quẩn ở trong thiên địa nói chuyện chính là thiên ngân người sáng lập thiên ngân thánh nhân hắn trợn mắt tròn xoe căn bản không nghĩ tới thiên ngân sẽ có loại này thai bay vạ gió đây quả thật là một điểm báo hiệu đều không có xem ra không cần nô kéo dài lao xuất thủ một mình ta đủ để dẹp điên toàn bộ thiên ngân lạc pha mặt mỉm cười vừa rồi một quyền kia uy lực cho dù là hắn đều cảm thấy chân kinh thật rất mạnh nô du chuyện này rốt cuộc là như thế nào nguyên g u y ệ n tông muốn cùng ta thiên ngân khai chiến hay sao thiên ngân nhìn thấy xa xa đại trưởng lão mắt đỏ mất nước không che giấu chút nào nội tâm s á c ý đại trưởng lão nhết miệng cười một tiếng thiên ngân đạo hữu thế giới này không phải liền là ngươi đâm ta một kiếm ta chặt ngươi một đ a o sao hôm nay chính là ngươi thiên ngân tận thế đúng giới thiệu một chút vị này là diêm lạc ta n g u y ệ t tông phó tông chủ mặc dù mang trên mặt ý cười thế nhưng là đại trưởng lão nhưng trong lòng thì dâng lên một trận không hiểu rung động hắn nằm mơ đều không nghĩ tới thực lực của đối phương sẽ mạnh như vậy một chiêu hắn chỉ dùng một chiêu a nhưng lại sát hại hơn mười vị thánh nhân cùng trên trăm vị nụy thánh cùng bàn thánh thực lực này thật quá khủng bố hắn tin tưởng cho dù là thiên giật cổ thánh tới đây cũng không có khả năng hướng hắn đồng dạng như bức như vậy thiên ngân cả giận nói đáng chết về n g u y ệ t nói xong hỗ trợ lẫn nhau không nghĩ tới các ngươi nguyện tông vậy mà ám tiễn đả thương người quả nhiên là h è n hạ đến cực điểm hôm nay hai người các ngươi đều phải chết ở đây ta muốn đem các ngươi thiên đao v ạ n quả chặt thành thịt nát cho cho ăn dứt lời hắn mang theo kiêm mười ba cái thánh nhân bằng nhanh nhất tốc độ hướng về lạc phàm bay đi mỗi người đều tay cầm khí lực b ộ c phát ra sát khí mánh liệt không chịu nổi một ích lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường hắn nắm chặt hữu quyền trực tiếp đánh phía phía trước bảy đạo khác biệt quăng mang sát khí tại hắn trên nắm tay buộc phát ra hào quăng trói mắt những nơi đi qua không ai cả nổi phàm là chạm đến thánh nhân miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sát khí nhập thể bản thân cái này liền rất thống khổ chớ nói chi là lạc phàm còn trưởng khống bảy loại khác biệt sát khí loại kia trên linh hồn đau đớn người bình thường căn bản là không thể thừa nhận trường môn giá hỏa này quả thực chính là ma quỷ a một vị trung niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem lạc p h ạ m nội tâm không cách nào bình tĩnh bọn hắn có m ộ ư ơ i bốn người có thể lạc p h ạ m vừa rồi một quyền lại là để sáu vị thánh nhân đánh mất sức chiến đấu cái này thực lực khủng bố liền xem như trên địa cầu cái này lạc p h ạ m cũng chưa từng có được a quả thực là quá bưu hắn a đi chết thiên ngân gào thét một tiếng trực tiếp thi triển đại đạo liền gặp hư không nháy mắt liền biến giống như bông tuyết bồng bền tông chủ cẩn thận đây là thiên ngân nói hắn đạo là vỡ vụ đại đạo đại trưởng lão cảm giác chính mình cần thiết nhắc nhở đối phương một câu vỡ vụn đại đạo lạc p h a m ánh mắt đạo mạc hàn hóa trưởng làm đao bảy đạo sát khí huyễn hóa ra đến đao khí bắn ra vỡ vụn đại đạo có thể nát v ậ t vật cực ít có người có thể cùng chống lại đây là sát khí lại là một loại hư vô tồn tại vỡ vụn đại đạo lại như thế nào đem hắn hủy đi phấp hư không bị xé nứt b ộ c phát ra trầm muộn thanh âm ngay sau đó mọi người đều là há mồm trợn mắt nhìn thấy cái tiêu đạo đao khí vậy mà giống như là vạch phá mặt nước vây cá trực tiếp xé rách thiên ngân đại đạo ngoa tạo a không nhìn người khác đại đạo như thế hú ác như thế tăng lương tâm sao tất cả mọi người cảm giác trên thân dân lên nhất tầng thật dày da gà đây chính là vỡ vụn đại đạo a hiện tại lại là bị đối phương trực tiếp phá vỡ phức cuối cùng cái tiêu đạo đao khí xuất hiện tại thiên ngân trước người đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài hắn tóc thai bù sủ miệng phun máu tươi nhìn qua m ư ờ i phần chật vật mấy người khác vô ý thức nuốt nước miếng một cái sau đó hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay chớ nói chi là bọn hắn chỉ là thiên ngân trưởng lão bọn hắn không phải người ngu còn không có tất yếu cùng thiên ngân đồng sinh cộng tử muốn chạy lạc phàm trong mắt sát ý dữ thợn phất tay bảy đạo màu sắc khác nhau q u a n g mang bay ra ngoài trực tiếp xuất hiện tại kia bảy vị thiên ngân thánh nhân trước mặt sau đó huyền hóa ra bản thể sau đó thất sát đồng thời xuất thủ đánh nát bảy vị thánh nhân cổ bọn hắn xuất thủ đ ộ c ác sát khí thao thiên căn bản là không cách nào ngăn cản vì cái gì vì cái gì các ngươi muốn như vậy làm thiên ngân mắt đỏ một nước phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm hắn như sấm để hư không đều đang run rẩy trong lòng của hắn tràn đầy nội hỏa cùng không cam l ò n g thiên ngân thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ khai sáng tông môn nhưng bây giờ có được trăm vạn đệ tử thiên ngân chỉ còn lại hắn cái này quan g can tư lệ mặc dù còn có sáu vị thánh nhân còn sống nhưng bọn hắn cơ thể bên trong đều có sát khí mánh liệt rất nhanh liền sẽ thân tử đạo tiêu đại trưởng lão ngươi đi trước đoạt lại một chút thiên ngân b ả o bối lạc phàm hướng về đại trưởng lão nói một câu vâng đại trưởng lão không dám nịch lại lạc phàm hướng về tiềm long v ư ợ sâu bay đi cùng lúc đó thất s á t cũng hóa thành sắc khí lần nữa chui vào đến lạc phàm cơ thể bên trong vì sao lại dạng này lạc phàm cười nhìn về phía thiên ngân ngươi hẳn là muốn nói vì sao muốn diệt đi các ngươi thiên ngân à? thiên ngân căm tức nhìn hắn vì cái gì lạc phàm trên mặt biểu lộ dần dần phát sinh biến hóa lộ ra trước đó dung mạo tại sao là ngươi nhìn thấy lạc phàm một khắc này thiên ngân con ngươi đột nhiên phóng đại trên thân càng là dâng lên nhất tầng thật dày da gà hắn căn bản không nghĩ tới hội trưởng nơi này nhìn thấy lạc phàm đúng là ta lạc phàm cười tiếu dung dị thường băng lãnh xem ra ngươi không có quên ta a ta muốn biết chính là ngươi có hay không quên ta những cái kia vì bảo hộ địa cầu mà chết thảm huynh đệ ta muốn biết ngươi có hay không quên ta nói qua thiên hạ vô thánh lời thề thiên ngân thân thể run rẩy không ngừng lấy ngươi quả thực chính là cái ma quỷ l ạ c phàm niết miệng lên có cái tin tức tốt nói cho ngươi ngươi có nghe hay không thiên ngân vô ý thức nuốt nước miếng một cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem hắn tin tức tốt gì chương bốn trăm bảy mươi tám hai cái l ạ c phàm lạp phàm tới gần hắn bên hai nói khẽ các ngươi thiên ngân là cái thứ nhất bị ta diệt đi tô môn ngươi nói đây có phải hay không là vinh hạnh của các ngươi thiên ngân sắc mặt tái nhợt như sáp hắn không nghĩ tới lạc phàm thật r ế t tiến tinh không càng không có nghĩ tới thực lực của hắn sẽ trở nên đáng sợ như thế khoảng cách côn lôn sơn nhất chiến lúc này mới bao lâu a hắn lại cường đại đến miểu sát thánh nhân tình trạng nếu quả thật như vậy xuống dưới hắn thật sẽ hoàn thành thiên hạ kia không thánh n g ọ tưởng lạc thần ta sai c ầ u ngươi thả ta một con đường sống ta nguyện ý hiệu c h u n g ngươi thiên â n sợ hắn không muốn chết vì con sống hắn tình nguyện hiệu trung lạc phàm ở bên cạnh hắn làm chó lần này biết cầu thà cho rồi lạc phàm cười ha ha ngày đó côn lôn sơn ngươi làm sao kiêu ngạo như vậy ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay còn có ta tha cho ngươi như thế nào xứng đáng huynh đệ của ta nhóm trên trời có linh thiêng không muốn không tam lỏng hoặc là lưu lên thế giới này bởi vì không bao lâu huyền n g u y ệ t thánh tôn liền có thể đi cùng ngươi nói đến đây lạc phàm quyền trên lưng hiện ra bảy đạo khác biệt sắc khí hắn một quyền đánh phía thiên ngân đầu lâu nương theo lấy một đạo kim sắc huyết vụ nợ rộ thiên ngân vị này tân tú phái trung xếp hạng đệ tam siêu cấp cường giả chết tại lạc phàm trong tay căn bản liền không có sức hoàn thủ cùng lúc đó lạc phàm cũng đánh g i ế t phía trước kia sáu vị thánh nhân bọn hắn đều rất đáng thương cầu hắn tham ạ n g xem ảnh một nhưng không có đạt được lạc phàm đồng tình giấc mộng của hắn là thiên hạ vô thánh chu sắt trên đời này tất cả thánh nhân đã muốn thiên hạ vô thánh vậy liền sẽ không thánh mẫu lại càng không có mảy may đồng tình tâm bởi vì bọn hắn những n à y thánh nhân căn bản liền không có đồng tình qua hắn những cái kia chết đi thân nhân cùng huynh đệ một nén hương sau đại trưởng lão bay đến lạc phàm bên người lúc này lạc phàm đã biến thành diêm lạc tông chủ lần này chúng ta thu hoạch kinh người a vẹn vẹn là thánh khí liền thu được hơn sáu mươi kiện bán thánh khí cùng ngụy thánh khí cộng lại nhiều đến sáu trăm kiện trừ cái đó ra còn có rất nhiều hỗn độn nguyên thạch mặc dù không có con số chính xác nhưng nhiều đến chục tỷ trở lên đại trưởng lao khắp khuôn mặt l ạ vẻ kích động dù là lúc trước hắn rất không thích lạc phàm có thể hôm nay thu hoạch quá lớn đủ để bỏ đi hắn đối lạc phàm tất cả bất mãn lạc phàm bất động thanh sắc c một tiếng đại trưởng lão kề khác bên này nhưng còn tông môn. có cái môn. đại trưởng lao khắp m i khuôn mặt là mồ hôi lạnh hắn phát hiện lạc phàm thật là một kẻ hung ác đây quả thực là giết người không chấp mắt đại ma đầu a chấm ngâm một lát đại trưởng lao nói nếu như ta không có nhớ lầm phụ cận còn có một cái tinh cầu kia là tử tiêu tông đại bản doanh tử tiêu tông thực lực so thiên ngân hiếu thắng tại tân tú phái trúng xếp hạng thứ hai lạc phàm khẽ gật đầu phía trước dẫn đường đi được rồi đại trưởng lao nói xóa đi mồ hôi lạnh trên trán sau đó để thanh long hướng về tử tiêu tông bay đi trên đường đi đại trưởng lão đ ỗ n g nhiên mở miệng tông chủ có chuyện không biết nên không nên nói lạc phàm nhữ mày hả đại trưởng lão vội và nói g n là như vậy ta cảm giác đi ngươi không cần thiết đem địch nhân tất cả đều giết chết đúng vậy nhất là thanh nhân hoàn toàn có thể lưu bọn hắn một mạng để bọn hắn hiệu chung chúng ta nguyệt tông lạc phàm không có ý tứ trong lòng ta kẻ yếu liền phải đi chết không có còn sống chỗ trống đại trưởng lão có chút xấu hổ không có cách nào hắn đã từng tại lạc phàm trong tay thua thiệt qua dựa theo hắn đến nói mình cũng phải đi chết ta thời gian trôi qua nửa tháng sau hai người tới một cái tràn đầy vết thương tinh cầu bên trên không vì cái gì cảm giác nơi này giống như là kinh lịch một trận đại chiến lạc phàm cao mày không nên a đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy không hiểu đây là tử tiêu tông vừa mới tìm tới tinh cầu mà lại viên tinh cầu này trước đó cảnh sắc rất tốt tại sao có thể như vậy nhưng vào lúc này một cố cường đại khí tức tại tinh cầu phía trên bay ra nháy mắt liền xuất hiện tại lạc phàm cùng trước mặt đại trưởng lão lạc phàm đại trưởng lao hít sâu một hơi người này thân cao tám thước ngũ quan lập thể giữ lại một đầu tóc ngắn mặc một thân trên địa cầu đặc hữu trang phục cái này không phải liền là trên địa cầu cái này ngoan nhân sao lạc phàm người đem tử tiêu tông diệt sao đại trưởng lao sắc mặt nghiêm túc đổi lại trước đó hắn khẳng định sẽ biết sợ đối phương nhưng bây giờ lại không sợ bởi vì chính mình bên người có một cái so lạc phàm còn đáng sợ hơn diêm lạc kinh h ỉ hay không ý không ngoài ý mớn lạc phàm nết miệng cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão cuối cùng dừng lại tại lạc phàm trên người trong mắt lõe ra ý cân nhắc lạc phàm cũng ngộng hắn đến cùng là ai vì sao muốn giả mạo chính mình mục đích làm như vậy lại là cái gì gia hỏa này không chỉ có cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc liền ngay cả khí tức cùng tiếng nói cũng giống vậy đến mức để hắn cũng hoài nghi đối phương chính là mình ư đại trưởng lão trùng điệp hư lạnh một tiếng họ lạc ngươi đừng muốn phết lối ta biết thực lực của ngươi rất mạnh đây là ngươi phải biết sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân đạo lý bên cạnh ta vị này chính là chúng ta nguyệt tông phó tông chủ diêm lạc hắn muốn giết ngươi giống như nghiền chết một con r ù n g dế vậy ta trước hết giết ngươi đi cái này lạc phàm đấm ra một quyền phúc quyền phong như sấm trực tiếp đánh vào đại trưởng lão ngực để hắn xương sấn đứt gãy miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài đều nói đánh cho còn phải xem chủ nhân trông coi mặt của ta xuất thủ trọng thương ta nguyệt tông trường lão ngươi có phải hay không có chút cuồng vọng rồi trong mắt ngươi nhưng có ta cái này phó tông chủ lạc phàm xuất hiện tại đại trưởng lao trước người đối mặt với đối phương giấc ngộng của ta là thiên hạ vô thánh tất cả thánh nhân là địch nhân của ta hôm nay đã gặp nhau vậy liền đưa hai ngươi lên đường đi giả lạc phàm vung cánh tay lên một cái hư vô đại đạo bao phủ trời cùng đất tại sao có thể như vậy lạc phàm thật ngộng có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy đối phương không chỉ có cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc mẫu chót là hắn vậy mà cũng có được hư vô đại đạo hắn đến cùng là lai liệt gì không dung suy nghĩ nhiều hắn một quyền đánh phía phía trước thất sát quyền buộc phát ra âm tà sát khí tại đối phương đại đạo còn chưa chân chính khuyết tán trước xé rách đại đạo của hắn có ý tứ giả lạc phàm giống như một đạo quỷ mị nháy mắt xuất hiện tại lạc phàm trước người trên nắm tay kim quang lấp lóe lạc phàm giận người này tất cả chiêu thức đều cùng chính mình giống nhau như lúc hơn nữa còn giả mạo chính mình hành động này thật sâu chọc giận hắn nương theo lấy một đạo gấm thét lạc phàm cũng bung ra nằm đấm cùng đối phương trùng điệp đụng vào nhau hư không băng liệt phát ra thiên băng tiếng vang một c ỗ năng lượng kinh khủng giống như là hạch bạo điểm trung tâm tại giữa hai người buộc phát ra cùng lúc đó hai cái lạc phàm càng là không hẹn mà gặp phun ra một ngụm máu tươi giả lạc phàm xóa đi khỏe miệng máu tươi lộ ra ý vị sâu xa tiểu dung diêm lạc đúng không chúng ta sau này còn gặp lại nói trực tiếp biến mất tại tinh không bên trong đại trưởng lão nhịn không được hỏi tông chủ ngươi làm sao thả hắn rời đi ba lạc phàm trở tay chính là một bàn tay ánh mắt phẫn nộ nhìn xem hắn ngươi đang chất vấn ta sao chú thích ai hiện tại ngay cả cái bình luận đều không có cảm giác chính mình tốt cô độc chương bốn t r ư ơ i c h í quả thực không phải người đại trưởng lao gương mặt xưng đỏ trong lòng tràn đầy phẫn nộ phải biết hắn nhưng là nguyện tông đại trưởng lão dưới một người trên vạn người dù là h u y ề n nguyện thánh tôn đối với hắn đều k h á c h khí mà bây giờ lạc p h à m lại là trực tiếp rút hắn một bàn tay đây đối với hắn đến nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã thế nhưng là nhìn thấy đối phương kia băng lãnh hung tàn ánh mắt trong lòng của hắn tức giận nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại sợ hai thật sâu cùng bật tan nơi này chỉ có hai người bọn họ hắn không chút nghi ngờ nếu là chọc giận đối phương về sau g i a hỏa này dám giết chính mình không đáng thật không đáng bởi vì một bàn tay liền cùng hắn trở mà r a trở về tông môn lạc phàm không cao hứng nói một câu vâng đại trưởng lao đáp ứng một tiếng để đầu kia thanh long đường cũ trở về hướng về n g u y ệ t tông bay đi lạc phàm tâm tình rất kém cỏi cánh tay phải chính k h ẽ run giờ phút này hắn có một loại nói không nên lời đau nhức cảm giác cơ bắp giống như là bị một loại lực lượng kinh khủng xé rách đồng dạo đây là mới vừa rồi cùng giả lạc phàm lúc giao thủ lưu lại di chứng đây cũng là hắn chưa hề trải qua hắn không biết cái này lạc phàm đến cùng là ai nhưng có một chút trong lòng của hắn cùng gương sáng đồng dạng xem ảnh một đối phương cũng không có toàn lực ứng phó đúng thế nếu như hắn thật muốn giết chính mình dù là chính mình trưởng khống thất sát cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn đối phương giúp đỡ ta hoàn thành thiên hạ vô thánh m ộ n g tượng hơn nữa còn biết thân phận của ta đồng thời tận lực tha ta một mạng hắn đến cùng là ai vì sao muốn tận hết sức lực giúp ta lạc phàm trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi đối phương tinh thông chính mình tất cả chiêu thức thậm chí ngay cả đại đạo đều giống nhau như lúc điểm này rất không thể tưởng tượng nổi nhất là công kích của đối phương có một loại vô cùng khí tức bá đạo đó là một loại với hắn mà nói m ư ờ i phần xa lạ khí tức hơn một tháng sau lạc phàm cùng đại trưởng lão trở lại n g ư ờ i t ông lúc này đã là ban đêm h u y ề n n g u y ệ t thánh tôn đã nghe nói thiên ngân bị diệt sự tình cũng nghe nói tử tiêu tông sự tình diêm lạc hiền đệ nghe nói ngươi cùng lạc phàm lúc giao thủ, thủ thương rồi thương thế nghiêm trọng không h u y ề n nguyệt thánh tôn ân cần hỏi han lạc phàm trực tiếp dội ra cánh tay phải tông chủ ngươi có thể từng gặp trong cơ thể ta loại lực lượng này mặc dù cùng lạc phàm nhất chiến đã qua một tháng thế nhưng là lạc phàm cơ thể bên trong kia cỗ thần bí lực lượng nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất lực lượng thật đáng sợ h u y ề n nguyệt thánh tôn cảm nhận được lạc phàm cánh tay bên trong cỗ lực lượng kia biểu lộ mười phần ngưng trọng ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy thật không nghĩ tới kia lạc phàm thực lực vậy mà cường đại đến loại trình độ này xem ra tên kia trên thân thật sự có bí mật ta nguyễn thánh tôn nội tâm không cách nào bình tĩnh hắn nghe nói diêm lạc dùng sức một mình d i ệ t trừ thiên ngân sự tình khủng bố vô địch liền xem như thiên giật cổ thánh đều không nhất định có thể so sánh được hắn lẽ ra hắn cường đại như vậy huyền n g u y ệ t thánh tôn khẳng định sẽ cao hứng thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn cùng lạc p h à m nhất chiến hai người vậy mà đều bị thương rất rõ ràng lạc p h à m thực lực cũng có rõ ràng để thăng c ư ờ n g đại đến hắn đều khó mà chống lại tình trạng tông chủ không cần phải lo lắng lần trước giao thủ ta tuyệt không xử x u ấ t toàn lực nếu như lần sau gặp nhau nhất định có thể đánh giết kẻ này lạc phạm vân đạm phong k i n h nói một câu ta tin tưởng phó tông chủ khẳng định có thể đánh giết lạc phàm huyền n g u y ệ t thánh tôn cười nói phó tông chủ trên thân còn có tổn thương theo ta thấy về trước đi nghỉ ngơi đi sau khi trời sáng ta để n g u y ệ t tông đệ tử đến đây tham bãi ngươi cũng tốt lạc phàm nói hướng về bên ngoài đi tới phó tông chủ xin mời đi theo ta một cái tuổi trẻ nữ tử làm cái mời thủ thế đại trưởng lão chuyến này hai người các ngươi kết bạn mà đi ngươi cảm giác tâm tính của người này như thế nào lạc phàm rời đi về sau huyền nguyễn thánh tôn nhìn về phía đại trưởng lão đại trưởng lão biểu lộ ấm lãnh kẻ này tàn bạo vô cùng thủ đ o ạ người n u n cũng không n độc, thực quả phải g là h u y ề này n g ệ thật á n dị thường tàn bạo một quyền liền hủy thiên ngân đại bản g doanh tử thương vô số hơn ba mươi vị thánh nhân chỉ trốn tới mười bốn người loại kia hình ảnh ngươi cảm tưởng gọi sao không chỉ có như thế hắn còn nói qua kẻ yếu không có quyền lợi còn sống tang lương tâm lời này thật rất tang lương tâm a huyền nguyện thánh tôn mỉm cười nói gia hỏa này tựa như là một thanh lợi kiếm không tệ ta thích đại t r ư ờ n g lao nói hắn rất mạnh đây là ta cảm giác loại người này không thể không phòng huyền nguyện thánh tôn chậm rãi mở ra tay giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong tay t ỏ a hồn thạch linh hồn chi lực của hắn trong tay ta chỉ cần hắn dám làm loạn ta vài phút đưa hắn vào chỗ chết để hắn hồn phi phát tán vĩnh thế không được luân hồi nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hạ quang đại trường lão cười cười là ta lo ngại tông chủ đây chính là thánh chủ chuẩn bị cho ngài gian phòng lầu một là chỗ ngủ lầu hai là luyện công địa phương nữ tử kia mang theo lạc phàm đi vào một cái gian phòng rộng rãi các nàng là làm gì lạc phàm nhìn về phía kia hai cái mặt mũi tràn đầy khẩn trương nữ tử hai người d á n g người thức tha ngũ quan kinh diễm nhưng đều là phổ thông tu luyện giả tu vi chỉ có thể coi là tu luyện giới bên trong nhất hạng chót tồn tại nữ tử kia cung kính nói ra hồi tông chủ hừng đông thánh chủ cố ý cho ngài chọn lựa hai cái làm ấm giường nhà đầu ngươi yên tâm hai người bọn họ thân thể sạch sẽ có thể có chút sự tình so sánh lạnh nhạt cũng mời tông chủ bỏ qua cho lạc phàm ánh mắt đ ạ m mạc ba người các ngươi tất cả cút a nữ tử lập tức l i ê n động kịp phản ứng sau luôn miệng nói tông chủ hai người bọn họ thế nhưng là ta ngàn c h ọ n vạn tuyển ra đến ngươi xác định không lưu lại các nàng làm ấm giường sao ngươi nghe không hiểu tiếng người sao lạc phàm nữ khí băng lãnh tông chủ bất giận chúng ta cái này cút cảm nhận được lạc phàm trên thân phát ra hàn ý sau nữ tử hướng về kia hai tuổi trẻ nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái vội vàng rời đi lạc phàm giàn phòng bất quá tại kia hai nữ tử trước khi đi lại là hướng lạc phàm ném đi ánh mắt cảm kích lạc phàm trong lòng dâng lên một trận thở dài đây quả thật là một cái tàn khốc thế giới hát cá mú lãnh nữ nhân chỉ có thể lưu lạc làm lấy lòng nam nhân công cụ n g u y ệ n tông đệ tử đã tệ cựu ngày mai chính là đem n g u y ệ n tông n ổ tận gốc thời điểm lạc phàm lẳng lặng ngồi ở trên giường trong mắt lóe lên một vòng s á c ý kinh lịch địa cầu nhất chiến nguyễn tông thực lực cũng nhận trọng thương hiện nay chỉ còn lại hơn hai mươi vị thanh nhân nguy thánh cùng bán thánh cộng lại có hơn một trăm người thiên tôn cảnh giới đệ tử liền hơn rất nhiều tăng thêm thần vương cảnh tu thần giả tổng số lượng có chừng một ngàn người mà ngày mai hắn muốn dùng sức một mình diệt trừ n g u y ệ t tông tất cả mọi người không thể không nói đối với hắn mà nói cũng là một cái khiêu chiến nhưng hắn thích làm có chuyện khiêu chiến nếu ngay cả một cái n g u y ệ t tông đều không thể diệt trừ nói gì thiên hạ vô thánh chương bốn trăm tám mươi yêu ngôn hoặc chúng ngày thứ hai lạc phà người mặc một thân bạch bảo đi vào nguyện tông nghị sự đại đế trước lúc này nguyễn tông các đệ tử đã đợi chờ đã lâu phóng tầm mắt nhìn tới cộng lại chí ít có hơn ba vạn người mỗi người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều tràn ngập ý sùng bái bởi vì huyền n g u y ệ t thánh tôn đã đem hắn diệt trừ thiên ngân sự tình nói cho môn hạ đệ tử dùng lực lượng một người liền có thể diệt trừ thiên ngân không thể không nói diêm lạc thực lực thật rất đáng sợ tại thế giới cường giả vi tôn này cường giả chú định bị người ngưỡng vọng diêm lạc t h i ê n đệ ngươi cùng đại gia hỏa nói mấy câu đi huyền nguyễn thánh tôn trên mặt ý cười những người khác nín thở chớ mong lạc phàm cho bọn hắn nói cái gì nhất là những cái k i ê u hủy thánh cùng bán thánh cấp bậc cường giả cần biết thành thánh nhìn như rất khó nhưng nếu như có thể được đến một vị thánh nhân chỉ điểm đốn ngộ thành thánh cũng không khó lạc phàm nhìn về phía đám người nói kỳ thật đã không còn gì để nói nguyện tông căn bản liền không nên có nhiều như vậy thánh nhân lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người không nên có nhiều như vậy thánh nhân đây là mấy cái ý tứ diêm lạc t h i ê n đệ n g ư ờ i đây là ý gì huyền nguyện thánh tôn cao mày lạc phàm nói thanh chủ mộng tưởng là nhất thống đại thiên thế giới trở thành đại thiên thế giới vĩnh hằng bá chủ cho nên trong mắt của ta cùng hắn thủ hạ có một đám thánh nhân chẳng bằng có được một đám phổ thông tu luyện giả dạng này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn vĩnh bảo đảm ngươi địa vị ý của ngươi là giết sạch tất cả thánh nhân sao đại trưởng lao hơi có vẻ bất mãn l ạ c phàm không tệ trong mắt ta giữa thiên địa chỉ có thể có hai cái thánh nhân cái thứ nhất là thánh chủ cái thứ hai chính là ta những người khác đều phải chết bởi vì các ngươi trong mắt ta như là sâu kiến căn bản cũng không có còn sống tất yếu lời này vừa nói ra xem ảnh một tất cả mọi người hít sâu một hơi cái này lạc p h à m là nghĩ mê hoặc thánh chủ giết chết tất cả thánh nhân a tâm hắn đang chết diêm lạc ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì đi nhị trưởng lão trùng điệp hư l ệ n h một tiếng chúng ta không phủ nhận thực lực của ngươi đây là ngươi cho rằng chỉ bằng chính ngươi có thể diệt đi chư thiên thánh nhân hay sao nhị trưởng l ã o nói có lý lại có một vị trưởng lão mở miệng một cái tông môn cường đại có rất nhiều thiết yếu nhân tố tỷ như thánh nhân số lượng điểm này là không thể phủ nhận sợ rằng chúng ta những người này thực lực không bằng ngươi có thể tất cả mọi người cộng lại liền ngay cả cổ thánh cũng phải k i ê n kỵ mà ngươi lại ủy vào chính mình diệt trừ thiên â n liền không đem ta nguyện t ô n g tất cả mọi người để vào mắt thử hỏi ngươi đến cùng có gì giáp tâm huyền n g u y ệ n thánh tôn tuyệt không mở miệng hắn l ặ n g lặng nhìn l à phàm trong lòng rất là không vui hắn biết người này có gia tâm có khát vọng là một cái mười phần phách lối người thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới người này xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phách lối may hắn trưởng k h ô n g đối phương linh hồn nếu không liền ngay cả hắn đều khó mà thuần phục người này g i tâm ở đâu lạc phàm trên mặt khinh thường ta không có bất kỳ cái gì bất lương giáp tâm nhưng ta chỉ biết một sự kiện kẻ yếu căn bản không có còn sống ở thế gian tất yếu đồng dạng ta cũng không phủ nhận các ngươi trước đó nói tất cả mọi người cộng lại liền ngay cả cổ thánh cũng muốn kiên kỵ ba phần nhưng nếu như ta nguyện tông ngày càng lớn mạnh thu phục cái khác tông môn thánh nhân đến thời điểm đây là một cỗ đáng sợ c ơ nào thế lực vạn nhất trong các ngươi người nào đó lòng mang ý đồ xấu muốn liên thủ lại đối kháng thánh chủ đến thời điểm ai có thể ngăn cản làm sao lại phản bội thánh chủ đại trưởng lão gầm thét một tiếng những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập t ứ c giận bọn hắn cảm giác lạc phàm tại đục nhã bọn hắn lạc phàm cười ha ha lòng người khó g i việc này ta tin tưởng thánh chủ so ta rõ ràng nhớ ngày đó trên địa cầu dựng rục ra mười cái thành thánh cơ duyên lạc phàm bọn người vì bảo hộ mười người kia thành thánh thân nhân của hắn huynh đệ từng cái dân ra sinh mệnh có thể kết quả là mười người kia lại là lựa chọn thỏa hiệp thử hỏi ai có thể nghĩ tới bọn hắn sẽ làm ra bán chủ cầu vinh sự tình thử hỏi ai có thể cam đoan các ngươi sẽ không phản bội thánh chủ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch trên địa cầu sự tình bọn họ cũng đều biết sự kiện kia thật là nhân tính cực kỳ xấu xí một lần đây là bọn hắn tuyệt không phải như thế sắc người a lạc phàm nhàn nhạt nói ra nếu như các ngươi thật trung thành vậy liền thế dâng ra linh hồn của các ngươi c h i lực để thánh chủ trưởng khống sinh tử của các ngươi như cùng hắn trưởng khống sinh tử của ta đồng dạng chỉ có tuyệt đối trung thành người mới có thể còn sống nếu không giữ lại làm cái gì những cái kia thánh nhân sắc mặt đều biến thế dâng ra linh hồn của mình tri lực đây là một loại rất không có tôn nghiêm sự tình bọn hắn đều là thánh nhân nửa đường gia nhập người tông mặc dù đối với nơi này có rất sâu lòng cảm mến đây là bọn hắn cũng sẽ không cống hiến ra linh hồn của mình chi lực nếu như là dạng này như vậy còn sống ý nghĩa lại là cái gì thánh chủ người này lòng lang dạ thú tuyệt đối không nên nghe hắn mẹ hoặc a đại trưởng lão vội vàng mở miệng theo ta thấy lòng lang dạ thú chính là người a huyền nguyện thánh tôn g i ậ n nhấc tay phải b ộ c phát ra thế xét đánh lôi đình trùng đ i ệ đánh phía đại trưởng lão trên đỉnh đầu diêm lạc hiền đệ nói không sai chỉ có tế dân g ra linh hồn mới là tuyệt đối trung thành bây giờ ngươi chất vấn hắn đó chính là đối ta bất trung chính là bất trung lưu ngươi thì có ích lợi gì tốc độ của hắn cực nhanh khiến người ta khó mà phòng bị không đại trưởng lao phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn không chờ hắn h o à n thủ huyền nguyện thánh tôn tay phải liền rơi vào hắn trên đầu liền gặp đại trưởng lão trong thất khiếu đồng thời phun ra một mảnh huyết vụ mà hắn càng là tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ chậm rãi hồn phi phách tán khí tuyệt bỏ mình một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người đây chính là v ì n g u y ệ t tông lập xuống qua công lao hãn mã đại trưởng lào a mà bây giờ lại là chết tại thánh chủ trong tay hắn làm sao như thế lòng dạ ác độc làm sao một điểm thể diện cũng không lưu lại hắn làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ n g u y ệ t tông đệ tử thất vọng đau khổ sao không tốt ra hỏa này điên chúng ta mau trốn một vị thánh nhân kinh hô một tiếng đ ằ n g không mà lên muốn rời đi những người khác cũng đều ngay lập tức phản ứng lại đều không ngoại lệ liền ngay cả mấy vị kia trưởng lão cũng bay về phía bốn phương tám hướng huyền nguyễn thánh tôn ngay cả đại trưởng lão đều chết bọn hắn đây tính toán là cái gì bọn hắn biết huyền nguyện thánh tôn đã bị lạc phàm thành công mê hoặc hắn muốn làm không chỉ là diệt trừ đại trưởng lão hắn là muốn diệt trừ tất cả thánh nhân a l ư u ở nơi đây sẽ chỉ chết mà lại chết rất thảm mặc dù bọn hắn có hơn ba mươi vị thánh nhân đây là bọn hắn không cho rằng có thể đánh bại huyền nguyện thánh tôn không nói khác vẹn vẹn là lạc phàm chỉ bằng sức một mình diệt trừ thiên ngân hắn liên thủ với huyền nguyện thánh tôn đoán chừng liền ngay cả thiên giật cổ thánh loại kia cấp bậc siêu cấp cường giả cũng khó có thể chống lại a ta liền nói các người đều đáng chết lạc phàm cười lạnh một tiếng muốn xuất thủ mà vào lúc này huyền nguyện thánh tôn thanh nhầm vang lên diêm lạc hiền đệ những người này liền giao cho ta đi ta đến chém giết những này phản đồ nói đến đây hai tay bấm quyết một cái kinh khủng trận pháp nháy mắt đem thương cổ tinh bao phủ vây khôn tất cả thánh nhân để bọn hắn không chỗ có thể trốn lạc phàm có chút ngoài ý muốn ta chỉ là nghĩ mê hoặc ngươi để ngươi đáp ứng ta quang minh chính đại giết chết bọn hắn mà ngươi lại muốn tự tay diệt trừ bọn hắn các ngươi dạng này tự giết lẫn nhau ta đều có chút ngượng ngùng nữa nha nhưng ơ bây giờ tòa đại trận này lại là ngăn trở đường lui của bọn hắn huyền nguyện thánh tôn nhết miệng cười một tiếng tòa trận pháp này chính là ta tự tay bố trí ta vốn nghĩ dùng để chống cự ngoại địch lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà có đất dụng võ các ngươi tất cả mọi người hôm nay đều phải chết nói đến đây hai tay của hắn bấm quyết k h ô n g chế trận pháp hướng về kia hơn ba mươi vị thánh nhân cảnh giới cường g i ả chém giết mà đi ông ánh hảo quan g m ạ n thiên phi vũ đan vào một chỗ giống như một trương tuyệt hậu lưới những cái kia thánh nhân vội vàng xuất thủ hướng về phá vỡ t r ư ơ n g này lưới lớn bọn hắn có thể cảm nhận được trận pháp này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy là huyền n g u y ệ t thánh tôn lợi dụng thương cổ tinh tinh cầu ý chí thi triển đi ra đại sắt chiêu uy lực kinh khủng dị thường a chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên văng lên một vị máu thánh nhân vậy trời cao n g á y mắt chết thảm một màn này chấn kinh tất cả mọi người ai cũng không nghĩ tới trận pháp này uy lực kinh khủng như vậy thánh chủ tha mạng chúng ta nguyện ý tế dâng ra linh hồn của mình một vị thánh nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi hiện tại liền chạy trốn suy nghĩ đều từ bỏ dù sao huyền nguyệt thánh tôn thực lực thật rất khủng bố tăng thêm cái này quỷ thần khó cản trận pháp bọn hắn lại có thể nào có còn sống khả năng nhị trường lão cũng nói thánh chủ lão hủ từ thiên tôn cảnh giới liền đi theo ngươi ta đối với ngài tâm nhật nguyệt trừng dám còn mời ngươi thả chúng ta một con đường sống chúng ta nguyện ý tế dâng ra linh hồn đem sinh tử giao cho ngươi mặt khác mấy vị trưởng lão cũng đều cầu khẩn h u y ề n n g u y ệ n thánh tôn trùng điệp hư lạnh một tiếng hiện tại biết cầu tha cho rồi không có ý tứ tại các ngươi quyết định đào tẩu một khắc này trong lòng ta các ngươi liền đã trở thành người chết diêm lạc hiền đệ nói đúng chỉ có thực tình hiệu trung nhân tài của ta hiểu ý cam tình nguyện đem linh hồn giao cho ta mà các ngươi hiện tại bất quá là cùng đường mặt lộ hạ làm ra lựa chọn cũng không phải là chân tâm thật ý xem ảnh một chính là như thế càng hẳn là đi chết không phải sao các huynh đệ cùng hắn liệu n h ị trường n láo ổ i giận g ầ mươi lên tiếng. một Cảm m giác ờ i biệt Giết. phần phẫn khuất h cùng nộ. n ba m ư ơ vị thánh nhân đồng thời hướng về huyền nguyệt thánh tôn đánh g i ế t mà đi từng đầu đại đạo thi triển ra đủ mọi màu sắc quang mang c ả n g là vạch phá thương cung nhìn từ xa mười phần l ó a mắt rác rưởi huyền nguyệt thánh nhân sau lưng hai tay của hắn nhanh chóng bấm quyết một đạo hào quang trói mắt trong hư không lạng yên nở rộ đem tất cả thánh nhân bao phủ ở bên trong sau đó huyên hóa thành một chương cùng loại với cửa sổ có rèm lưới lớn h u y ề n n g u y ệ t ngươi sẽ chết không yên lành ngươi sẽ gặp báo ứng t ă m trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng diêm lạc ngươi cũng sẽ chết không yên lành ngươi cũng sẽ gặp báo ứng một ngày nào đó hai người các ngươi sẽ vì chuyện hôm nay mà trả giá giá cao thảm trọng hắn vốn cho rằng lạc phàm trở thành phó tông chủ sau sẽ để bạt để bạt hắn thế nhưng là hắn trở đến lại là tử vong nếu như không phải lạc phàm yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc huyền n g u y ệ t hắn sẽ giết chết nhiều như vậy thánh nhân sao điểm này đáp án là rất rõ ràng huyền nguyện thánh tôn cười lạnh một tiếng vậy liền không vững các ngươi hao tâm tổ trí nói đến đây hắn đ ỗ n g nhiên n ắ m tay tấm vong lớn kia nháy mắt co vào tiếng k ê u thê thảm tại không trung văng lên d ò n g máu màu vàng nóng như là huyết vũ mạng thiên nhỏ xuống nhìn từ xa giống như mưa sao băng đồng dạng cho dù là ban ngày nhưng kim sắc thánh huyết cũng lóng ánh trói mắt một lát sau tiếng k ê u thảm thiết chậm rãi biến mất thẳng đến lúc này mọi người mới trong khiếp sợ kịp phản ứng kia hơn ba mươi vị thánh nhân tất cả đều chết rồi chết tại huyền nguyệt thánh tôn trong tay cái này khiến bọn hắn nhìn về phía huyền nguyện thánh tôn ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hai thật sâu cùng hãi nhiên dù sao trong lòng bọn họ huyền nguyện thánh tôn danh tiếng vẫn luôn rất tốt cũng chính là dạng này mới có vô số người đầu nhập người tông mà bây giờ bọn hắn lại là nhìn thấy huyền nguyện thánh tôn không muốn người biết một lần tàn nhẫn chém giết giống như ác ma khiến người không r ế t mà run t h á n h chủ thực lực thao thiên bội phục lạc phàm chắp tay cười nói huyền nguyện thánh tôn cười nói hôm nay nhờ có hiền đệ nếu không phải hiền đệ ta còn không biết những người này phẩm tính rất rõ ràng huyền nguyện thánh tôn đã thành công bị lạc phàm tội não dù sao lạc phàm linh hồn bị đối phương nắm trong tay cũng bởi vì điểm này một vị ngụy thánh tôn luân miệng nói chúng ta căn bản sẽ không uy hiếp được thánh chủ mà lại chúng ta nguyện ý đem linh hồn tế hiến cho thánh chủ còn mời phó tông chủ thủ hạ lưu tỉnh đúng vậy a phó tông chủ những cái kia thánh nhân đang chết nhưng chúng ta thật là thành tâm hiệu trung thánh chủ còn hy vọng ngươi cho chúng ta một đầu sinh lộ chúng ta khẳng định sẽ cúc cung tận tụy huyền nguyện thánh tôn cũng nhữ mày hiền đệ vì sao muốn diệt trừ bọn hắn bọn hắn đối với chúng ta mà nói thật không có bất kỳ cái gì uy hiếp theo ta thấy không cần thiết đổi tận giết tuyệt hắn vừa mới giết môn hạ những cái kia thánh nhân nếu như ngay cả những này n g u y ệ thánh một chút môn nhân cũng tất cả đều diệt trừ kia ha không thành quang cán tư lệnh nếu như là dạng này hắn cái này nguyện tông tông chủ ý nghĩa lại là cái gì chỉ áp đảo lạc phàm trên một người sao lạc phàm k ẽ lắc đầu cách cục cách cục a hả huyền nguyện thánh tôn nhữ mày lạc phám nói thánh chủ giấc mộng của chúng ta thế nhưng là chinh phục cái này nên mông tinh không tất cả t ô n g môn trở thành đại thiên thế giới độc nhất vô nhị tồn tại dù là người ta liên thủ con đường này cũng rất khó chú định tràn đầy trông gai mà chúng ta duy nhất có thể làm chính là v ư ợ t mọi trông gai dũng cảm tiến tới nhưng nếu như có người muốn đối phó n g u y ệ t tông đệ tử đây chẳng phải là cầm chắc lấy ngươi uy hiếp nghe được cái này huyền n g u y ệ t thánh tôn sắc mặt biến hắn cả đời không có bất kỳ cái gì ràng buộc duy chỉ có nguyện tông là tâm huyết của hắn nếu quả thật có người cầm chắc lấy hắn uy hiếp hắn khẳng định sẽ thúc thủ vô sách lạc phàm lẳng lặng nói ra nếu quả thật có ngày đó ta tin tưởng n g u y ệ t tông đệ tử khẳng định sẽ vì người khẳng khái phó nghĩa thế nhưng là ngươi nội tâm sẽ sinh ra thua thiệt c h i tình cho nên trong mắt của ta biện pháp tốt nhất chính là giải quyết dứt khoát triệt để đoạn tuyệt hết thể thai hoàng ẩm chỉ có dạng này hai người chúng ta mới có thể không có vướng víu đối kháng t r ư thiên thánh nhân hoàn thành ngươi nhất thống thiên hạ trung cực ngọc tưởng huyền nguyện thánh tôn lẩm bẩm nói ngươi nói có lý những cái kia nguyện tông đệ tử lập tức liền mắt trầm tròn trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tưởng g i a hỏa này có phải là cho thánh chủ rót cái gì canh nếu không thánh chủ làm sao đối với hắn nói gì ngay n ấ y mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm huyền nguyệt thánh tôn thanh â m vang lên chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng hiền đệ ta biết ngươi muốn ra tay là vì giúp ta không để trong lòng ta sinh ra áy n ấ y h ả o ý của ngươi ta xin tâm lĩnh đây là n g u y ệ t tông là ta một tay khai sáng dù là đem hắn hủy đi cũng chỉ có thể để ta tới hoàn thành dứt lời trong mắt của hắn bắn ra một cỗ hắn mang hắn chân phải trùng điệp đạp về đại điện thương cổ tinh nháy mắt t r o n vùi n g u y ệ n tông tại thời khắc này trở thành quá khứ thức chỉ có lạc phàm cùng huyền n g u y ệ n thánh tôn trôi nổi tại trong hư không ba t ba ba ngay tại h u y ề n n g u y ệ n thánh tôn bi thương thời điểm một trận vỗ tay âm thanh bỗng nhiên vang lên hắn nhìn về phía lạc phàm n g ư ờ i đây là ý gì vì cái gì tiếu dung như thế âm hiểm chương bốn trăm tám mươi hai tự thực các quả huyền n g u y ệ n thánh tôn tâm tình rất kém cỏi dù sao hắn vừa mới tự tay hủy diệt người tông đây chính là hắn tốn hao vô số tâm huyết mới thành lập được tông môn trong lòng không bỏ khẳng định dị thường mãnh liệt mà diêm lạc lại tại lúc này vô tay thậm chí lộ ra nụ cười âm hiểm cái này khiến hắn nguyên bản tâm tình hỏng bét trở nên càng ngày càng kém như là l ử a cháy đổ thêm dầu lạc phàm bởi vì cái gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết ta tại thánh chủ trên thân nhìn thấy một đạo đặc thù quan mang huyền n g u y ệ n thánh tôn hỏi ngược lại cái gì quan mang lạc phàm nhân vật chính quan mang đúng vậy ngươi chính là cái này đại thiên thế giới nhân vật chính không ai có thể đoạt đi đồng thời che giấu đạo tia sáng này ngươi ngược lại là sẽ an ủi người huyền nguyễn thánh tôn tâm tình bình phục một chút Lạc phàm không thể phủ nhận n ú ư vai ta nói đều là lời nói thật dù sao cũng không phải là tất cả mọi người hướng n g ư ơ i đồng d ạ n g có như thế lớn quyết đoán có thể hủy đi chính mình một tay khai sáng cơ nghiệp tuy nói vô độc bất trợ phu nhưng là lại có bao nhiêu người có thể hướng n g ư ơ i như thế h u n g h á c huyền n g u y ệ n thánh tôn vừa mới bình phục cảm xúc lại có gợn sóng hắn t r ù n g điệp hư lạnh một tiếng ta tâm tình không tốt cho nên ta khuyên n g ư ơ i nói ít vài câu lạc phàm cười kỳ thật ta coi như đánh n g ư ơ i một bàn tay người cũng sẽ không giết chết ta không phải sao diêm lạc người coi là thật cho rằng ta không dám giết người huyền nguyễn thánh tôn bị chọc giận hắn trợn phát hiện diêm lạc có chút cuồng lạp c h a m lắc đầu cũng không phải ta xem t h ư ờ ngươi n g ngươi thật không dám giết ta bởi vì ngươi một khi giết ta n g u y ệ n tông tất cả mọi người liền đều chết vô ích dù sao chỉ có ta mới có thể giúp ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi ly ta ngươi đây tính toán là cái gì ngươi muốn nói cái gì huyền n g u y ệ t thánh tôn cố nén tức giận trong lòng hắn ý thức được một sự kiện mặc dù mình trưởng k h ô n g đối phương linh hồn nhưng đối phương cũng cầm chắc lấy uy hiếp của mình đây đối với hắn không phải chuyện tốt lạp f a m nếp miệng lên ngươi không phải vẫn luôn muốn biết lạc phàm bí mật sao kỳ thật bí mật này ta biết một số huyền n g u y ệ t thánh tôn cái gì bí mật lạc phàm hán có được chín cái linh hồn chín cái linh hồn huyền n g u y ệ t thánh tôn hít sâu một hơi cái này sao có thể làm sao có người có thể có được chín cái linh hồn chẳng lẽ hán trưởng không sớm đã thất truyền linh hồn cựu phân bộ này bí thuật nói đến đây xem ảnh một ánh mắt lộ ra thật sâu hãi nhiên kia là cựu vĩ hồ nhất tộc thiên phú thần thông một khi tu luyện thành công liền có thể có được chín cái linh hồn không chỉ có thể tu luyện chín đầu đại đạo thậm chí còn có thể có được chín đầu tính mệnh chỉ bất quá bởi vì quá mức vị tiên cho nên cựu vĩ hồ nhất tộc lọt vào phong s á t linh hồn cựu phân bí thuật càng là biến mất tại lịch sử trường hà bên trong loại sự tình này ta làm sao có thể lừa ngươi huyền nguyện thánh tôn vô ý thức nuốt nước miếng một cái làm sao ngươi biết loại chuyện này hắn cũng không hoài nghi chỉ là có chút hiếu kỳ bởi vì ta chính là lạc phàm a lạc phàm trên mặt ngũ quan dần dần phát sinh biến hóa lộ ra nguyên bản dung mạo khi nhìn đến lạc phàm một khắc này huyền n g u y ệ t thánh tôn giống như x é t đánh nháy mắt hóa đá lạc phàm ngươi vậy mà là lạc phàm cái này sao có thể ta không tin huyền n g u y ệ t thánh tôn phát ra một đạo cồn loạn gào thét hắn tóc thai bù sù gần như điên lạc phàm tiếu h dung không thay đổi kinh hỷ hay không ý không ngoài ý muốn ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới diêm lạc chính là lạc phàm a người càng không có nghĩ tới ngươi một tay khai sáng tông môn sẽ bị chính mình cho hủy đi a có biết hay không đây là cái gì cái này gọi báo ứng ta nói qua các người báo ứng chính là ta ta không tin ta không tin huyền n g u y ệ t thánh tôn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hắn thật không thể tin được diêm lạc chính là lạc phàm nếu như việc này là thật sự như vậy đây hết thể hết thể liền đều tại lạc phàm tính toán bên trong hắn một mực đều đem chính mình đùa bỡn tại vỗ tay bên trong hắn đây là tại trà đạp cùng ma s á t tôn nghiêm của mình cùng trí thông minh a lạc phàm mỉm cười ngươi rất nhanh liền sẽ tin tưởng nói hắn tự bạo một cái linh hồn cùng lúc đó huyền n g u y ệ t thánh tôn rõ ràng cảm nhận được tỏa hồn trong đá kia xóa linh hồn chi lực biến mất vì cái gì ngươi tại sao phải làm ta giờ k h ắ c này h u y ề n n g u y ệ n thánh tôn lúc này mới hoàn toàn tình ngộ hắn chính là chân chính lạc p h ạ m cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ thao thiên t ứ c giận gia hỏa này mê hoặc chính mình giết hơn ba mươi vị thánh nhân cũng mê hoặc chính mình diệt trừ chính mình sáng lập tông môn thậm chí còn trưởng khống nguyện tông lớn nhất át chủ bài thất sát đáng thương chính mình còn mở miệng một tiếng hiền đệ xưng hô đối phương nghĩ đến cái này hắn trong cảm giác tâm tượng là bị đao s ẹ t qua đồng dạng cấp hỏa công tâm nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi vì cái gì là ngươi l ạ phàm cười các ngươi tiến công địa cầu tranh đoạt thành thánh cơ duyên đây là tư cách của các ngươi không ai có thể ngăn cản các ngươi mà chúng ta duy nhất có thể làm chính là dùng phương thức của chúng ta đi bảo hộ địa cầu hòa bình dù là thân nhân của ta huynh đệ từng cái chết tại trước mắt ta đây cũng không phải là lỗi của các ngươi ta dưới đáy lòng cho tới bây giờ đều không có trách các ngươi bởi vì sai là thế giới này nó rất không công bằng đem đây hết thể đều áp đặt đến các ngươi trên thân vậy liền quá nhỏ hẹp quá thánh mẫu huyền nguyệt thánh tôn giận dữ hỏi có thể ngươi làm sao còn muốn làm ta vì sao muốn mê hoặc ta để ta giết chết ta tất cả môn nhân lạc phàm ta không chỉ là đơn thuần là ngươi giấc mộng của ta là thiên hạ vô thánh huyền nguyệt thánh tôn thấp giọng nói dối trá ngươi luôn miệng nói không trách chúng ta lại muốn để thiên hạ vô thánh ngươi chẳng lẽ không có cảm giác mình rất mâu thuẫn sao lạc phàm lẳng nhìn hắn mâu thuẫn sao thân nhân của ta huynh đệ khẳng khái phó nghĩa chỉ là vì muốn để địa cầu có tôn nghiêm một số mà các ngươi lại là bức bách kia mười cái nạo trùng quỳ xuống mà ta duy nhất có thể làm chính là dùng ta phương thức bảo hộ địa cầu chỉ cần giết sạch tất cả thánh nhân như vậy địa cầu vẫn y như là có thể đổi lấy hòa bình ta làm như vậy giống như không có gì m a u bệnh à. còn có ta mới vừa nói qua kỳ thật ngươi ta không người nào sai như cùng ta không trách tội các ngươi bức tử thân nhân của ta huynh đệ đồng dạng các ngươi cũng không có quyền lợi chỉ trích cùng trách tội ta giết chết các ngươi thế giới này nhìn như không công bằng kỳ thật cũng rất công bằng không phải sao là người tư tưởng không muốn như vậy nhỏ hẹp càng không được như vậy thánh mẫu ta muốn giết người huyền nguyện thánh tôn gầm nhẹ một tiếng một trưởng đánh phía phía trước hắn có thể cảm nhận được lạc phàm cũng không trách tội bất luận kẻ nào nhưng cũng có thể cảm nhận được nội tâm của hắn s ắ c ý cùng thiên hạ vô t h á n h tín nhiệm chính là loại này tín nhiệm thật sâu chọc giận hắn bởi vì trên một điểm này hoàn toàn có thể thấy được lòng của hai người cảnh ở giữa t r a n lệch là cường đại cớ nào giết ta lạc phàm trong mắt lóe ra lạnh lẽo con mang nguyên ư ơ i l nguyệt thánh tôn trực tiếp bay rớt ra ngoài cánh tay phải tay hào hóa thành bột mịn trên cánh tay càng làm máu thịt bé bét lạc phàm tự sáng tạo thất sát quyền ẩn chứa bảy loại khác biệt sắc khí khủng bố vô biên n g u y ề n nguyệt thánh tôn căn bản là không cách nào ngăn cản giữa hai người có cách biệt một trời muốn giết ta ngươi xứng sau lạc phàm cười lạnh một tiếng nhớ ngày đó tại trên địa cầu ta liền có thể cùng tiên giật bất phân thắng bại dù là ta không động dùng thất sát ngươi cũng không phải đối thủ của ta à bây giờ ngươi trong mắt ta so như sâu kiến ta vài phút liền có thể giết ngươi báo ứng đây thật là báo ứng a huyền n g u y ệ t thánh tôn phát ra thảm liệt tiếng cười trước đó hắn không tin báo ứng nói chuyện nhưng bây giờ hắn tin nếu không phải mình đem thất sát giao cho lạc phàm kẻ này thực lực như thế nào lại tăng lên kinh khủng như vậy nếu không phải mình đem thất sát giao cho lạc phàm kẻ này như thế nào lại làm lục như vậy chính mình đây đều là chính hắn làm a ta có một việc làm không rõ ràng huyền nguyện thánh tôn mở miệng hủy diệt lăng tiêu tông cái này lạc phạm là ai vì cái gì hai người các ngươi có thể đồng thời xuất hiện huyền nguyện thánh tôn biết hai cái lạc phạm đúng trọng tâm nhất định có một người là giả lạc phạm than nhẹ một tiếng nói ra ngươi khả năng không tin ta cũng không biết người kia là ai cái này lạc phạm trên thân có một cỗ không thuộc về cái này một giới lực lượng mặc dù hắn đang mạo danh ngươi nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ chết trong tay hắn huyền nguyện thánh tôn cười lên ha hả đúng vậy không muốn hoài nghi ta bởi vì danh tiếng của ngươi thật rất vang không bài trừ có người muốn mượn danh tiếng của ngươi qua t h ờ i chỉ cần hắn giết ngươi liền có thể thay vào đó đến thời điểm hắn chính là chân chính lạc phàm lạc phàm vậy liền rửa mắt mà đợi đi huyền nguyện thánh tôn sửng sốt một chút ngươi không có ý định giết chết ta sao lạc phàm hỏi ngược lại tại sao phải giết chết ngươi huyền nguyện thánh tôn ngươi không phải muốn thiên hạ vô thánh sao lạc phàm giấc mộng của ta đích thật là thiên hạ vô thánh nhưng bây giờ còn không phải giết ngươi thời điểm không chuẩn xác mà nói hiện tại ta còn không muốn giết ngươi bởi vì giết ngươi quả thực chính là thành toàn ngươi xem ảnh một ngươi quả thực chính là á p ma h u y ề n n g u y ệ n thánh tôn mắt đỏ mướn nước hắn tình nguyện lạc phàm giết hắn để hắn có thể giải thoát dù sao hắn vừa mới hủy diệt người tông trong lòng có mãnh liệt cảm giác tội lỗi tử vong là duy nhất giải thoát nhưng lạc phàm lại làm cho hắn còn sống rất rõ ràng hắn đang dùng loại phương thức này tra tấn chính mình để cho mình sống ở sỉ nhục cùng trong thống khổ đây là để hắn sống không bằng chết ta ngươi cũng có thể linh hồn tự bạo thành toàn chính mình lạc phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn ta làm không được huyền n g u y ệ t thánh tôn cười ha ha linh hồn tự bạo cần lớn lao dũng khí trực diện tử vong dũng khí đối mặt n g u y ệ t tông những cái kia môn nhân vong hồn dũng khí coi như hắn có cái này dũng khí cũng là phí công dù là hắn có thể chết một lần có thể hắn lại có hai linh hồn a hai hắn có thể chết một lần đây là tuyệt đối không có dũng khí chết lần thứ hai a lạc phàm núi bay xem đi lựa chọn cơ hội trong tay ngươi là ngươi không có hảo, hảo nắm chắc lại có thể nào trả đua nói ta là á ma ta là người tốt không muốn nói xấu ta h u y n n g u y ệ n thánh tôn ta hy vọng ngươi giết c h ế t ta lý do h u y ễ n n g u y ệ n thánh tôn nói nếu như ngươi không giết c h ế t ta ta khẳng định sẽ liên hợp đại thiên thế giới thánh nhân sau đó cùng nhau liệp sát ngươi đến thời điểm ngươi khẳng định sẽ hối hận dù sao hiện tại cực ít có người biết ngươi đã giết vào tinh không lạc phàm cười lên ha h a ngươi đây là lại cho ta không giết ngươi lý do a ngươi cũng biết giấc mộng của ta là thiên hạ vô thánh cùng hắn tại rộng lớn tinh không bên trong từng cái tìm kiếm những tông môn kia kém xa dùng một cái biện pháp đem bọn hắn tất cả đều tụ họp lại a dạng này người nhìn thấy tân tú phái cùng phái bảo thủ bất quá là đại thiên thế giới một góc của bằng sơn cường giả chân chính còn không có lộ diện lạp phàm n g ư ơ i cái gọi là cường giả chân chính lại là cái gì huyền nguyễn thánh tôn nết miệng cười một tiếng tỉ như trưởng không mấy chục đầu đại đạo thanh nhân lại hoặc là một số trưởng không mấy trăm đầu đại đạo tồn tại những người kia một khi xuất thủ ngươi căn bản không có đường sống đến thời điểm ngươi sẽ phát hiện ngươi cùng bọn hắn ở giữa chân chính tranh l ệ n h cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất giết r ờ i ta ngươi tựa hồ đánh giá cao giá trị của các ngươi lạc phàm ánh mắt khinh thường những người kia hợp thành thánh cơ duyên đều không để vào mắt như thế nào lại để ý sinh tử của các ngươi đương nhiên nếu như bọn hắn thật dám ra tay ta không ngại giết chết bọn hắn lạc phàm mộng tưởng là thiên hạ vô thánh nhưng không bao gồm những cái kia ẩn thế không ra thánh nhân dù sao bọn hắn cũng không có đối địa cầu xuất thủ qua không thể lệnh khái toàn bộ nhưng nếu như bọn hắn thật xuất thủ liền xem như ẩn thế không ra thánh nhân hắn cũng sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh giết cho dù là bọn họ trưởng khống hơn mười đầu thậm chí trên trăm đầu đại đạo hắn cũng ở đây không tiếc vậy chúng ta liền chờ xem đi huyền n g u y ệ t thánh tôn trùng điệp hừ lạnh một tiếng lạc phàm quay người hướng về sâu trong tinh không bay đi đột nhiên hắn quay đầu nết miệng cười một tiếng cảm ơn ngươi đưa ta thất sát kia là ta bảo mệnh hộ thân phủ、Phúc. huyền nguyễn thánh tôn trực tiếp phun ra một ngụm mau tươi hắn nổi giận gầm lên một tiếng lạc phàm ngươi sẽ chết không yên lành đã ngươi nói như vậy vậy liền chúc ngươi nguyện vọng thành thật đi lạc phàm nói biến mất tại sâu trong t i n h không huyền nguyện thánh tôn nắm chặt s o n g quyền trong mắt sát ý bốc hơi lạc phàm phải chết hắn muốn rửa sạch đục nhã nếu không thể không làm người rộng lớn sâu trong t i n h không lạc phàm trong tay cầm làm sơ giao hồ tiên cung tuệ tâm cho tấm lệnh bài kia chỉ cần có khối này lệnh bài liền có thể chỉ dẫn lạc phàm tiến về giao chỉ tiên cung mà bây giờ hắn dự định đi gặp một lần thư nhiên phân biệt lâu như vậy hắn rất muốn biết nàng hiện tại qua có được hay không có hay không nhận người khác khi dễ dù sao thư n h i ê n thế nhưng là hắn trên đời này số lượng không nhiều thân nhân trừ khánh vân l ã o đạo thư n h i ê n còn có chính là diệp văn hiên chỉ bất quá dù là hiện tại hắn cũng không biết diệp văn hiên đi nơi nào tinh lộ dài dàn giặc cũng may có con kia bạch hồ bồi bạn hắn nhưng coi như như thế hắn cũng hoa thời gian nửa năm mới xuất hiện tại một mảnh đặc thù tinh không mảnh này tinh không bị hào quang màu xanh biết bao phủ từ xa nhìn lại sâu trong tinh không có một tòa nguy nga tiên cung tiên cung rộng rãi to lớn để lộ ra một cỗ thê lương cùng khí tức cổ xưa dù là cách nhau rất xa hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu b ạ c h mục đích của chúng ta nhanh đến lạc phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt giao chỉ tiên cung thật rất thần bí nếu là không có tuệ tâm cho lệnh bài căn bản là không cách nào tìm tới nơi này mà liền tại lúc này nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau thành công gây nên lạc phàm chú ý chú thích, nói chút gì mới có thể gây nên các ngươi chú ý muốn mấy chương phiếu để cử cùng kim phiếu chương bốn trăm tám mươi b ố ta cũng không phải cha ngươi dựa vào cái gì nuông chiều ngươi tinh không rộng lớn từ lúc lạc phàm tiến vào tinh không về sau cũng chỉ là tại tinh không bên trong gặp phải trên bờ vai con kia bạch hồ bây giờ nghe được tiếng đánh nhau sao không cảm thấy hiếu kỳ mà liên tại lúc này trên bả vai hắn bạch hồ hóa thành một đạo tiểm điện hướng về tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng bay đi tiểu gia hỏa này tu vi cũng không cao đây là tốc độ lại cực nhanh dù là lạc phàm đều rất khó đuổi được nó mắt thấy tiểu bạch bay ra ngoài lạc phàm cũng theo sát phía sau một lát sau hắm nhìn thấy sáu cái trung niên nam tử giờ phút này ngay tại vây công một vị mặc váy dài màu đỏ tuyệt mỹ nữ tử nàng nhìn qua cũng liền hai m ă m hai sáu tuổi phong hoa tuyệt đại khí chất phi phàm nhất là mi tâm còn có một cái hoa mai ân ký nhìn từ xa cho người ta một loại lãnh diễm mà khí chất cao quý chỉ bất quá trên người nàng tràn đầy màu tươi khí tức cũng có chút suy yếu nhìn ra được bị trọng thương nhưng cũng không phải là mấy người này tạo thành nghiêm tuyết mai ta cảm giác ngươi cần thiết đem mảnh đất kia đổ ra ra kia là ta đạo môn đồ vật ai dám nhung tràm giết chết bất luận tội một vị trung niên mở miệng ánh mắt vô cùng đ ạ m mạc đạo môn lạc phàm khe n h ư mày hắn nghe nói qua cái này tô n g môn nghe nói đây là một cái ẩn thế tô n g môn thực lực rất mạnh có thể cường đại đến loại trình độ nào liền ngay cả hắn cũng không biết sư minh có người đến đúng lúc này có người lưu ý đến lạc phàm xem ảnh một trung niên nhân ánh mắt băng lãnh một cái khiêu lương tiểu sửu thôi các ngươi tùy tiện tìm người đem hắn giết là được ta tới đi một cái lưng q ò n g trung niên nhân trực tiếp hướng về lạc phàm bay đi người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ hại mèo chết ngươi không nên s a n g đ â y xem náo nhiệt nói đến đây một thanh trường kiếm tại sau lưng của hắn thoáng hiện lóe ra hàn ý lạnh lẽo ta chỉ là đi ngang qua nơi đây chẳng lẽ sẽ chết lạc phàm có chút không hiểu đúng dù là ngươi là đi ngang qua cũng phải chết trung niên nhân tiện tay vung lên trường kiếm buộc phát ra khiến người gần như hít thở không thông hàn ý nháy mắt liền xuất hiện tại lạc phàm trước người g i á c r ư ỡ i lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng h à n quang hắn đấm ra một q u y ề n bảy đạo sát khí giận o n h mà ra đụt vào trung niên nhân trên trường kiếm ẩm nương theo lấy một đạo đình thai nhức góp tiếng oanh minh thanh trưởng kiếm t i ê u bị lạc phàm trùng điệp đánh bay ra ngoài trung n h ê n nhân khỏe miệng càng là tràn ra một t i ê u máu tươi nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập ý h o à n g sợ không chỉ có là hắn mặt khác năm cái trung n h ê n nhân cùng cái này gọi là nghiêm tuyết mai nữ tử cũng chấn kinh đến ai cũng không nghĩ tới đối phương nhìn qua bề ngoài xấu xí nhưng lại dùng nắm đấm đánh lui một thanh thanh khí ta chỉ là đi ngang qua mà thôi các ngươi lại muốn giết ta các ngươi thật rất ngang ngược cùng p h á c h lối a lạc phàm cười hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác chỉ là bởi vì tiểu bạch vấn đề hắn mới đuổi theo mà đối phương lại là một lời không hợp liền muốn giết người đây đối với hắn đến nói là quả quyết cũng vô pháp tiếp nhận người trẻ tuổi nếu như ngươi bây giờ tự hủy đạo cơ ta sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng nếu không ta không ngại để ngươi táng thân mảnh này tinh không người trung niên kêu ánh mắt đạo mạc dù là lạc phàm thực lực rất mạnh có thể trong mắt hắn cũng bất quá là một cái vô danh tiểu đối mà thôi loại người này hắn động đ ộ n g ngón tay liền có thể n g h i ế n chết lạc phàm dùng tay phải ngón ú t móc móc lỗ thai sau đó thổi hạ ngón ú t hời hợt nói ra ta rất h ế u kỳ là ai đưa cho ngươi giút khí để ngươi nói ra những lời này ngươi cho rằng ta là cha ngươi sẽ nung chiều ngươi sao lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người hắn làm sao cồn u g vọng như vậy còn có hắn đây là tại mắng chửi người a nhưng vì cái gì một cái chữ thô tục đều không có làm càn một cái vóc người người trung niên g ầ y gò gầm thét một tiếng ngươi có biết hay không chúng ta là ai có biết hay không ta sư huynh lai lịch lạc pha mỉm cười không cần biết cũng không muốn biết ngươi rất ngô n g cùng đây là muốn còn phải có cồn u g vọng thực lực mà ta không cho rằng ngươi có thực lực này trung niên nhân cười lạnh một tiếng sau đó hạ lệnh ta đến cuốn lấy nghiêm tuyết mai các người đánh giết người này vâng mấy cái kia trung niên nhân đáp ứng một tiếng sau đó đồng thời xuất thủ nhưng lại tại lúc này h ư không đống nhiên phát sinh biến hóa bầu trời chỗ sâu tỏa kia t i ê n cung không thấy chư thiên tinh thần cũng không thấy không chỉ có như thế tại mấy cái kia trung niên nhân trong mắt bọn hắn đồng bạn cũng không thấy đương nhiên cái này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất chính là l ụ c thân của bọn hắn cũng không thấy cái này khiến bọn hắn đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy h ư vô ngươi trưởng không hư vô đại đạo một đạo tràn ngập hoảng sợ tiếng kêu quanh quần tại tinh không bên trong hư vô đại đạo chính là thế gian cực kỳ đáng sợ đại đạo một khi bị hư vô đại đạo bao phủ bất kỳ cái gì đạo pháp đều là tái nhuận ta nói qua ta chỉ là đi ngang qua nơi đây mà các ngươi lại là muốn giết ta chính là như thế vậy cũng không thể trách ta lạc phàm nhàn nhạt nói một câu thất s á t trực tiếp ở trong cơ thể hắn huyện hóa mà ra thất s á t sớm đã cùng hắn hòa thành một thể hoàn toàn có thể tại hư vô đại đạo bên trong hoành hành nương theo lấy trận, trận tiếng kêu thê thảm vang lên k i a sáu cái trung niên thánh nhân đầu trực tiếp biến thành huyết vụ căn bản liền không có sức hoàn thủ đúng thế tại hư vô đại đạo bên trong bọn hắn tựa như là trên thất tùy thời bị người làm thị t t h ị t cá hư vô đại đạo cùng thất sát kết hợp thật lặn như hổ thêm cánh a lạc phàm trên mặt lộ ra một t i a nhàn nhạt mỉm cười đây là hắn lần thứ hai thi triển hư vô đại đạo tuy nói hư vô đại đạo là một loại cực kỳ đáng sợ đại đạo nhưng nếu nghĩ thi triển đến cực h ạ n linh hồn của hắn cũng sẽ hóa thành hư vô đó mới là đáng sợ nhất đạo chỉ bất quá không đến bất đắc dĩ hắn không muốn lãng phí một cái linh hồn dù sao hiện tại hắn linh hồn không nhiều chỉ còn lại bảy cái mà bây giờ có thất sát thực lực của hắn so trước đó để thăng mấy cái đẳng cấp hắn tự tin dù là đối mặt t ầ n thế tông môn trí cường giả cũng có thể đem đánh giết tại không hủy diệt linh hồn điều kiện tiên quyết đem hắn đánh giết đều chết rồi nghiêm tuyết mai mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem mấy cái kia không đầu thi thể trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng nàng biết mới vừa rồi bị bao phủ tại hư vô đại đạo bên trong thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng đạo môn mấy cái kia đệ tử sẽ chết thảm như vậy thậm chí một điểm sức hoàn thủ đều không có vẹn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra thực lực của đối phương đáng sợ đến cỡ nào hít sâu một hơi nghiêm tuyết mai mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía l ạ c phàm cảm tạ công tử trượng nghĩa xuất thủ thiện tay mà thôi thôi l ạ c phàm nhàn nhạt nói một câu sau đó nhìn về phía trên bờ vai bạch hồ lần sau ngươi lại chạy loạn ta liền đánh ngươi tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm nghiêm tuyết mai chít chít d é o lên không ngừng không biết công tử xưng hô như thế nào n h i ê m tuyết mai nhịn không được hỏi lạp phàm n h i tuyết mai thoải mái ta gọi n h i ê m tuyết mai đ ế nghiêm từ i a o tuyết n mai nói thêm như ý nghĩa đây là một loại linh hồ đại thiên thế giới bên trong mặc dù có rất nhiều chủ linh thú thế nhưng là tầm bảo linh hồ lại là một loại cực kỳ hiếm thấy tồn tại nó có thể cảm nhận được bất luận cái gì bảo vật khí thức đạt được nó chẳng khác nào đạt được mở ra những cái k i ê u bảo tàng chìa khóa thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại còn có loại năng lực này lạc phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lạc công tử đầu này linh hồ ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là giấu đi nghiêm t u y ế t mai biểu lộ nghiêm trọng theo ta được biết hiện tại có mấy cái tông môn đang tìm tung tích của nó hơn nữa còn đã từng phát sinh qua đại chiến nếu như đầu này linh hồ bị những người khác phát hiện tất nhiên sẽ đến đây tranh đoạt lạc phàm hỏi ngược lại sau đó thì sao nghiêm t u y ế t mai bọn hắn sẽ giết ngươi đồng thời cướp đi nó lạc phàm cười ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ bọn hắn sao nghiêm tuyết mai hơi sững sờ giờ phút này kia sáu c ố không đầu thi thể chính chán phóng quang mang hướng về nơi xa lướt tới cái này khiến nàng không khỏi liên tưởng đến lạc phàm kia kinh khủng hư vô đại đạo đúng a có thể miễu sát sáu vị đạo môn đệ tử thực lực của hắn như thế nào lại kiên g kỵ những người kia là ta lo ngại nghiêm tuyết mai mặt mỉm cười chắp tay nói hôm nay ta thiếu lạc công tử một cái nhân tình ờ nói ta hẳn là mời lạc công tử đi ta giao trì tiên cung làm khách đây là tộc ta có quy định nam tử không được đi vào cho nên thiếu ân tình này cho ngày sau lại báo tiểu nữ t ử trước hết cáo tử nói đến đây đằng không mà lên hướng về giao trì tiên cung bay đi nghiêm tuyết mai rời đi sau lạc phàm hủy đi kia sáu cỗ thi thể hắn không sợ cái gọi là đạo môn có thể coi như muốn cùng đạo môn t u y ê n chiến vậy cũng phải đợi đến diện trừ tân tú phái cùng phái bảo thủ đang nói sau đó hắn hướng về giao trì tiên cung bay đi giao trì tiên cung nhìn như đang ở trước mắt nhưng coi như dạng này hắn cũng hoa mười ngày mới xuất hiện tại một cái cỡ lớn không nào trước giao chỉ tiên cung liền xây dựng vào không đảo phía trên nơi này linh khí nồng đậm chim hót hoa nở sinh hoạt rất nhiều chân q u ý phi cầm t ẩ u thú đây là xem ảnh một nơi này lại có một đạo cường đại cầm chế dù là thánh nhân khó mà vượt qua bất quá lạc phàm lại có giao chỉ tiên cung lệnh bài hắn trực tiếp xuyên qua qua cầm chế xuất hiện tại giao chỉ tiên cung bên trong tiến vào bên trong hắn nghe được một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm có bách hoa mùi thơm cũng có nữ nhân mùi thơm cơ thể không chỉ có như thế hắn còn chứng kiến thành đàn nữ tử oanh oanh y ế n yến cùng một chỗ đùa giỡn còn chứng kiến nơi xa có một cái suối nước nóng rất nhiều da trắng mỹ mạo nữ tử đang ở bên trong chơi đùa thậm chí còn có một ít chỉ mặc cái hiếm lạc phàm không phải loại kia gặp sắc khởi ý nam nhân thế nhưng là thấy cảnh này hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút một chút dù sao thời gian dài như vậy đến nay chỉ có bạch hồ bồi bạn hắn mau nhìn nơi đó có cái nam nhân đột nhiên một cái trong suối nước nóng tắm r ử a nữ tử nhìn thấy hắn phát ra một đạo thét lên sư muội ngươi là nghĩ nam nhân nghĩ điên rồi sao chúng ta giao chỉ tiên cung làm sao có thể có nam nhân một vị nữ tử cười lắc đầu ta cho ngươi biết ta đều nói nam nhân không thể rời đi nữ nhân kỳ thực không phải nữ nhân hoàn toàn có thể rời đi nam nhân đây là không thể rời đi hai tay của mình a nói nàng nhìn về phía lạc phạm vị trí phương hướng ta dựa vào thật sự có cái nam nhân cái này sao có thể chẳng lẽ ta cũng muốn nam nhân nghĩ đến rồi không nên a dùng tay đồng dạng a nơi đó thật là cái nam nhân a trong lúc nhất thời giao chỉ tiên cung truyền đến trận trận tiếng thét trói t a i lớn mật tặc tử ngươi là thế nào tiến vào ta giao chỉ tiên cung một vị nhìn qua hơn bốn mươi tuổi trung niên nữ tử xuất hiện ở giữa không trùng giống như diện tuyệt sư thái tản mát ra khí thế kinh khủng người tới đem kẻ này cầm xuống lại có mấy vị phụ nữ trung niên bay ra các nàng là giao chỉ tiên cung trưởng lão giao chỉ tiên cung có tổ h ấ n nam tử không thể vào bên trong lạc phàm xuất hiện đã phá hư quy tắc này cho nên hắn nhất định phải trả giá đ ắ t n g ư ơ i trẻ tuổi ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoan về tội cứ như vậy ngươi sẽ lưu lại một bộ toàn thầy một vị phụ nữ trung niên mở miệng nữ khí băng lãnh mặt không biểu tình ta là cầm các ngươi giao chỉ t i ề n cung lệnh bài nên ngang đi tới tại sao phải ngoan ngoan đền tội lạc phàm ánh mắt bình tĩnh người trung niên phụ nhân kia trùng điệp hư l ệ n h một tiếng ta bất luận ngươi là thế nào tiến đến giao chỉ t i ề n cung không cho phép nam nhân tiến vào tiến vào nơi này chính là xúc phạm ta giao chỉ t i ề n cung quý c ụ cầu thí quý c ụ lạc phàm trùng điệp hư l ệ n h một tiếng các ngươi luôn miệng nói nam nhân không cho phép tiến vào các ngươi đây là xem thường nam nhân a ta liền muốn hỏi một câu nếu không phải một cái nam nhân cùng các người mẫu thân phát sinh quan hệ nơi nào sẽ sinh ra các ngươi đám người này nam nam xa so với ồn ào hoàn cảnh nháy mắt im ắng lạc phàm để các nàng căn bản là không cách nào phản bác trung niên phụ nhân nói người trẻ tuổi ngươi đừng muốn h ầ n ô n l o ạ n ngữ chúng ta cũng không có xem thường nam nhân mà là cái quy củ này là giao chỉ tiên tử lập hạ chúng ta chỉ là tại tuân thủ quy tắc này mà thôi lạc phàm không kiên nhẫn nói ra đừng tìm ta kéo nhiều như vậy ta là tới tìm ta thê tử để thư n h i ê n ra gặp ta phụ nhân nói nơi này không có thê tử ngươi ta giao chỉ tiên cung căn bản liền không có gọi thư nhân đệ tử hả lạc phàm nhữ mày t h ư n h i ê n rõ ràng tiến vào giao trì tiên cung làm sao có thể không ở nơi này người tới đem hắn cầm xuống không chờ lạc phàm k i ị m phản ứng trung niên phụ nhân trực tiếp hạ lệnh vâng hai cái thánh nhân cấp bậc nữ tử trực tiếp hướng về lạc phàm phóng đi đi chết đi lạc phàm cách không rút ra hai bàn tay liền gặp hai vị kia nữ thánh nhân tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ bay rớt ra ngoài căn bản liền không có sức hoàn thủ ngươi lại dám đánh nữ nhân ngươi tính là gì nam nhân trung niên phụ nhân dẫn tí mặt nàng không nghĩ tới giao trì tiên cung đệ tử vậy mà lại như thế không chịu nổi mất đồng dạng nàng cũng không nghĩ tới lạc phàm thực lực sẽ như thế cường đại lạc phàm bị c h ọ c cười nam nhân không thể đánh nữ nhân của mình có thể vì cái gì không thể đánh cái khác nữ nhân dựa vào cái gì các ngươi có thể ra tay với ta mà ta lại không thể đánh trả rõ ràng là chúng sinh bình đẳng làm sao các ngươi muốn áp đảo nam nhân phía trên cái này mẹ hắn là cái gì lót giết a không chỉ có dám đánh nữ nhân ta còn dám giết nữ nhân nói đến đây ánh mắt trở nên lạnh lẽo trong mắt càng là hiện lên một vòng không cách nào che giấu s á c ý trung nhiên phụ nhân giận tí mặt tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng t i ể u bối ta ngược lại là muốn nhìn người như thế nào giết ta nói đến đây nàng một trưởng đánh phía phía trước mạn thiên hoa vũ trống rông mà hiện đây là nàng nói người ở trước mặt ta như là sâu kiến lạc p h a m một quyền đánh phía phía trước quyền phong xé rách hư không b ộ c phát ra dòng ngâm hổ gầm thanh â m một đạo không gì sánh kịp khí tức xé rách trung niên phụ nhân nói như là sao trổi va chạm địa cầu tại vô số s o n g mỹ mắt ánh mắt khiếp sợ hạ lạc tại phụ nhân ngực nương theo lấy một đạo đỏ thám hết vụ trung niên phụ nhân trực tiếp tại không trung ngã xuống đất nàng ngay cả lạc phàm một quyền cũng ngăn cản không được chương bốn trăm tám mươi sáu ngươi thành công chọc giật ta t r u n g quanh lặng ngắt như tờ chỉ có từng t r ư ơ n g gương mặt hoảng sợ tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn lạc phàm trong lòng dâng lên thao tiên cự lãng vừa rồi vị kia thế nhưng là giao trì tiên cung ngũ trưởng lào a đây là một vị thành thánh nhiều năm cổ thánh thực lực rất mạnh dù là tại giao trì tiên cung bên trong cũng có thể xếp vào trước mười thế nhưng là ai có thể nghĩ tới nàng vậy mà đánh không lại một vị người trẻ tuổi cái này nam nhân thật so với các nàng trong tưởng tượng muốn manh a quả thực chính là một cái cái thế mạnh nam ân có chút xoáy người nào chạy đến ta giao trì tiên cung náo sự một đạo băng lanh thanh âm chuyển đến ngay sau đó một vị người mặc màu lục váy dài nữ tử ở phía xa bay tới nàng nhìn qua cũng liền hơn ba mươi tuổi nàng lá liêu lông mi cong tóc dài phất phới hai con ngươi sáng tỏ lại t à n mát ra một cỗ lạnh lùng chi ý nhìn người nọ tất cả mọi người giật nảy cả mình hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện đây chính là toàn bộ giao trì tiên cung bên trong thực lực xếp hạng thứ năm siêu cấp tồn tại thực lực kinh khủng dị thường dù là giao chỉ tiên cung tất cả trưởng lão cộng lại đều không phải là đối thủ của nàng không dùng suy nghĩ nhiều những cái k i a t r o n g ôn thuyền quần áo không chỉnh tề nữ tử vội vàng bay ra gặp qua phó tông chủ xem ảnh một tiên vân tiên tử khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía lạp phàm nói ngươi làm sao đến ta giao chỉ tiên cung n á o sự vì sao muốn đả thương ta giao chỉ tiên cung trưởng lão lạp phàm nàng muốn giết ta chẳng lẽ không cho phép ta đánh trả tiên vân tiên tử ánh mắt đạo mạc nàng muốn giết người kia là vinh hạnh của ngươi ngươi không nên hoàn thủ lạc phàm hỏi ngược lại vậy ta nên như cái ngu xuẩn đồng dạng chờ chết yên vân tiên tử đúng minh bạch lạc phàm ánh mắt ngưng lại hắn hóa trưởng làm đao bậy đạo sát khí ngưng tụ cùng một chỗ b ộ c phát ra làm người sợ hãi khí tức càng làm a n g theo hủy thiên diệt địa khí thế trực tiếp chém về phía yên vân tiên tử yên vân tiên tử hư lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình dứt lời nàng n g â g tay phải lên một trưởng mò về phía trước một cái từ không khí hội tụ mà thành trưởng ấn xuất hiện trong hư không vọng tường ngăn cản lạc phàm chiêu thức thế nhưng là Cái trực phá lại tiếp Tiên kêu khí Yên đạo đao khí lại là Tử trường vỡ Vân ấn. dòng ù n đánh không bưng Yên Vân Tiên trên cánh tay. Sau đó tan biến tại trong lúc vô hình. g thế xét thai Tử tay. tại đó kịp vô Sau rơi vào lúc d máu màu vàng nóng thuận yên vân tiên tử cánh tay nhỏ xuống trên mặt đất thanh âm không vang nhưng tại tất cả mọi người trong lỗ thai lại giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang đây chính là giao chỉ tiên cung bên trong xếp hạng thứ năm siêu cấp tồn tại thế nhưng là giao chỉ tiên cung phó tông chủ a hiện tại lại chảy máu ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay ngươi vì sao muốn ngăn cản làm sao không nguyện ý làm cái ngu xuẩn lạc phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng kỳ thật ta giết ngươi cũng là vận mệnh của ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc phận ngươi hẳn là cố mà c h â n quý ngươi thành công trọc giận ta yên vân tiên tử giận tí m ặ t trong mắt sát ý càng thêm kinh người phó tông chủ thủ hạ lưu tỉnh đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy vang lên nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc lạc phàm hai mắt tỏa sáng tức giận trong lòng cũng biến mất một chút tuệ tâm trưởng lão ngươi tới nơi này có chuyện gì sao t i ê n vân tiên tử m ặ t không biểu tình hỏi tuệ tông cung kính nói ra phó tông chủ là tông chủ để ta tới nàng để ta mời lạc thần tiến đến trong núi một lần lời này vừa nói ra biểu tình của tất cả mọi người đều biến tông chủ mời đối phương đi trong núi một lần đây là có chuyện gì chẳng lẽ nàng không để ý quy củ tông m ô n sao chuyện này ta muốn một lời giải thích t i ê n vân tiên tử không cao hứng nói một câu tuệ tông nói hồi phó tông chủ hắn gọi là p h à m chính là thánh nữ trợ phu lúc trước ta tiếp thánh nữ lúc đã từng hứa hẹn qua hắn có thể tiến vào ta giao trì tiên cung điểm này tông chủ là biết cùng đồng ý chỉ bất quá còn chưa kịp nói cho ngươi đám người thoải mái nhưng càng nhiều vẫn là trần kinh các nàng đều biết đạo tông chủ vừa mới thu một cái đồ đệ hơn nữa còn phong làm thành n ữ người kia thiên phú cực mạnh có được đáng sợ huyền âm đại đạo nghe nói hiện tại đã trở thành thành nhân chỉ bất quá cực ít có người gặp qua nàng càng khiến người ta không nghĩ tới chính là nàng lại còn là lạc phạm thế tử không thể a huyền âm chi thể chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất nếu như nàng là lạc phạm thế tử giữa hai người hẳn là lấy thừa bù thiếu đi nếu quả thật chính là dạng này nàng làm sao có thể nhanh như vậy thành thánh lo dip ngược lên không thông a giao chỉ tiên cung không chào đón nam nhân tiên vân tiên tử ánh mắt lạnh lùng nhìn lạc phàm liếp mắt sau đó biến mất tại trước mắt mọi người lạc thần xin mời đi theo ta tuệ tâm hướng về lạc phàm làm cái mời thủ thế sau đó mang theo lạc phàm dọc theo bốn lượn tiềm đá hướng về đỉnh núi đi tới xin thứ lôi chúng ta giao chỉ tiên cung đệ tử đối với ngài vô lễ điểm này là lỗi của ta không có đem của ngài sự tình nói cho các nàng biết đương nhiên cũng cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tỉnh không có thống hạ sát thủ nàng biết lạc phàm tính cách gia hỏa này thật không chỉ dám đánh nữ nhân hắn cũng dám lạc thủ tồi hoa một lát sau hai người tới trên đỉnh núi nơi này có một gốc thương tùng nó sinh tại bàn thạch ngạo nghễ thế gian dị thương cứng chắc thương tùng dưới có một cái bàn ngọc phía trên trưng bày một số linh quả chén nước còn có một cái hương lô bên trong thiêu đốt lên trên thế giới đỉnh tiêm hương liệu lúc này một vị người mặc váy dài trắng giống như tiên nữ nữ tử đang lẳng lặng ngồi ở chỗ đó mắt ngọc mày ngải một đầu tóc dài đen nhánh vông xuống sau đầu nhìn qua phá lệ phiêu giật giao chỉ tiên cung tất cả đều là nữ nhân tuy tiện tìm đệ tử đều có thể hoàn bạo trên địa cầu những minh tinh ca có thể coi như tại dạng này một cái bối cảnh hạng nữ tử dung mạo cũng là vạn người không được một n à n g không chỉ có xinh đẹp hơn nữa còn có một loại dịu dàng yêu nhã khí chất ta gọi tố cẩm là thư nhân sư phụ nữ tử tự giới thiệu sau đó là một cái mời thủ thế lạc thần mời ngồi ta muốn gặp thê tử của ta lạc phàm sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề tố cẩm cho hắn rót chén nước nói ta biết ngơi ý đồ đến đây là ngươi bây giờ chỉ sợ không gặp được nàng không gặp được nàng lạc p h a m hư l ệ n h một tiếng lúc trước các ngươi người thế nhưng là đáp ứng ta ta tuy là có thể gặp thê tử của ta mà bây giờ ngươi lại nói cho ta không gặp được nàng ngươi đang đùa ta sao ngươi không cần thiết tức giận tố cầm nói thư n h i ê n hiện tại đang lúc bế quan ta mặc dù không thể để cho ngươi gặp nàng nhưng lại có thể nói cho ngươi nàng hiện tại rất tốt mà lại đã thành thánh lạc p h a m vậy ngươi cho ta một cái không gặp được lý do của nàng tố cầm nàng đạo phát sinh d i biến phát sinh d i biến lạc phàm cao mày hắn chưa từng nghe nói qua loại sự tình này tố cẩm khẽ gật đầu không tệ nàng đạo phát sinh d ị biến về phần tại sao lại dạng này không chỉ có là ta liền ngay cả ta giao chỉ tiền cung mấy vị thái thượng trưởng lão cũng không rõ đây là các nàng đang nghiên cứu d ị biến đi hướng cùng nguyên nhân gây ra ngươi yên tâm thư nhiên là đồ nhi ta ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng nàng có thể trở nên càng ngày càng mạnh dừng lại một chút nàng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt khẩn trương có thể hay không mượn ngươi một kiện đồ vật lạc phàm có chút ngoài ý muốn mượn cái gì chương bốn trăm tám mươi bảy n g ư ờ i là biến thái sao lạc pham chỉ là một cái tán tu mặc dù thực lực coi như không kém đây là bình tĩnh mà xem xét căn bản liền so ra kém giao trì tiên cung vô luận là cá nhân thực lực lại hoặc là nói là nội tình cho nên hắn rất hiếu kỳ đối phương sẽ mượn chính mình thứ gì tố cẩm mượn ngươi hậu đại lạc pham không khỏi những mày thứ gì ngươi hậu đại ân đúng vậy đơn phương hậu đại nói đến đây tố cẩm trên mặt đã lộ ra vẻ lúng túng chi ý không chỉ có như thế trên gương mặt cũng dâng lên một vòng đỏ ử n g người là biến thái sao lạc phàm ánh mắt đạo mạc mặc dù t ố cẩm không có nói rõ mượn cái gì đây là hắn biết đối phương là có ý gì nàng muốn để chính mình cống hiến ra chính mình hơn trăm triệu hậu đại a chỉ là loại đồ vật này có thể tùy tiện cho người khác mượn sao còn có coi như có thể mượn thế nhưng là đối phương lấy cái gì trả lại tố cẩm ho nhẹ một tiếng mặt mũi tràn đầy lúng túng nói ra lạc thần không nên tức giận ta biết ta nói như vậy khẳng định sẽ để cho người sinh khí đây là ta làm như vậy lại là nghĩ nghiên cứu thư nhiên đạo biến nguyên nhân lạc p h a m hỏi giữa hai bên có quan hệ sao có tố cẩm biểu lộ nghiêm túc ngươi cùng thư nhiên đã sớm kết hợp tình huống bình thường đến nói huyền âm chi thể tại không có thành thánh trước là không thể phá thân nếu không sẽ hủy đi thể chất của nàng thế nhưng là hai người các ngươi kết hợp nhưng không có hủy đi thể chất của nàng điểm này đã vi phạm lẽ thường tuy nói tồn tại chính là hợp lý có thể lý ở đâu ban đầu biết được hai người các ngươi sự t ì n h ta liền cảm giác không thể tưởng tượng thẳng đến thư nhiên thành thánh sau đại đạo phát sinh d i biến ta liền suy đoán vấn đề vô cùng có khả năng xuất từ trên người, người. l ạ c phàm lặng l ặ n g nghe xem ảnh một kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất là hắn biết thư n h i ê n có huyền âm chi thể sở dĩ cùng nàng kết hợp cũng là nghĩ phá mất thể chất của nàng để nàng trở thành người bình thường thế nhưng là mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều không có phá mất thư n h i ê n thể chất l ạ c phàm thê tử của ta khi c ò n bé dùng qua một mai thần kỳ trái cây trên người nàng phát sinh d ị biến có thể là bởi vì viên kia trái cây tố cầm lắc đầu ta biết thư n h i ê n khi c ò n bé đã từng dùng qua một trái cũng chính bởi vì viên kia trái cây nàng mới có thể có được huyền âm chi thể nhưng viên kia trái cây tên là huyền âm linh quả chính là thiên địa dựng dục r a linh quả cũng không phải là rất hiếm thấy nói chăng ra trên người nàng phát sinh d ị biến cùng viên kia trái cây không có bất cứ quan hệ nào cho nên ta kết luận vấn đề xuất từ trên người ngươi nghe được cái này lạc phàm không khỏi nghĩ đến chính mình khi còn bé nếm qua viên kia trái cây có phải là bởi vì nó thư n h i ê n đạo rất mạnh huyền âm đại đạo h uy lực vô tận có thể xếp vào ngàn vạn đạo pháp trước m ư ờ i nhưng bây giờ ai cũng không biết thư nhân lại biến thành bộ giá gì tố cẩm biểu lộ ngưng trọng cho nên chúng ta cần làm rõ ràng nàng tại sao lại dạng này chỉ có dạng này mới có thể tiến hành dẫn đạo bảo đảm an toàn của nàng thẳng đến hoàn thành d ị biến lạc pham không có lên tiếng hắn cũng muốn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra thế nhưng là loại đồ vật này làm sao có thể nói mượn liền mượn tố cầm nói ta biết chuyện này ngươi khẳng định sẽ rất khó xử nhưng đây cũng là vì thư nhân suy nghĩ nếu như nàng có thể vượt qua kiếp nạn này đối với ngươi mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn dù sao thiên hạ vô thánh cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi cái này cần từng có người thực lực giao chỉ tiên cung không hỏi thế sự có thể bởi vì thư n h i ê n đến từ địa cầu cho nên nàng biết trên địa cầu xảy ra chuyện gì cũng biết lạc phàm đã từng nói hảo ngôn trí khí ngươi đã từng nói có chút buồn cười cũng có chút cuồng vọng bởi vì ngươi căn bản liền không hiểu rõ thế giới này không biết thế giới này có bao nhiêu cường giả đây là con đường phía trước cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hy vọng nếu như thư n h i ê n có thể vượt qua một kiếp này thực lực sẽ dị t h ư ờ n g đáng sợ cho dù là ngươi đều không nhất định có thể đánh bại nàng bởi vì nàng là người đầu tiên đại đạo phát sinh d ị biến tồn tại dừng lại một chút tố cẩm nói chuyện này đối với ngươi đến nói khẳng định rất khó vì tình bất quá ta giao trì tiền cung có rất nhiều nữ nhân các nàng có thể giúp ngươi chỉ cần ngươi lựa chọn một người các nàng khẳng định không ngại giúp cho ngươi tố cẩm là giao trì tiên cung tông chủ sao không biết môn hạ đệ tử ý nghĩ nếu có nam nhân các nàng khẳng định sẽ vứt bỏ b ề ngoài thận trọng biến thành á c ma a lạc phàm cười ngươi cho rằng ta là loại kia có thể phản bội thê tử của ta người sao tố cẩm núi Ta biết vợ c h ồ nhưng g ngươi các n t ì cảm của hai n g ờ i rất tốt, ta c ũ rất thưởng thức như ngươi làm o ạ i n y đối đái tình c ả một l ò như g nam n â n Nhất luyện n h tại tu là giới, như ngươi loại này nam nhân gần như trùng. Nhưng, làm như loại làm tuyết đã vậy lại là vì cứu ngươi thê tử phản bội cùng trung thành ngươi có thể tùy tâm lựa chọn điều kiện tiên quyết là trung thành sẽ trả giá giá cao thẳng trọng thậm chí có khả năng mất đi thê tử của ngươi mà phản bội lại có thể cứu nàng lạc p h à m tại chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một điếu thuốc lá thôn vân thổ vụ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ ta vẫn luôn muốn theo tâm mà sống có thể ta phát hiện thật rất khó làm được a tố cẩm than nhẹ một tiếng chỉ cần lòng có lo lắng liền không thể tùy tâm mà sống tông chủ không tốt thánh nữ sẽ ra chuyện đúng lúc này một nữ t ử thần sắc kinh hoàng bay tới cái gì tố cẩm sắc mặt đại biến trực tiếp hướng về không trung giao chỉ tiên cung bay đi lạc phàm tới đây chính là vì gặp thư nhiên bây giờ biết được nàng gặp nguy hiểm lại có thể nào làm như không thấy lúc này đi theo đối với cái này tố cẩm tuyệt không ngăn cản giao chỉ tiên cung tổng cộng có cửu tầng mỗi một tầng đều là một không gian riêng biệt tự thành một giới cuối cùng hai người tới đệ tam tầng nơi này tối tăm không mặt trời cực giống bắc cảnh luyện ngục khác biệt chính là giữa thiên điệu tất cả đều là âm khí cô này âm khí để hắn cảm thấy mãnh liệt khó chịu cuối cùng lạc phàm nhìn thấy t h ư n h i ê n nàng chính biểu lộ thống khổ ngồi tại một cái bên trên tế đàn tế đàn bốn phía có bốn cái sợi xích màu đen giờ phút này tam cái mặc váy dài màu đỏ nữ tử đang ngồi ở chung quanh mỗi người trong tay đều thi triển pháp quyết áp chế thư nhiên cơ thể bên trong đại đạo mặc dù có tám người thế nhưng là nét mặt của các nàng lại dị thường phí sức trên mặt mỗi người đều có mồ hôi r ứ t lời để lạc phàm ngoài ý muốn chính là hắn vậy mà nhìn thấy nghiêm tuyết mai đương nhiên nghiêm tuyết mai cũng nhìn thấy lạc phàm mặc dù trong ánh mắt để lộ ra một tia ngoài ý muốn lại không nói thêm cái gì bởi vì nàng bây giờ căn bản liền không thể nhất tâm nhị dụng mấy vị sư bá xảy ra chuyện gì tố cầm mở miệng ánh mắt lộ ra mười phần ngưng trọng nàng có thể cảm nhận được thư nhiên trạng thái thật không tốt cơ thể bên trong có cỗ sức mạnh đáng sợ một khi bộc phát tất nhiên sẽ b ộ c phát ra uy lực khủng bố một vị nữ tử biểu lộ ngưng trọng nói nha đầu này cơ thể bên trong đại đạo ngay tại tự chủ kéo dài nếu không ngăn chặn chúng ta giao chỉ tiền cung tất nhiên sẽ bị t h ô n vệ các nàng tám người đều là giao chỉ tiền cung thái thượng trưởng lão n g à y bình thường riêng phần mình tu luyện nhưng lúc này đây lại là vì bảo hộ thư n h i ê n đồng thời xuất thủ bất quá coi như thế cũng áp chế không nổi thư n h i ê n cơ thể bên trong đạo lạc phàm hít sâu một hơi ta đi thử một chút đi chỉ bằng ngươi một vị nữ tử cười lạnh một tiếng chúng ta tám người liên thủ đều không thể áp chế nha đầu này cơ thể bên trong nói ngươi một người một chương ó t ể nào làm đ ợ c Chẳng lẽ, thực lực của n g lẽ, ư i、so、với so c h ú t bốn trăm tám mươi tám cuối cùng gặp thư nhiên chào phúng cùng nhục mạ chia làm lưỡng chủng một loại là đơn thuần chào phúng cùng nhục mạ cũng có một loại là hiện tại loại tình huống này mặc dù giao chỉ tiên cung thái thượng trưởng lão nói năng lô mãng thậm chí lớn tiếng nhục mạ nhưng lạc phạm lại cũng không sinh khí bởi vì hắn có thể cảm nhận được những người này là quan tâm phát ra từ nội tâm tự nhiên có ta ở đây nàng sẽ không chết không ai có thể đưa nàng mang đi dù là trời cũng không được lạc phàm ánh mắt kiên định sau đó cắn nát đầu ngón tay một giọt dòng máu màu vàng nóng chậm rãi lơ lửng tại giọt máu này xuất hiện trong nháy mắt đó trong mắt tất cả mọi người đều là để lộ ra không cách nào che giấu rung động như là giống như gặp quỷ chuyện gì xảy ra làm sao trong máu của hắn có cố khí tức bá đạo giống như liệt hỏa cực nóng thưa không rung dậy phản phất không thể thừa nhận giọt này màu tươi nhất là những cái tia âm khí c à nghiêm là t r á n không kịp. n g ư ơ muốn dùng g i ọ tuyết n à trấn á mai cũng nói đúng vậy ngươi giọt này máu tươi rất khủng bố chỉ khi nào tiến vào trong cơ thể nàng nháy mắt liền sẽ bị từng bước xâm chiếm từ đó để nàng đạo lan tràn tốc độ biến càng lúc càng nhanh đến thời điểm chúng ta tám người căn bản là không cách nào áp chế tố cẩm lạc thần ngươi là thánh nhân ngươi hẳn phải biết trưởng khống đại đạo cùng bị đại đạo trưởng khống khác nhau ngươi làm như vậy đối thư nhiên đến nói không phải chuyện gì tốt yên tâm đi ta có t r ư ờ n g mực lạc phàm tự nhiên biết trưởng khống đại đạo cùng bị đại đạo trưởng khống khác nhau trưởng khống đại đạo là thánh nhân bị đại đạo trưởng khống đó chính là người chết đây là hắn tin tưởng mình dứt lời hắn không chế dọn k i ê n máu tươi rơi vào thư nhiên trong miệng xem ảnh một, gặp một màn này tất cả mọi người nín thở liền gặp thư nhiên cơ thể bên trong b ộ c phát ra một đạo trói mắt hảo quang vẻ mặt thống khổ có chỗ làm dịu hỗn loạn đại đạo cũng dần dần yên tĩnh trở lại cái này khiến kia tám vị thái thượng trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra dù sao các nàng một mực tại áp chế thư nhiên cơ thể bên trong đại đạo bây giờ nàng đại đạo bình tĩnh trở lại các nàng cũng có thể bung lòng một chút mặc dù như thế có thể tất cả mọi người biết đây chỉ là tạm thời trong cơ thể nàng đại đạo chỉ là bị áp chế một lát sau thư nhiên chậm rãi mở ra hư nhược đôi mắt xem nàng mở mắt ra một n h y mắt một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong mắt kia là nàng mong nhớ ngày đêm thân ảnh a tiểu p h ă n ca thật là ngươi sao thư nhiên trong mắt nổi lên nhất tầng lóng ánh hơi nước là ta ta tới thăm ngươi lạc phàm đi ra phía trước trên mặt lộ ra vẻ cưng triều tiêu dung sư phụ tiền bối ta có thể cùng trượng phu ta nói riêng mấy câu sao thư nhiên nhìn về phía tố cẩm cùng kêu tám vị giao chỉ tiên c u n g thái thượng trưởng lão được tố cẩm đáp ứng một tiếng sau đó chín người rời đi phiến t i ê n điện này tố cẩm nam nhân kia chính là thư nhiên trượng phu sao một vị nữ tử mở miệng tố cẩm gật gật đầu đúng vậy đối phương chính là lạc phàm từ địa cầu mà tới nữ tử kia nói tiếp thực lực như thế nào nghiêm tuyết mai nói mấy vị sư tỷ kia lạc phàm thực lực rất mạnh không dối gạt các ngươi ta lần này trở về thời điểm lọt vào đạo môn đệ tử truy sát suýt nữa mất mạng sau đó lạc phàm xuất thủ cứu ta dù là đối mặt đạo môn tinh huệ y n cũng có thể đem hiệu sát thật sự có mạnh như vậy mấy vị kia nữ tử đều lộ ra biểu tình khiếp sợ hãn đạo là hư vô nghiêm tuyết mai biểu lộ n g ư n g trọng tất cả mọi người hít sâu một hơi hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà trưởng khống hư vô đại đạo đây chính là hoàn toàn xứng đáng xếp hạng đệ nhất đại đạo a nghiêm tuyết mai nói tiếp trước đó ta liền cảm giác lạc phàm cái tên này có chút quen thuộc lại không nghĩ rằng nàng chính là thư n h i ê n trợ phu hai người thật đều là quái vật ta một vị mi tâm có một hạt chu sa nốt r ồ i nữ tử thố cẩm đã lạc phàm đến sự kiện kia liền nhiều hơn điểm tâm đi trên người hắn tuyệt đối có đại bí mật vâng thật xin lỗi tiểu p h a m ca ta khiến người bận lòng mấy người rời đi về sau thư n h i ê n nào h vào lạc phàm trong ngực nhẹ giọng khóc thút thít nhìn qua rất bất lực rất vì uất ngươi là thê tử của ta nếu như ta không vì ngươi nhọc lòng như vậy muốn ta làm cái gì lạc phàm ôm thật chặt nàng cảm thụ được tim đập của nàng cùng hô hấp đây là hắn tưởng niệm khí t ứ c t h ư n h i ê n nhỏ giọng nói côn lôn sơn sự tình ta nghe nói lạc phàm nói khẽ đều đi qua không có quá khứ t h ư n h i ê n ánh mắt kiên định giấc mộng của ngươi một ngày không co thực hiện sự kiện kia liền vĩnh viễn cũng không gặp qua đi ngươi yên tâm ta khẳng định hảo h ả o tu luyện giúp ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi ta muốn báo thù ta muốn để ngày đó đi địa cầu tất cả mọi người trả giá đắt nói đến đây hai tròng mắt của nàng biến thành màu đen như là giữa thiên địa tràn ngập tâm khí khiến người không rét mà run nàng đại đạo sở dĩ dị biến suy cho cùng vẫn là nghe nói trên địa cầu phát sinh sự t ì n h nàng muốn báo thù lúc này mới tàu hòa nhập ma bởi vì nàng vĩnh viễn cũng không gặp được lạc thiên dụ vĩnh viễn cũng không gặp được tiểu di mụ cùng lưu ly vĩnh viễn cũng không gặp được thiên t o a cùng đại thanh niu cũng biết lạc phà mất m đi sinh mệnh trọng yếu nhất thân nhân cùng huynh đệ kia không chỉ có là hắn đau nhức cũng là nàng đau nhức k h ô n g chế một chút tâm tình của mình được chứ ngươi cũng không phải là muốn tiếp tục lãng phí máu tươi của ta a lạc phàm cười lắc đầu t h ư nhiên hít sâu một hơi cố gắng để cảm xúc bình phục một chút lạc phàm nói ta tới đây chỉ là muốn nhìn ngươi một chút ta hy vọng ngươi giống như trước đồng dạng thật vui vẻ về phần báo thủ việc này giao cho ta là được thiên hạ vô thánh là giấc mộng của ta dù là ngươi là thê tử của ta ta cũng hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta để chính ta hoàn thành giấc mộng này Thư ta, ta nhiên, Pham chuyển hướng chủ đề, ở đây có người hay không khi cho được ngươi ngươi? ngươi Nếu có, liền nói rồi. Ta, ta giúp vậy đây đề, Lạc có có, ở dễ sử liền ngay cả một số tiền bối cũng là dạng này chỉ cần có chỗ nào không hiểu các nàng đều sẽ từng c á i giải đáp nhất là sư phụ ta nàng mặc dù là sư phụ ta đây là hai người chúng ta lại giống như là tỷ m ộ i đồng dạng vậy là tốt rồi một lát sau t h ư n h i ê n cơ thể bên trong đại đạo lần nữa phát sinh biến hóa có lan tràn dấu hiệu không chỉ có như thế nét mặt của nàng cũng biến thành dữ tợn gặp đây lạc pha muốn cắn nát ngón tay lại bị thư n h i ê n cự tuyệt nàng biểu lộ dữ tợn đây là ánh mắt lại kiên định l ạ thường tiểu pham ca máu tươi của ngươi mặc dù có thể làm dịu trong cơ thể ta d ị biến nhưng cũng chỉ là tạm thời ta không hy vọng ngươi đem máu tươi đều lãng phí trên người ta dù sao đây là đạo của ta lạc thần trong cơ thể nàng đạo lại lan tràn chúng ta hy vọng ngươi có thể rời đi nơi này ngươi có thể yên tâm chúng ta có thể áp chế trong cơ thể nàng đại đạo mười năm trong vòng mười năm cam đoan sẽ không để cho nàng có sinh mệnh nguy hiểm đúng lúc này giao chỉ tiên cung tám vị thái thượng trưởng lão cùng tố cẩm đi đến t h ư n h i ê n miễn cưỡng n u i cười đi thôi ta không muốn ngươi nhìn ta dáng vẻ chật vật ta nhất định sẽ tìm tới cứu ngươi biện pháp lạc phàm cũng không quay đầu lại đi ra ngoài tố cầm theo sát phía sau sự kiện kia ngươi cân nhắc thế nào rồi chương bốn trăm tám mươi chín ngồi ngư ông đắc lợi lạc phàm than nhẹ một tiếng thay cái phương hướng nghiên cứu đi mượn hắn hậu đại loại sự tình này hắn rất khó làm được dù là hắn cũng biết đối phương là vì thư nhiên tốt dù là hắn cũng muốn cứu thư nhiên thế nhưng là hậu đại không phải ngươi muốn mượn muốn mượn liền có thể mượn a thì như máu tươi của ta lạc phàm gạt ra một giọt máu tươi bởi vì khoảng cách tương đối gần nguyên nhân tố cầm lập tức cảm nhận được một c ô mãnh liệt giống như đại dương khí tức đập vào mặt dù chỉ là một giọt máu tươi lại ẩn chứa khí tức kinh khủng để thân thể của nàng cảm thấy khó chịu cái loại cảm giác này tựa như nàng là băng giọt máu kia như là lệ hỏa tại giọt máu này trước mặt nàng đều có loại sắp dấu hiệu hòa tan nàng là giao chỉ tiên cung tông chủ kiến thức rộng rãi nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người nào đó huyết dịch bá đạo như vậy không chút khách khí mà nói hắn một giọt này máu tươi đủ để đánh rết một vị sơ thánh hít sâu một hơi tố cẩm lấy ra một cái bình ngọc trực tiếp đem lạc phàm máu tươi thu vào nàng có một loại dự cảm thư nhiên đại đạo sở dĩ phát sinh d ị biến có thể là bởi vì lạc phàm nghiêm tiết mai trước đó ra ngoài thế nhưng là vì tìm kiếm cứu ta thê t ử biện pháp lạc phàm chuyển hướng chủ đề tố cẩm khẽ gật đầu đúng vậy nghiêm trưởng lao trước đó ra ngoài đi một cái cấm địa nghĩ đến có thể tại cái kia trong cấm địa tìm kiếm được cứu chữa thư nhiên biện pháp đây là lại không có thể thành công chỉ là tìm được khối ngọc bộ này nói trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay màu đen ngọc bài xem ảnh một khối ngọc bài này cũng không hoàn chỉnh nhìn qua giống như là một khối ghép hình tố cẩm nói khối ngọc bài này hẳn là thông hướng chỗ bí ẩn chìa khóa lạc phàm hơi n h í u lên lông mày chỗ bí ẩn đúng vậy chỗ bí ẩn tố cẩm biểu lộ nghiêm trọng kia là một cái chỗ bí ẩn mặc dù có người tiến vào qua trong đó thế nhưng là nhưng không có người có thể còn sống trở về nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ giao chỉ tiên cung khai sơn lao tổ giao chỉ tiên tử liền tiến vào chỗ bí ẩn thế nhưng là vừa đi nhưng không có tin tức sống hay chết không người biết được đem khối này lệnh bài cho ta đi ta nghĩ biện pháp tìm kiếm được còn lại mấy khối lạc phàm cũng không biết đối phương có thể hay không tại trong máu của mình tìm tới trị liệu thư nhiên biện pháp cho nên hắn nhất định phải tìm kiếm một cái biện pháp khác thì như cái này chỗ bí ẩn tố cầm đem màu đen ngọc bài đưa cho hắn sau đó nói theo ta được biết hết thể có bốn khối cùng loại ngọc bài trong đó hai viên tại đạo môn trong tay một cái khác mai tại phật môn trong tay phật môn bên kia vẫn còn tương đối dễ nói chuyện một số có lẽ có thể đem khối kia ngọc bài cho ngươi thế nhưng là muốn có được đạo môn kia hai khối ngọc bài liền rất khó khăn lạc phàm chuyện này quan hệ thê tử của ta sinh mệnh vô luận như thế nào ta cũng muốn thử một chút tố cẩm nói ngươi muốn nắm chặt thời gian dù sao tám vị thái thượng trưởng lão chỉ có thể áp chế thư nhiên thời gian mười năm lạc phàm khẽ gật đầu thời gian mười năm nhìn như dài dang dặc thế nhưng là đối với thánh nhân cấp bậc cường giả mà nói bất quá là một cái búng tay sự tình mà thôi đúng vào lúc này một nữ tử bay tới rơi vào tố cẩm cùng lạc phàm trước người gặp qua tông chủ chúng ta người vừa mới t r u y ề n đến tin tức tại phổ đà sơn đông bộ phát hiện đại lượng hồng mông từ khí hiện nay tất tú phái cùng phái bảo thủ người đã chạy tới chúng ta muốn hay không phái người tới tố cẩm nhàn nhạt nói ra không cần những cơ duyên này để bọn hắn tranh đi vâng phổ đà sơn phật môn căn cứ lạc phàm hỏi tố cẩm đúng thế vậy ta trước hết đi phật môn một chuyến đi thuận tiện nhìn xem có thể hay không đạt được một số hồng mông từ khí lạc phàm trên mặt nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là khánh vân lão đạo sớm bố trí xong cái bẫy vì chính là đem thánh nhân hấp dẫn tới đó sau đó đem hắn một mẹ hút gọn lạc thần Đây là sau đó lạc phàm rời đi giao trì tiên cung thẳng đến phổ đà sơn phương hướng bay đi phổ đà sơn chính là phật môn trọng niệm tương truyền bên trong có rất nhiều đại phật cấp bậc cường giả kia là cùng cổ thánh cùng cảnh giới tồn tại cương đại dị thường cùng thần bí bay không sai biệt lắm thời gian nửa tháng trong bóng tối một tòa nguy nga ngọn thần sơn màu vàng nóng xuất hiện ở trong mắt lạc phàm nó h à o quang rực rỡ giống như n ắ n gắt g trở thành trong bóng tối duy nhất quan g mang bên kia là phổ đ á sơn cùng lúc đó lạc phàm cũng cảm nhận được chung quanh có rất nhiều thánh nhân cảnh giới cường giả giờ phút này đang hướng về phổ đ á sơn phương hướng bay đi bởi vì tại phổ đ á sơn hướng đông có một tòa núi cao lơ lửng giữa không trung phía trên phát ra yếu ớt tử khí những cái kia thánh nhân cấp bậc cường giả chính là chạy những này từ khí mà tới theo khoảng cách rút ngắn lạc phàm cũng nhìn thấy mấy trăm vị t h á n h nhân những người này hắn đều rất quen thuộc bọn hắn đã từng đi qua địa cầu vọng tưởng cấp đoạt cơ duyên thì như thái hư thánh tổ thiên giật cổ thánh khô tịch thánh tổ cùng tân tú phái những cường giả kia không chỉ có như thế hắn thậm chí còn chứng kiến huyền n g u y ệ t thanh tôn nhìn thấy những người này lạc phàm không khỏi nghĩ đến thân nhân cùng huynh đệ nhóm liên tiếp chết thảm hình ảnh kia là hắn đắc mộng ngày hôm nay chính là n g tỉnh thời gian giữa không trung thiên giật cổ thánh mở miệng hồng nông tử khí chính là đại đạo chi cơ như thế cơ duyên há lại người bình thường các loại có thể nhúng chàng thanh âm hắn quần quẫn như sấm quanh quẩn tại trên trời cao nếu như không muốn chết như vậy không cho phép ai có thể liền mau chóng rời đi đi khô tịch thánh tổ m ặ t không biểu tình không tệ hồng nông tử khí tầm quan trọng không t u a gì trên địa cầu thành thánh cơ duyên các ngươi những n à y cái gọi là tân tú phái vẫn là không muốn nhúng chàng cho thỏa đáng nếu không chúng ta không ngại đem các ngươi nhất cử tiêu diệt tân tú phái chung một vị lão giả cười lạnh một tiếng các ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì đi như thế cơ duyên có năng lực giả biết được dựa vào cái gì liền bị các ngươi cưỡng ép chiếm lấy muốn tiêu diệt chúng ta các ngươi có năng lực như thế à? ngày đó côn lôn sơn không có phân g i a t h ắ n g v u a hôm nay chúng ta liền phân cao thấp đi một vị lão giả buộc phát ra khí thế kinh khủng thiên giật cổ thánh trong mắt lóe lên một vòng hàng quang đã các ngươi muốn chết vậy ta liền thành toán các ngươi dứt lời hắn trực tiếp thi triển thời gian đại đạo bắt đầu một trường giết chóc giữa bọn hắn cuối cùng phải có nhất chiến mà bây giờ chính là tốt nhất thời cơ tất tú phái những cường giả kia cũng đều không có ngồi chờ chết Nhao nhao thi thảm, xa, thủ, thế i triển đại i t đạo nhưng h là ai có thể nghĩ tới bọn hắn vậy mà tự giết lẫn nhau dạng này cũng tốt chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau chính mình an vị ngư ông đắc lợi đem bọn hắn một mẹ hốt gọn chương bốn trăm chín mươi lương tâm có đau hay không giết chóc tại tiếp tục t h á n h huyết không ngừng nở rộ chiếu sang hắc cá m b ầ u trời đêm lạc pham trốn ở trong tối lẳng lặng nhìn bọn hắn c h é m giết lẫn nhau một màn này đối với hắn mà nói là rất kích thích cũng rất đã dù sao những người này đều là địch nhân của hắn dù là tất cả đều chết hết trong lòng của hắn cũng sẽ không dâng lên mảy may thương hại chi ý bởi vì bọn hắn đều đáng chết trận này á c chiến tiếp tục không sai biệt lắm thời gian m ộ ư ơ i ngày mấy ngày qua đi hiện trường thánh nhân cầu tiêu thừa không có mấy trừ núp trong bóng tối huyện nguyện thánh tôn còn thừa lại thiên giật cổ thánh Khô thánh tổ, thái ị c t h n h h Tổ, t á hư thánh tổ trừ cái đó ra bọn hắn tất cả môn nhân đệ tử tất cả đều chết thảm tân tú phái bên này càng là tử thương thảm trọng không có để lại một người sống mặc dù bọn hắn sống tiếp được thế nhưng là mỗi người đều thụ trình độ nhất định thương thế dù là tử thương thảm trọng thế nhưng là ba người trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười sán lạn tân tú phái người cũng đã chết hết bọn hắn hoàn toàn có thể nhất thống toàn bộ đại thiên thế giới toàn bộ đại thiên thế giới đều là địa bàn của bọn hắn mặc dù còn có một chút tán tu thành nhân thế nhưng là những người kia đối với bọn hắn đến nói căn bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp chỉ cần bọn hắn một câu liền có thể thu trả cho bọn họ trận chiến ngày hôm nay thật là đại hoạch toàn thắng a thái hư thánh tổ cười lên ha hả tâm tình lộ ra rất là không tệ xem ảnh một thiên giật cổ thành nói từ nay về sau đại thiên thế giới liền từ chúng ta tam đại tông môn chia đều đi không cho phép có cái thứ tư thế lực xuất hiện cùng chúng ta tranh đoạt địa bàn như thế rất tốt khô tịch thánh tổ nói trước đó có nhiều như vậy tông môn giống như năm bẻ bảy mảng khó mà quản lý sau này chúng ta tam đại tông môn hai bên cùng ủng hộ nhất định có thể khai sáng một kỷ nguyên mới các ngươi cao hơn g quá sớm đúng lúc này lạc phàm chống rông xuất hiện tại ba người trước mắt ngươi làm sao tại nơi này nhìn thấy lạc phàm xuất hiện ba người đều lấy làm kinh hãi căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm vậy mà trốn ở trong tối kỳ thật bọn hắn đã sớm nghe nói lạc phàm tiến vào tinh không sự tình cũng nghe nói hắn làm một ít chuyện không chỉ có ta còn có một người khác lạc phàm một trưởng đánh về phía hư không bức bách huyền nguyện thánh tôn h i thân huyền nguyện ngươi còn sống thái hư thánh tổ lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ ngươi n g u y ệ n tông không phải bị lạc phàm diệt sao ngươi làm sao còn sống chẳng lẽ ngươi đã hiệu c h u n g lạc phàm rồi chờ một chút lạc phàm có chuyện cần trước đó nói rõ nguyễn tông hủy diệt cũng không phải là bởi vì ta cùng ta không có chút nào quan hệ h u y ề n n g u y ệ n thánh tôn g i ậ n tí mặt ngươi câm miệng cho lão tử nếu không phải ngươi mê hoặc ta ta như thế nào lại tự tay diệt đi ta nguyễn tông môn nhân ngươi dám nói chuyện này cùng ngươi không có quan hệ sao ngươi nói lời kia lúc lương tâm có đau hay không lạc phàm hỏi ngược lại ta nói để ngươi chết ngươi liền đi chết sao ngươi làm sao như vậy nghe lời huyền nguyệt thánh tôn nghiến răng nghiến lợi nói ra chư vị cái này lạc p h ạ m trên thân có linh hồn cựu phân bí mật hắn không phải là đối thủ của lạc p h ạ m đây là hắn lại có thể lợi dụng thiên giật cổ thánh diệt trừ lạc p h ạ m dù sao ba người bọn họ thực lực rất mạnh lời ấy thật chứ thiên giật cổ thánh trong mắt lóe lên một tia cực nóng quan mang thái hư thánh tổ nói huyền nguyệt nói là thật sự g i a hỏa này thật nắm giữ linh hồn cựu phân bí thuật thái hư thánh tổ bản thân không muốn đem bí mật này nói cho những người khác nhưng bây giờ thiên giật môn thái hư thánh cung khô tịch linh sơn đã trở thành minh h i ế u nói cho đối phương biết cũng không sao thiên giật cổ thánh nhìn về phía l ạ c phàm ánh mắt lộ ra một tia ý cân nhắc l ạ c phàm chúng ta vốn không muốn chấp nhận với ngươi bất quá hôm nay ngươi đưa tới cửa vậy chúng ta liền thành toàn ngươi đi đương nhiên nếu như ngươi giao ra linh hồn cựu phân bí pháp chúng ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái nếu không khẳng định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết l ạ c phàm mặt mũi tràn đầy khinh thường chỉ bằng các ngươi ba cái lúc trước ta chưa thành thành các ngươi đều bắt ta thúc thủ vô sách chớ nói chi là ta hiện tại đã trở thành thánh nhân khô tịch thánh tổ mà không biểu tình lạc phàm thiên phú của ngươi rất mạnh thế nhưng là tại trước mặt chúng ta bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại đã như vậy ta cái này sâu kiến liền diệt trừ các ngươi đi lạc phàm ánh mắt ngưng lại một quyền đánh phía khô tịch thánh tổ kinh khủng quyền phong xé rách thước ơ h ú n g thanh thế dọa người rát rưởi khô tịch thánh tổ trong mắt lóe lên một kia khinh thường nhược thủy đại đạo trực tiếp hướng về lạc phàm bao phủ tới thánh nhân thực lực cùng đại đạo có quan hệ mật thiết có chút thánh nhân coi như thành thánh trăm năm đại đạo bình thường cũng khó có hành động thế nhưng là khô tịch thánh tổ lại là thành danh đã lâu cổ thánh tăng thêm còn có được nhược thủy đại đạo căn bản liền không có đem lạc phàm để ở trong mắt đại đạo phô thiên cái địa hướng về lạc phàm nghiền ép mà đi trực tiếp thôn vệ lạc phàm công kích đối với cái này lạc phàm cũng không phải là thật bất ngờ dù sao đây chỉ là hắn lục thân thực lực tuyệt không vận dụng đại đạo nếu như loại tình huống này đều có thể phá vỡ khô tịch thánh tổ nhược thủy đại đạo như vậy liền khó tránh khỏi có chút không thực tế mắt thấy đối phương đại đạo gần trong găng tấc lạc phàm nắm chặt nằm đấm đại đạo hội tụ ở cánh tay trực tiếp đánh ra. đánh khô n gian g xe tịch thánh tổ miệng ộ t n phun h máu tươi bay rớt ra ngoài trong mắt tràn đầy ý hoặc sợ hắn thi triển đại đạo lại bù không được lạc phàm một chiêu thực lực của người này làm sao trở nên đáng sợ như thế đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi dù sao giá hỏa này chỉ là vận dụng đại đạo lực lượng một khi thi triển đại đạo ai có thể đánh bại hắn không ai có thể đứng ở thế bất bại thiên giật cổ thánh xem ra chúng ta muốn liên thủ chỉ có dạng này mới có thể d i ệ t trừ kẻ này thái hư thánh tổ biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên đây coi như là hắn lần thứ ba cùng lạc phàm gặp mặt mỗi một lần đều có phát hiện mới thực lực của người này tăng lên thật rất nhanh hai người liên thủ có lẽ có thể đem hắn đánh giết đơn đà độc đấu bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của hắn tốt thiên giật cổ thánh vung cánh tay lên một cái một cái kim sắc bóng mặt trời xuất hiện ở sau lưng kim quang chiếu sáng b ắ t phương thi triển thế gian đại đạo về phần thái hư thánh tổ thì là tay cầm thanh khí hướng về lạc phàm chém giết mà đi dù sao lưỡng chủng đại đạo rất khó dung hợp nếu như hắn cũng thi triển đại đạo như vậy hắn cùng thiên giật cổ thánh sẽ lưỡng bại câu thương trước mắt loại tình huống này từ thiên giật cổ thánh thi triển đại đạo hạn chế lại lạc phàm từ hắn cận thân đánh giết là lựa chọn tốt nhất hai người liên thủ lo gì không cách nào đánh giết lạc phàm. lạng c Pham l ẳ lặng đứng ở nơi đó thời gian đại đạo hoàn toàn chính xác có thể hạn chế lại hắn có thể chỉ cần hắn thi triển hư vô đại đạo dù là đại đạo bao phủ thân thể cũng có thể ngăn cản được thời gian đại đạo đạo nghĩa dù sao hắn đạo là hư vô hắn lẳng lặng nhìn thái hư thánh tổ xuất hiện ở trước mắt ngay tại đối phương xuất hiện trước người thời điểm trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm không hề có điểm báo trước ở giữa trực tiếp chém xuống nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn một mảnh kim sắc huyết vụ đống nở rộ còn như pháo hoa trói lọi trói mắt chương bốn trăm chín mươi mốt người đang uy hiếp ta sao thái hư thánh tổ cánh tay trái bị lạc phàm một kiếm chạm xuống dưới kim s ắ c máu tươi phun ra ngoài t ự a n h ư là núi lửa phun trào thiên giật lao nhi ngươi có phải hay không đang đùa ta thái hư thánh tổ giận tí mặt đáng chết lao phu vì sao muốn đùa người ngươi thiên giật cổ thánh cả giận nói hắn cảm giác chính mình rất bị khuất thái hư thánh tổ cả giận nói nếu như ngươi không có đùa n g h ị c h ta làm sao lạc phàm có thể trọng thương ta ngươi có phải hay không cố ý muốn để hắn giết ta nhưng chính sau nhất thống đại thiên thế giới không chỉ có thái hư thánh tổ nghĩ như vậy l i ê n ngay cả khô tịch thánh tổ cũng là nghĩ như vậy dù sao đối phương có thời gian đại đạo dù là lạc phàm thực lực thao tiên h cũng có thể dùng đại đạo khống chế hắn sau đó để thái hư thánh tổ đem hắn đánh giết nhưng bây giờ lạc phàm không chỉ có không có nhận tổn thương chút nào thậm chí còn chém dụng thái hư thánh tổ một cánh tay điểm này rất khác biệt bình thường vâng ta là nghĩ đến để lạc phàm giết chết các ngươi sau đó nhất thống đại thiên thế giới câu trả lời này ngươi hài lòng không thiên giật cổ thánh trợn mắt tròn xoe mặc dù hắn không biết lạc phàm như thế nào ngăn cản được chính mình đại đạo thế nhưng là hắn thật không có nghĩ qua nhất thống đại thiên thế giới không được cầm ý hôm nay các ngươi bốn người đều phải chết một đạo vang r ộ i thanh â m vang lên liền gặp khánh vân lao đạo ở phía xa bay tới trên người hắn bao phủ nhất tầng mỏng manh hồng nông tử khí trên mặt càng là lộ ra ý vị sâu xa tiểu dung kỳ thật căn bản liền không có cái gọi là hồng nông chi khí hôm nay đủ loại chính là một cái cục đem các ngươi một mẹ hốt gọn cái bẫy nhìn thấy khánh vân lao đạo xuất hiện cùng trên người hắn hồng nông tử khí tất cả mọi người mộng căn bản không nghĩ tới cái này vậy mà lại là một cái cục một cái khác người bố trí xong cái、bấy. cái này khiến bọn hắn lên cơn giận dữ cảm giác trí thông minh bị đối phương hung hăng đè xuống đất ma sát kia là xỉ n ụ c to lớn xỉ n ụ c các ngươi coi là thật muốn để thiên hạ vô thánh không thể thái hư thánh tổ k h ẽ quát một tiếng mới đầu bọn hắn không tin thiên hạ vô thánh thuyết pháp này xem ảnh một nhưng bây giờ bọn hắn không thể không tin bởi vì trên đời này thánh nhân đã không nhiều coi như bọn hắn cũng đều bị trọng thương đối phương muốn giết bọn hắn cũng không khó ngươi thật cho là chúng ta nói là nói mà thôi khánh vân lao đạo trong mắt lóe lên một đạo xác ý tôn nghiêm thứ này là lẫn nhau cho các ngươi tiến công địa cầu tranh đoạt thánh duyên hai người chúng ta không có q u a y q u a đây là các ngươi sai lầm lớn nhất chính là bức bách kia mười cái thánh nhân quỳ xuống các ngươi không chỉ có để những cái kia khẳng khái phó nghĩa những người thảm tử chết không có chút ý nghĩa nào cũng làm cho địa cầu b ị kín rửa sạch không song xì nhục đến mức hiện tại n h ấ t lên địa cầu tất cả mọi người xem như trò cười cho nên muốn khiến mọi người kính sợ địa cầu biện pháp tốt nhất chính là thiên hạ vô thánh hắn tức s ù i bấm mép các ngươi thật cho rằng có thể làm được thiên hạ vô thánh sao thiên giật cổ thánh khẽ cười một tiếng thế giới này dị thường rộng lớn Các người nhìn thấy thế giới bất quá là một góc của bằng sơn chúng ta những người này thậm chí không cách nào leo lên thánh n h â n bảng chỉ cần những người kia xuất thủ các người căn bản không có còn sống khả năng khánh vân lao đạo người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta tất phạm nhân nói đến đây hắn một kiếm chém về phía thái hư thánh tổ thái hư thánh tổ bản thân liền đã thân chịu trọng thương tăng thêm mới vừa rồi còn bị lạc p h à n g chém d ụ n g một cánh tay căn bản là không có cách ngăn cản khánh vân lao đạo kiếm khí một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu hắn nụ t h n tạo nên một trận kim sắc với vụ dù là giết chúng ta các ngươi sư đồ cũng sẽ trả giá giá cao t h n g trọng thái hư thánh tổ phát ra một đạo gầm nhẹ thân thể nổ tung hóa thành huyết vụ cháy mau khô tịch thánh tổ khe quát một tiếng trực tiếp hướng về nơi xa bay đi bọn họ cũng đều biết lạc phàm cùng khánh vân l ã o đạo khủng bố chớ nói bọn hắn hiện tại thân chịu trọng thương liền xem như đỉnh phong thời kỳ đều không nhất định có thể đánh bại hai người lạc phàm ánh mắt đạo m ạ c bay ở các ngươi trước mặt chỉ có một con đường tên là h o à n tuyền nói đến đây trường kiếm trong tay trực tiếp chém về phía khô tịch thánh tổ tốc độ tựa như cực quang xuyên thấu hắn thân thể chỉ là bị trường kiếm xuyên qua đối với thánh nhân đến nói cũng không trí mạng thế nhưng là trên thanh trường kiếm kia lại là ẩn chứa sắc khí cho dù là khô tịch thánh tổ đều không thể trị liệu thương thế bên trong cơ thể chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể chậm rãi hư thối c u ố i cùng hóa thành cho bụi biến mất tại giữa thiên đ i ệ m ta nghĩ ta vẫn là tự mình động thủ đi huyền nguyện thánh tôn khỏe miệng nổi lên một nụ c ư ờ i khổ hôm nay kết quả này tại ngoài dự liệu của hắn nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ hắn chắc chắn sẽ không để nguyện tông đệ tử tiến công địa cầu nếu như không có lúc trước cái này lựa chọn n g u y ệ t tông làm sao về phần từng bước một đi hướng diệt vong l ạ c phàm ngươi là một cái đối thủ đáng sợ đây là ta như cũ muốn nói một câu thiên hạ vô thánh chỉ là nói xuông ngươi không có khả năng thành công h u y ề n n g u y ệ t thánh tôn linh hồn chậm rãi tan r ã hóa thành từng sợi quan g mang biến mất ở trong trời đêm thiên hạ vô thánh vậy đơn giản chính là người si nói n g ậ u thiên giật lao nhi tiếp xuống đến ngươi khánh vân lao đạo kiếm chỉ thiên giật cổ thánh thiên giật cổ thánh cười các ngươi thật muốn giết ta sao các ngươi có biết sau l ư n g ta là cái gì thế lực khánh vân lao đạo có chút ngoài ý mướn s a o lưng ngươi còn có thế lực thiên giật cổ thánh nói không tệ ta bèn nói môn ký danh đệ tử mà đạo môn thì là một cái ẩn thế tông môn thực lực mạnh căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng khánh vân lao đạo nội tâm không cách nào bình tĩnh thiên giật cổ thánh thực lực hắn biết rất mạnh rất mạnh thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng loại này cường giả cũng chỉ là đạo môn ký danh đệ tử thiên giật cổ thánh nói tiếp kỳ thật đại thiên thế giới cần phải có một vị kẻ thống trị chỉ có dạng này mới có thể giảm miễn chiến loạn cùng giết chóc ta chính là đạo môn tại đại thiên thế giới người phát ngôn các ngươi nếu là zeta vậy thì đồng nghĩa với cùng đạo môn là địch nếu như là dạng này đại thiên thế giới đem không có các ngươi sư đổ nơi sống yên ổn không chỉ có như thế liền ngay cả địa cầu cũng sẽ lọt vào trả thù ngươi đang uy hiếp ta sao lạc phàm lẳng lặng hỏi thiên giật cổ thánh n ế t miệng cười một tiếng ngươi có thể coi như là thiện ý nhắc nhở đương nhiên nếu như ngươi đem những này xem như uy hiếp cũng là có thể đạo môn đại thiên thế giới chỗ tối trí cường tông môn một trong nội tinh khủng bố hắn không tin nói ra thân phận của mình về sau lạc phàm còn dám giết hắn lạc phàm nói đừng nói ngươi chỉ là khu khu một cái đạo môn đệ tử dù là ngươi là đạo môn thần tử gây ta cũng phải trả giá chết đại giới nói đến đây một trưởng đánh phía phía trước t r ư ờ n g phong gào thét giống như long hồ gầm thét tàn ra khủng bố vô biên khí tức thiên giật cổ thánh bị một trưởng đánh bay ra ngoài trong miệng tràn ra kim sắc huyết dịch đương nhiên trong mắt càng nhiều vẫn là rung động đáng chết ngươi coi là thật không sợ đạo môn hay sao thiên giật cổ thánh gầm thét một tiếng trong lòng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi hắn vạn vạn đều không nghĩ tới nói ra thân phận của mình về sau đối phương lại còn dám ra tay l ạ c phàm ta muốn giết ngươi cùng ngươi thân phận gì không quan hệ ta chỉ là đơn thuần muốn tên của ngươi nhưng vào lúc này không trung truyền đến một đạo khinh thường thanh âm muốn giết ta đạo môn đệ tử ngươi là thật sự chán sống sao chương bốn trăm chín mươi hai muốn hay không làm chó của ta thanh âm còn chưa rơi xuống liền gặp một vị thân cao t n g thước ngọc thụ lâm phong nam tử cưới một đầu hắc kỳ lân xuất hiện ở trong thiên địa sau lưng hắn còn đi theo sáu cái cưới bạch hổ nam tử đều không ngoại lệ tất cả đều là thánh nhân cấp bậc cường giả thực lực rất mạnh phát tán ra k h í thế liền ngay cả lạc p h ạ m cùng khánh vân l ã o đạo đều có một loại không h i ể u cảm giác c áp bách thánh tử cứu ta nhìn thấy phía trước nhất nam tử kia thiên giật cổ thánh ánh mắt lộ ra ánh mắt nóng bỏng hắn nhận biết người này người này tên là thiên tuần hắn nhưng là đạo môn ngũ đại thánh tử một trong tồn tại là đạo môn lão tổ môn sinh đ ắ c ý chỉ bất quá hắn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn thiên tuần ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem lạc p h ạ m ta không biết các ngươi cùng hắn có cái gì ân o á n đây là trong mắt ta đều không trọng yếu trọng yếu chính là hắn là ta đạo môn đệ tử các ngươi tổn thương hắn đó chính là cùng chúng ta đạo môn là địch l ạ c phàm sau đó thì sao thiên t u ấ n nói nghệ tình ngươi còn không coi ủ thành đại họa phân thượng chỉ cần ngươi cho thiên g i ậ t q u ỷ xuống dập đầu ta liền có thể thả ngươi một con đường sống không chỉ có như thế ta thậm chí còn có thể đặc biệt để ngươi trở thành bên cạnh ta chó dừng lại một chút hắn cười nói thế nào ta người này có phải là rất nhân tử ngươi phải biết một điểm cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành chó của ta đây tuyệt đối là ngươi lời chức đã tu luyện phúc phận lạp phàm đây là vận mệnh của ngươi thiên giật cổ thánh ánh mắt cực nóng hắn cỡ nào muốn làm đối phương c h ó a có thể hắn chỉ là đạo môn một cái ký danh đệ tử nếu là có thể trở thành thiên tuần bên người chó nà mơ đều có thể cởi t ỉ n h dù sao đối phương thế nhưng là đạo môn ngũ đại thánh tử một trong tồn tại a đi theo bên cạnh hắn là thiếu không được cơ duyên và tạo hóa lạc phàm nhìn về phía thiên tuần xảo bên cạnh ta cũng thiếu khuyết một con chó ngươi có muốn hay không suy tính một chút nói đến đây hắn giận đưa tay bên trong trường kiếm tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hã trực tiếp đem thiên g ậ t cổ thánh chém thành hai nửa thiên giật cổ thánh trước khi chết đều không nghĩ tới lạc phàm cũng dám giết chính mình mà lại là ngay trước đạo môn thánh tử mặt giết mình xem ảnh một lạc phàm ngươi sẽ chết không yên lành thánh tử khẳng định sẽ rút gân của ngươi lột da của ngươi thiên giật cổ thánh phát ra một đạo phẫn nộ gào thét hắn nghĩ thi triển bóng mặt trời để thời gian đảo lưu thế nhưng là hắn lại khiếp sợ phát hiện lạc phàm không chỉ có bổ ra nhục thân của mình thậm chí còn bổ ra chính mình đạo người tới giết chết đôi thầy trò này thiên tuần trong mắt lóe ra dữ tợn xác ý lạc phàm trước mặt mọi người giết chết thiên giật cổ thánh hắn có thể nhịn đây là hắn không thể chịu đựng được đối phương nhục nhã chính mình họ lạc đã ngươi một chết vậy chúng ta mấy ca liền thành toàn ngươi thiên tuần sau lưng mấy người trẻ tuổi kêu bay thẳng tiến lên v ư ơ n g đem lạc phàm cùng khánh vân lao đạo vây lại bọn hắn cũng không có sử dụng đại đạo bởi vì trong mắt bọn hắn đối phương còn chưa xứng để bọn hắn vận dụng đại đạo một người ba khánh vân lao đạo liếm m ô i một cái dù là thực lực đối phương siêu nhiên hắn cũng không sợ bởi vì hắn đã sớm là người chết không cần ta tự mình tới đối phó bọn hắn lạc phàm tay cầm trường kiếm một cái hoành tạo thiên quân chém về phía b ố n phía kinh khủng kiếm khí tung hoành ba trăm dặm mang theo tội khô lạp hủ khí thế g i á c rưỡi chỉ bằng ngươi làm sao có thể đánh bại chúng ta một người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng lúc này hắn vận chuyển cơ thể bên trong thánh lực thế nhưng là lạc phàm kiếm khí nhưng trong nháy mắt phá vỡ hắn thánh lực tại bộ ngực hắn sẽ qua không chỉ có là hắn đạo kiếm khí kia cũng tại mặt khác năm cái thánh nhân trên ngực sẽ qua cuối cùng biến mất không thấy gì nữa sáu người hai mặt nhìn nhau đây là có chuyện gì làm sao kiếm khí của hắn xẹt qua bộ ngực của ta làm sao có thể không nhìn ta thánh lực l i ê n tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm một trận đau đớn kịch liệt tại ngực chuyển đến ngay sau đó nóng h ổ i huyết dịch phun ra ngoài nhụn đỏ bọn hắn mạch bảo nửa người trên của bọn hắn càng là chậm rãi chớp xuống đáng chết tại sao có thể như vậy vì cái gì trong cơ thể ta có một cỗ sát khí thánh tử cứu mạng a sáu người phát ra tiếng kêu thê thảm trong mắt cũng hiện ra hoảng sợ chi ý bọn hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng lại có thể cảm nhận được cơ thể bên trong có một cỗ sắt khí giờ phút này ngay tại ăn mòn linh hồn của bọn hắn cùng n ụ c thân cái này khiến bọn hắn cảm nhận được gâm thầm sợ hãi cảm giác yên tâm đi có ta ở đây không ai có thể tổn thương các ngươi thiên tuần không biết xảy ra chuyện gì đây là hắn biết việc cấp bách đầu tiên cần phải làm là chín người không dùng suy nghĩ nhiều hắn thi triển đại đạo màu xanh biết hảo quang tản ra bồng b ộ sinh mệnh chi lực trực tiếp đem sáu người bao phủ lại hắn có được hiếm thấy chữa trị đại đạo bất luận cái gì thương thế đều có thể cứu chữa thế nhưng là sáu người kia tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp nếu không phải bọn hắn dùng linh hồn chi lực khống chế nhục thần giờ phút này thân thể tất nhiên sẽ phân ly không thể thiên tuần nội tâm không cách nào bình tĩnh hắn cảm nhận được sáu người cơ thể bên trong đều có một cỗ sát khí kia cỗ sát khí cũng không phải là rất mãnh liệt nhưng uy lực lại rất khủng bố dù là hắn chưa trị đại đạo đều không thể đem những cái kia sát khí đổi ra ngoài cũng nguyên nhân chính là như thế vô luận hắn như thế nào nếm thử đều không thể trị liệu kia sáu cái đồng môn t ư ơ n g thế nói ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì thiên tuần căm tức nhìn là phàm ta khuyên ngươi mau đem trong cơ thể của bọn họ sát khí thu hồi nếu không ngươi sư đồ hai người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ lạc phàm trong mắt hiện ra nụ cười khinh thường đây chính là ngươi có việc cầu người thái độ sao chính là có việc cầu người như vậy tư thái liền phải bày thấp một số nếu không ngươi chỉ có thể tăng tốc bọn hắn tử vong thiên tuần trên mặt lộ ra không cách nào che giấu tức giận hắn cách không một nắm một thanh màu thiên thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn trực tiếp đem trường kiếm ném cho lạc phàm tới tới tới dùng ta kiếm dùng ta kiếm giết bọn hắn ta thiên tuần hướng lên trời thể nếu như ngươi dám giết bọn hắn ta đạo môn tất nhiên sẽ tuyên bố lệnh truy nã vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị người truy sát lạc phàm nết miệng lên không nói gạt ngươi ta liền thích bị người đuổi giết thời gian nói đến đây cầm thiên tuần trường kiếm quán đầu thánh nhân c h i lực rót vào trong đó ông trường kiếm run rẩy b ộ c phát ra một trận vui vẻ kiếm minh cùng kinh khủng kiếm khí kiếm khí phóng lên tận trời để vùng hư không này đều run rẩy lên để ngươi gần như n g ạ thở dù là thiên tuần đều kinh ngạc đến ngây người thanh trường kiếm này là hắn ngoại ý muốn thu hoạch uy lực kinh người xa so với phổ thông t h a n h khí đều cường đại hơn thế nhưng là hắn chưa hề để thanh trường kiếm này buộc phát ra cường đại như thế kiếm khí a ngay tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm lạc phàm một kiếm chém về phía phía trước chém về phía kia sáu vị đạo môn đệ tử trên thân phốc phốc phốc nương theo lấy lục đạo huyết vụ âm thanh kia sáu cái đạo môn đệ tử trực tiếp hóa thành huyết vụ căn bản liền không cách nào ngăn cản lạc phàm công kích một màn này thật sâu rung động tiên tuần miệng của hắn g á n g dấp đại đại thần xác ngốc trệ như là gặp quỷ đồng dạng tên đang chết hắn thật giết mình sáu cái sư đệ hắn điên rồi sao hắn chẳng lẽ không sợ đạo môn nộ hòa sao chương bốn trăm chín mươi ba không có ý tứ tay trượt người là tên điên sao chẳng lẽ ngươi thật không sợ đạo môn thiên tuần thân thể đang run rẩy hắn là đạo môn thánh tử tự nhận là cũng đã gặp một số ngon nhân nhưng đều không ngoại lệ nghe được đạo môn danh tự sau đều dọa đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ mà bây giờ đối phương biết rõ bọn hắn là đạo môn đệ tử lại còn ở ngay trước mặt hắn giết hắn sáu người đệ tử loại chuyện này đối với hắn mà nói là chưa hề nghĩ tới Tại đạo môn trong lịch sử cũng chưa từng phát sinh qua còn chưa từng có người nào cảm giác giống như hắn không nhìn đạo môn tồn tại ta nói qua người không phạm ta ta không phạm người người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người lạc p h a m l ặ n g lặng đánh giá trong tay thanh trường kiếm này thanh kiếm này coi như không tệ ta tại nơi này thanh kiếm trên thân cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc lạc p h a m biểu tình bình tĩnh để thiên tuần cảm thấy sợ hãi đối phương giết chết đạo môn đệ tử sau còn không có sợ hãi loại tình huống này chỉ có thể có hai cái giải thích một hắn không sợ đạo môn phía sau có kinh khủng bối cảnh hoặc là đủ thực lực đến đối kháng đạo môn hai hắn là thằng điên thế nhưng là căn cứ lạc phàm mỗi tiếng nói cử động đến xem người này là người điên khả năng là không nghĩ đến cái này trên mặt hắn lộ ra một k i a gượng ép tiểu dung đã lạc h i n h thích thanh trường kiếm này vậy thì đưa cho ngươi đây là hắn tâm yêu c h i vật có thể thì phải làm thế nào đây lạc phàm đã giết hắn sáu cái sư đệ nếu như người này muốn giết người diệt khẩu dùng thực lực của hắn thật không nhất định có thể ngăn cản được dù là đưa tin tông môn cũng đã muộn bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt đạo lý này hắn vẫn hiểu xem ảnh một về phần hôm nay thủ đợi ngày sau lại báo cũng không m u ộ n l ạ c phàm nói bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ yêu thanh trường kiếm này nếu là tầm của người yêu chi vật ta lại có thể nào làm khó nói thuận tay cầm trong tay trường kiếm ném về đối phương thiên tuần đưa tay đón thế nhưng lại cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng tại trên thân kiếm chuyển đến trường kiếm trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn để hắn phun ra một ngụm màu tươi trong mắt cũng để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị lạp phàm tràn đầy áy náy nhìn xem hắn không có ý tứ tay trượt người sẽ chết n g ư ơ i khẳng định sẽ chết sư tôn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi thiên tuần phát ra giống như như sấm xét g ầ m thét sau đó chật vật rút ra ngực trường kiếm hắn tại cưỡng ép thi triển đại đạo vọng tưởng chữa trị thương thế trên người thế nhưng là chữa trị tốc độ kém xa sát khí tốc độ cắn n u ố t nhanh một lát sau ý chí của hắn bắt đầu dần dần biến mất ý thức trở nên bắt đầu mơ hồ cuối cùng hóa thành cho bụi biến mất tại giữa thiên điện n g ư ơ i cái tên này thực lực giống như so trước đó mạnh rất nhiều khánh vân lão đạo mở miệng người dù sao cũng phải tiến bộ không phải lạc phàm mỉm cười sau đó cầm qua thiên tuần trường kiếm thanh trường kiếm này không phải là phàm vật bên trong có một c ô hắn giống như đã từng quen biết khí tức sau này có tính toán gì khánh vân l ã o đạo hỏi hiện tại khoảng cách thiên hạ vô thánh đường phải đi còn rất dài lạc phàm nói đưa cho hắn một điếu thuốc lá khánh vân l ã o đạo thở dài đúng vậy a mặc dù tiến công địa cầu những người kia đều chết không sai biệt lắm có thể đại thiên thế giới bên trong lại còn có rất nhiều thanh nhân những người kia không tranh danh lợi trải qua ẩn cư sinh hoạt muốn tìm được bọn hắn đồng thời một mẹ hốt gọn khó như lên trời chớ nói chi là đạo môn loại này quái vật khổng lồ lạc phàm đột nhiên hỏi giấc mộng của ngươi là cái gì khánh vân lao đạo sửng sốt một chút thiên hạ vô thánh lạc phàm không phải cái này khánh vân lao đạo hỏi ngược lại vậy ngươi mộng tưởng là cái gì lạc phàm than nhẹ một tiếng thoát khỏi trong đầu lặp lại xuất hiện ác mộng quên mất kiếp trước đủ loại từ t r ạ g đi khánh vân lao đạo khẽ gật đầu ta tin tưởng kia là tất cả thánh nhân cộng đồng mộng tưởng dù sao kia đẫm máu tử trạng cùng cảm giác bất lực thật rất thống khổ lạc phàm kỳ thật muốn giết sạch thiên hạ thánh nhân cũng là đơn giản như là lần này lợi dụng hồng mông là lợi tử khánh í đem những c i kia t h á nhân dẫn Chúng cần thánh nhân, nơi quên nhớ tin tưởng kể từ đó, khẳng định sẽ có người mộ danh đến、đây. Khánh chỉ hợp thuyết pháp, chi thể đây. tới. ta tìm một một trở trí trước, ta từ sớm cái kiếp cục, cao có có của ra sẽ mộ bố lý đó, có kể vân lao đạo ngươi nói chuyện này rất dễ dàng thế nhưng là muốn để người mộ danh đến đây cần phải có sức thuyết phục điểm này là rất khó chí ít cũng phải có siêu cấp cường giả ra mặt bảo đảm mới có thể lạc phán hỏi giao chỉ tiên cung có đủ hay không tư cách khánh vân lao đạo hoàn toàn đủ giao chỉ tiên cung thế nhưng là đại thiên thế giới bên trong một cái duy nhất tất cả đều là nữ tính đệ tử tông môn mà lại rất có hy vọng nếu như các nàng nguyện ý ra mặt nhất định có thể hấp dẫn tất cả thành nhân nói đến đây hắn dừng một chút ngươi đi qua giao chỉ tiên cung sao bên trong là không phải đều là mỹ nữ sư phụ ngươi ta vẫn là cái độc thân ngươi phải giúp ta giới thiệu mấy cái m ộ i t ử a ngươi phải vì vi sư trung thân tính phúc suy nghĩ a hắn ánh mắt nóng bỏng liền liền hô hấp đều trở nên gấp rút rất nhiều lạc phàm l ư ờ n hắn một cái thê tử của ta tình huống không hề tốt đẹp gì nàng đại đạo phát sinh d i biến khánh vân l ã o đạo hít sâu một hơi có loại sự tình này đại đạo sao có thể phát sinh d ị biến loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy a ta giống như biết nên làm như thế nào lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn khánh vân l ã o đạo thì như lạc phàm nói thê tử của ta tình cảnh hiện tại thật không tốt giao chỉ tiên cung tông chủ đã từng nói cho ta chỗ bí ẩn có lẽ có giải cứu thê tử của ta biện pháp đây là muốn đi vào chỗ bí ẩn cần tìm kiếm được bốn khối ngọc bài hiện nay trong tay của ta có một khối mặt khác ba khối phân biệt tại phật môn cùng đạo môn trong tay khánh vân lao đạo cao mày ngươi là nghĩ đến dùng chỗ bí ẩn làm hướng dẫn đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ đúng lạc phàm nói giao chỉ tiên cung giao chỉ tiên tử đã từng từng tiến vào nơi đó vừa đi chưa về cho nên ta kết luận nơi đó là cái đại hùng chi điểm chỉ cần đem bọn hắn dẫn qua thiên hạ vô thánh làm sao sầu không cách nào thực hiện khánh vân lao đạo lắc đầu thế nhưng là ngươi cũng sẽ mất đi tính mạng lạc phàm hời hợt nói ra không có việc gì ta còn có bảy cái linh hồn chết một cái cũng không thể coi là cái gì khánh vân lao đạo ánh mắt u hoán ta cảm giác n g ư ơ i đang trang bức trong lúc vô hình trang một cái khảm kim cương cái t r ù n g loại kia lạc pha m mỉm cười ngươi muốn học tập linh hồn cựu phân bí thuật sao khánh vân lao đạo than nhẹ một tiếng loại sự tình này chỉ có thể chờ đợi đến kiếp sau hắn đã sớm trở thành người chết lại có thể nào tu luyện người sống bí thuật kỳ thật ngươi biện pháp rất tốt hoàn toàn có thể đả động tất cả thánh nhân để bọn hắn chạy theo như vị tiến vào chỗ bí ẩn thế nhưng là trong tay ngươi chỉ có một khối ngọc bài còn thiếu khuyết ba khối làm sao có thể mở ra chỗ bí ẩn khánh vân lao đạo nói chúng tim đen hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt ta dự định đi trước bái p h ò n g hạ phật môn đại phật lạc phàm nhìn về phía xa xa tòa kia k i m quang lấp lóe phổ đà sơn trong mắt để lộ ra mong đợi quan mang chú thích, cảm tạ thư Lũ Hà khắc chương ú t bốn trăm chín mươi bốn đã không có đường lui khánh vân lão đạo than nhẹ một tiếng con đường này chú định khó mà làm được thông dù là n g ư ơ i thu hoạch được phật môn thánh tử chuyện này bọn hắn sớm muộn sẽ biết khi đó n g ư ơ i ta tất nhiên sẽ bị đuổi giết chớ nói chi là muốn trong tay bọn hắn thu hoạch được mở ra không biết chi địa chìa khóa dù là con đường phía trước long đong ta cũng phải nỗ lực nếm thử bởi vì ta đã không có đường lui lạc phàm ánh mắt kiên định mặc dù hắn cho tố c ẩ m một giọt máu tươi khả năng không tìm tới giải cứu thư n h i ê n biện pháp vẫn là không biết cho nên hắn nhất định phải tiến vào không biết chi địa tìm tòi hư thực vậy chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi khánh vân lao đạo lẳng lặng nói một câu được sau đó lạc phàm hướng về phổ đà sơn phương hướng bay đi theo khoảng cách rút ngắn Hắn thể có c ả mấy n ngày sau lạc phàm xuất hiện tại phổ đà sơn hạng sơn thượng phật quang phổ chiếu trận trận phật tâm từ sơn thượng khuyết tán ra tới có loại ma lực có thể làm cho người quên mất tất cả phiến não cảm giác cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều a di đà phật một vị tiểu hòa thượng ở một bên đi tới hai tay của hắn chắp tay trước ngực tiểu tăng phổ trí gặp qua thí chủ lạc phàm có chút hành lễ khách khí nói ra tiểu sư phó ngươi tốt ta gọi lạc phàm muốn b à y kiến huệ rộng l ớ n sư thỉnh cầu thông bẩm một tiếng huệ rộng l ớ n sư phật môn đệ nhất cường giả tiểu h ò a thượng thí chủ nhưng có b á i thiếp nếu như không có như vậy ngươi chỉ có thể tự mình đăng sơn lạc phàm khe n h ư m ả y tự mình đăng sơn đúng thế tiểu h ò a thượng nói đầu này đường núi có chín trăm chín mươi chín bậc thêm đá nếu là không có đại sư bài t i ế p muốn gặp hắn chỉ có leo lên cái này chín trăm chín mươi chín bậc thêm đá lạc phám nhìn về phía tiểu hòa thượng phía sau thêm đá những này thềm đá nhìn qua bình thường xem ảnh một đây là hắn biết muốn leo lên những này thềm đá chỉ sợ không thể dễ dàng như thế nhưng có thời gian hạn chế lạc phám hỏi không có tiểu hòa thượng nói đây là tại đăng sơn trước đó tiểu tăng có mấy câu muốn nói chỉ có mềm lòng nhân hậu hạ người mới có thể đăng sơn trong tay nợ máu từng đống nhân mạng vô số người là khó mà đi lên đỉnh núi nhìn thấy đại phật nghe được cái này lạc phám cười cái gì là thiện cái gì lại là ác đây hết t h ả hết t h ả lại có ai có thể nói tới chuẩn hít sâu một hơi lạc phàm cất bước đạp lên thềm đá nhưng lại tại hắn leo lên cái thứ nhất thềm đá thời điểm trước mắt hình ảnh phát sinh biến hóa phật quang phổ chiếu phổ đà sơn biến mất ở trước mặt hắn xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một đám mây sương mù lượn lờ hồ nước hồ nước liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng bên trong là bình tĩnh nước hồ hắn lúc này đang đứng ở trên mặt hồ a di đà phật một đạo to phật âm xuất hiện ở trong thiên địa khổ hải vô biên quay đầu l à bờ thí chủ xin nghĩ lại nào có cái gì khổ hải vô biên vô biên là lòng người lạc phàm cười lắc đầu chân xuống kim quang hiển hiện đ ạ p trên khổ hải nước đi thẳng về phía trước tại bàn chân của hắn hạ xuống s o n g kim s ắ c liên hoa xuất hiện tại chân xuống bộ bộ sinh liên không biết qua bao lâu trước mắt mê vụ dần dần biến mất mà hắn cũng thành công thoát ly khổ hải lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đầu thông hướng thiên không phía trên xiềng xích màu đen xiềng xích kết nối lấy trời cùng đất căn bản là trông không đến cuối cùng xích sắt phía trên lôi quang lấp lánh chiếm cứ từng đầu âm trầm cự mãng trở thành ngăn cản lạc phàm tiến lên trở ngại lạc phàm trong tay xuất hiện thiên tuần thanh trường kiếm kia hắn đạp trên xiềng xích mà đi chém giết tất cả c ử mãng dần dần mà xiềng xích màu đen biến thành h ỏ a hồng sắc phía trước có lấy kinh khủng nghiệp h ỏ a đang thiêu đốt đây là có thể để cho thánh nhân vẫn lạc h ỏ a diễm trên người s á t nghiệp càng nhiều nghiệp hỏa liền càng phát ra máy liệt đây là lạc phàm lại anh dũng có đi không có về đạp h ỏ a mà đi như là niết bàn trọng sinh chu tước hắn không sợ tử vong tự nhiên không sợ những ngọn lửa này vốn cho rằng những này nghiệp hòa sẽ để cho chính mình trọng thương thế nhưng là hắn lại phát hiện những n à y nghiệp hỏa cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy thậm chí như là hư hảo một lát sau hắn ngộ nhân loại địch nhân lớn nhất không phải người khác mà là nguồn gốc từ nội tâm sợ hãi đó mới là hết thể tội ác nguồn suối chỉ có không sợ tử vong chỉ có không thẹn lương tâm mới có thể sừng sững ở trong thiên đ i ệ m thành công xuyên qua qua x ư ơ n g xích lạc phàm cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa giờ phút này hắn xuất hiện lần nữa tại phổ đà sơn trên thềm đá quay đầu nhìn về phía sau lưng lúc này hắn đã đạp lên hơn sáu trăm đạo thềm đá tiến trình hai phần ba còn có hơn ba trăm đạo thềm đá liền có thể thành công leo lên phổ đ á sơn gặp mặt đại phật sau đó trong tay bọn hắn đạt được khối kia mở ra không biết chi địa chìa khóa châm r ã i quay đầu lạc phàm nhấc chân dọc theo thềm đá tiếp tục tiến lên ngay tại lúc này một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên thềm đá khuyết tán ra đến cái loại cảm giác này như là giống tại nhảy nhảy giường muốn đem hắn tung bay nhưng lạc phàm phản ứng cực nhanh rất nhanh liền giữ vững thân thể trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt dạng này mới có thu mạ hít sâu một hơi lạc phàm lần nữa nhấc chân rơi vào trên thềm đá lần này hắn đã có chuẩn bị cũng không có bị cố lực lượng kia bắn ra Ba ba ba. đợi lạc phàm chân phải rơi vào trên thềm đá thời điểm thềm đá lập tức dạn nước ra căn bản là không có cách tiếp nhận lạc phàm lực lượng nhất d a i hai d a i thềm đá chỗ sức mạnh bùng lên cũng càng ngày càng mạnh thế nhưng là hết thể đều tại lạc phàm năng lực chịu đựng bên trong đợi lạc phàm đi qua phía sau hắn thềm đá cũng thay đổi thành hư vô không gian cũng thay đổi thành hư vô vặn vẹo lên p h ả n phất có thể thôn vệ thiên địa vạn vật đồng dạng lúc này đã không có đường rút lui tiến lên không sai biệt lắm hơn một trăm h thềm đá trước mặt thềm đá cuối cùng phát sinh biến hóa trên thềm đá tràn đầy nhọn bụi gai giống như là tại thềm đá bên trong mọc ra đồng dạng căn bản không thể nào đặt chân hắn cười cười sau đó ánh mắt bình tĩnh ngẩng đầu giữa ngược hướng về sơn thượng đi tới bụi gai sắp bén dù là hắn đã có thánh nhân thân thể thế nhưng tùy tiện đâm thủng hắn bàn chân bất quá hắn lại giống như là không có cảm giác đau đồng dạng nện bước u nhã bộ pháp như là nhàn nhã đi dạo từng bước một đi vào đỉnh núi mà khi hắn đi vào đỉnh núi thời điểm lại phát hiện chân mình thương thế vậy mà khỏi hẳn không chuẩn xác mà nói chính mình căn bản liền không có bất luận cái gì thương thế bàn chân của hắn có thể nháy mắt khỏi hẳn thế nhưng là dày lại hoàn hảo không chút tổn hại rất rõ ràng lúc trước hắn nhìn thấy kinh lịch chỉ là hảo giác mà thôi thí chủ ngài là cái thứ nhất leo lên phổ đà sơn chủ chỉ cố ý để cho ta tới nơi này đợi ngài dưới núi cái này tiểu hòa thượng mặt mỉm cười xuất hiện tại lạc phàm trước mắt lạc phàm làm p i ề n mời tới bên này tiểu hòa thượng làm một cái mời thủ thế sau đó mang theo lạc p h ạ m xuất hiện tại phổ đà sơn vạn phật điện một tôn cao chừng trăm mét đại phật ngồi tại trong đại điện ở giữa tại hai bên chính là rất nhiều phật quật mỗi cái phật quật bên trong đều ngồi một vị người khoác kim quang tăng nhân hoặc mặt mũi hiền lành hoặc trợn mắt tròn xoe ở giữa tôn kia đại phật mở miệng tiếng như h ư n g trung không biết thí chủ đến ta phổ đà sơn có gì muốn làm t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm tiểu tóc không thể loạn đại phật ánh mắt bình thản nhìn xem là phàm về phần hai bên những cái kia tăng nhân thì là lộ ra hiếu kỳ nghi hoặc lạnh lùng thậm chí nghiền ngâm ánh mắt nhìn lạc phàm lạc phàm không thích cái loại ánh mắt này ta vẫn cho rằng phật môn tăng nhân từng cái đều mặt mũi hiền lành lại không nghĩ rằng một cái so một cái xấu xí hôm nay ngược lại là mở rộng tầm mắt hắn lấy ra một điếu thuốc lá đem hắn điểm lên trên mặt nhìn không ra hỉ nộ bất quá trong giọng nói của hắn lại là tràn ngập ý c h à o phúng cũng làm cho những cái kia tăng nhân lộ ra không vui chi ý đại phật nói nhục thân chỉ là túi da nội tâm đẹp mới thật sự là đẹp lạc phàm như thế nào đẹp đại phật lòng mang nhân nghĩa lòng dạ từ bi lạc phàm lại nói vậy xin hỏi ta thế nhưng là ngươi nói cái loại người này ngươi không phải đại phật nói ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy không sợ cũng tại ngươi ở sâu trong nội tâm nhìn thấy hát cám ngươi là một cái hai tay dính đầy huyết tinh nhưng lại ngụy trang người rất tốt lạc phàm cười ta chưa từng phủ nhận hai tay dính đầy huyết tinh nhưng ta muốn biết ngươi như thế nào nhìn thấy ta ngụy trang đại phật con mắt của ngươi lạc phàm núi v a y ngươi nhìn thấy cũng không phải là ngươi nhìn thấy như thế tốt không nói nhảm hôm nay ta đến phổ đà sơn chính là có việc muốn nhờ ta hy vọng có thể đạt được quý phái khối kia mở ra không biết chi địa ngọc bài mặc dù tô cẩm nói qua phổ đà sơn người tương đối tốt nói chuyện đây là hắn lại cảm giác đây là một đám rất dối tráng người hôm nay muốn trong tay bọn hắn thu hoạch được ngọc bài chỉ sợ rất khó dựa vào cái gì đem khối kia ngọc bài cho ngươi một vị người mặc kim sắc cả xa tăng nhân mở miệng hỏi lạc phàm ta cần nó tăng nhân nói tiếp ngươi cần tất cả mọi thứ chẳng lẽ ta phổ đà sơn đều muốn thỏa mãn ngươi hay sao lạc phàm hỏi ngược lại lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi phật môn lập thế căn bản sao chính là như thế sao lại cần dựa vào cái gì nói chuyện chẳng lẽ lòng dạ từ bi phổ độ chúng sinh lại vẹn vẹn nói một chút mà thôi vị tiêu tăng nhân á khẩu không trả lời được đại phật mở miệng ta phật môn lập thế quy tắc rất đơn giản nhưng cũng không phải chỉ tuân theo cái này tám chữ xem ảnh một lạp phàm mở một cái điều kiện đi đại phật mở ra không biết chi địa ngọc bài tổng cộng có bốn cái chỉ cần ngươi có thể tìm kiếm được hai cái khác như vậy bẩn tăng liền đem trong tay cái này mai ngọc bài cho ngươi đây là Ta k h ô người cho rằng n g có trẻ h tuổi người đã không có đường lui càng không được nói bừa mở ra không biết chi địa người không có năng lực này một vị trận mắt tròn xoe tăng t nhân nết miệng cười một tiếng lộ ra khiến người dùng mình bịa lộ một vị lao tăng mở miệng đại thiên thế giới có năm cái ẩn thế tông môn đạo môn là cái này năm cái trong tông môn thực lực tối cường bây giờ ngươi giết bọn hắn thánh tử bọn hắn như thế nào lại tùy tiện tha thứ ngươi bọn hắn ngươi một câu ta một câu nói trên mặt mỗi người đều mang cười trên nỗi đau của người khác tiêu d u n g cũng không có trong truyền thuyết nói như vậy lòng dạ từ bi đại phật mở miệng bần tăng có thể bảo đảm ngươi một mạng lạc pham cười hỏi ta cần trả giá thứ gì qi xuất ra đại phật nói chỉ cần ngươi cam tâm xuất ra ta liền có thể bảo đảm ngươi một mạng dù là đạo môn lão tổ tự mình xuất hiện cũng không đả thương được ngươi một cọng lông tóc phổ đà sơn là ngũ đại tông môn bên trong xếp hạng thứ nhất đến ngược tồn tại có thể tất cả mọi người biết đây chỉ là giả tượng bởi vì bọn hắn không tranh danh lợi nhất là đại phật thực lực ai cũng không biết cường đại đến loại trình độ nào lạc pham cưới hỏi ta có phải hay không hẳn là cảm tạ hào ý của ngươi ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi vì cứu ta mà đắc tội đả môn nói đến đây nụ cười trên mặt dần dần t ố i lui không có ý tứ tạ ơn hai chữ tại ta trong miệng không có như vậy giá rẻ còn có điểm trọng yếu nhất ta rất hài lòng ta hiện tại tiểu tóc không nghĩ tới có thay đổi biến thành một cái con lừa chọc quê nhà của ta có câu nói ta cảm giác rất có đạo lý đầu có thể đứt máu có thể chạy tiểu tóc không thể loạn đại phật bình tĩnh trên mặt lộ ra một kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngươi cũng có được một cái thú vị linh hồn l ạ c phàm không thể phủ nhận núi vai ngươi không thể bởi vì ta có một cái thú vị linh hồn liền xem nhẹ ta cũng có được một trường khuôn mặt anh tuấn những cái kia tăng nhân đều lộ ra khinh bị biểu lộ g i a hỏa này làm sao như thế tự luyến đại phật nói liên quan tới trước đó đề nghị ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút không cần lạp phàm Ta hiện đại phật không thích nào g i lạc phàm đây là đã lạc phàm thân ở phổ đà sơn hắn liền muốn bảo hộ lạc phàm tính mệnh không bị uy hiếp đây là nguyên tắc của hắn vâng một cái tiểu hòa thượng cung kính đáp ứng một tiếng cảm tạ h ả o ý của ngài bất quá ta không có ý định tại phổ đà sơn quá nhiều lưu lại lạc phàm vân đạm phong khinh nói một câu sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ hướng về bên ngoài đi tới tại hắn sau khi đi vạn phật điện những cái kia tăng nhân lúc này mới kịp phản ứng tốt một cái cuồn g vọng tiểu bối vậy mà như vậy không biết tốt xấu không tệ loại này cuồn g vọng g i a hỏa căn bản liền không xứng sống ở giữa thiên điện đám người nhao nhao mở miệng trong mắt đều mang tức giận bọn hắn vốn cho rằng lạc phàm chọn lưu tại phổ đà sơn tránh né t h i h o ạ dù sao chỉ cần hắn l ư u tại nơi này dù là đạo môn lão tổ tới đây cũng không dám tại phổ đà sơn đánh giết đối phương mà bây giờ đối phương lại là rời đi phổ đà sơn cái này không chỉ là không nể mặt phổ đà sơn cũng là tại không nhìn đạo môn a trẻ tuổi nóng tính có thể lý giải đại phật trên mặt ý cười hắn nhìn về phía bên trái cái này là h ắ n ngươi xuống núi một chuyến nếu như vừa rồi vị trẻ tuổi kia thật gặp được phiến phước cứu là được điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý cạo đầu vì tăng gia nhập ta phật môn cần tuân đại phật pháp trị v ị kia la hắn đứng dậy hành lễ sau đó chân đạp tường vân bay ra đại điện lạc phàm tâm tình có chút kém dù sao hắn vốn cho rằng có thể đạt được phật môn khối kia ngọc bài lại không nghĩ rằng đối phương khó chơi như vậy mặc dù bọn hắn mở ra điều kiện đây là hắn lại không cho rằng có thể tại đạo môn trong tay đạt o được kia hai khối ngọc bài trừ phi đem đạo môn nổ tận gốc thế nhưng là dùng trước mắt hắn thực lực lại thế nào là đạo môn đối thủ hắn ánh mắt không chừng lẩm bẩm nói chẳng lẽ không phải áp dụng cái này biện pháp cực đoan sao chương bốn trăm chín mươi sáu cường thế vô cùng vừa mới rời đi phổ đà sơn lạc phàm liền bị một đám người mặc màu thiên thanh trường sam ngực nắm giữ chữ đạo đệ tử bao vây lại bọn hắn có hơn một trăm người cầm đầu chính là một cái có mắt phượng làn da trắng non nam tử nhìn qua hơn ba mươi tuổi con mắt không lớn lại tràn đầy ngạo nghệ chi ý người chính là lạc phàm là người giết sư đệ ta thiên t u ầ n a nam tử mở miệng hắn gọi thiên giai chính là đạo môn ngũ đại thánh tử xếp hạng đệ nhị tồn tại lạc phàm vân đạm phong t h n h không tệ là ta giết thừa nhận tội của mình liền tốt thiên g a i nói sư phụ có mệnh để ta đến đây truy nã ngươi trở về đạo môn ngươi là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về vẫn là đi một lần quá trình đi theo quy trình lạc phan g cười trong miệng ngươi quá trình là cái gì thiên giai thuận miệng nói hủy bỏ tu vi của ngươi sau đó đem ngươi mang về hắn ngữ khí bình thản giống như là lại nói một kiện d â u rịa việc nhỏ dù sao hắn nhưng là đạo môn ngũ đại thánh tử một trong tồn tại cũng là thánh nhân xếp hạng trước một trăm cường giả hoàn toàn có tư cách nói ra những lời này tới chớ nói chi là phía sau hắn còn đi theo hơn một trăm vị thánh nhân cấp bậc cao thủ đối phó một cái lạc phàm quả thực chính là chuyện dễ như t r ở bàn tay ta có nói qua muốn đi theo các ngươi trở về sao lạc phàm nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực tiểu bạch thiên gia i lông mày d ư ơ n g lên cho nên ngươi là muốn đi đi theo quy trình rồi thánh tử g i a hỏa này giao cho ta đến ta ngược lại là muốn nhìn hắn có bao nhiêu cân lượng một người trẻ tuổi nghĩ đến tại thiên gia i trước mặt ra một chút danh tiếng trực tiếp hướng về lạc phàm đi tới lạc phàm ánh mắt đ ạ m mạc ta giết thiên tuần nghe được cái này người trẻ tuổi sắc mặt lập tức liền biến ánh mắt lộ ra kiên kỵ chi ý đúng a giá hỏa này thế nhưng là r ế t đạo môn thánh tử thiên tuần chính mình là đối thủ của hắn sao đừng sợ hắn thiên tuần tên kia chính là một cái phế vật luận tu vi không bằng các ngươi thiên giai nói ngươi thay ta g õ nát giá hỏa này t ứ chi đi cho hắn biết đắc tội ta đạo môn hẳn là trả giá loại kia đại giới xem ảnh một vâng người trẻ tuổi nết miệng cười một tiếng đi chết đi nói đến đây hắn một trường oanh gia thư không run g dậy vô số cây màu xanh biết đằng mạn xuất hiện ở trong thiên địa dùng thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về lạc p h ẳ n quấn quanh mà đi những cái kia đằng mạn tốc độ nhìn như không nhanh nhưng lại tựa như tia chớp g i á c rưởi lạc phàm ánh mắt khinh thường hắn liền l ặ n g lặng đứng ở nơi đó tuy ý những cái kia đằng mạn xuất hiện ở bên người nhưng lại tại những cái kia đằng mạn xuất hiện ở bên cạnh hắn thời điểm trực tiếp hóa thành hư vô căn bản liền không có c h ó i buộc chặt hắn đây là có chuyện gì có người giật n ả y cả mình không nên a đây chính là đằng mạn đại đạo một khi bị nó c u ấ n lấy không chỉ có không cách nào thoát thân sẽ còn thôn vệ hết đối phương thánh nhân tri lực hiện tại làm sao không cách nào tới gần nơi này người Rất trước một mắt Tiếp nhiều người đều bị một màn trước mắt chấn kinh đến.、Tiếp、xuống, có phải đều bị có lạc à giờ đến phiên đến đây? ta xuất thủ l phàm n ế t miệng lên hắn một quyền đẩy hướng phía trước kinh khủng quyền phong trực tiếp phá vỡ đối phương đại đạo đ ụ n g vào đối phương trên ngực để hắn xương s xử lõm khỏe miệng tràn ra một tiêu màu tươi ngoa tảo thực lực của người này đáng sợ như vậy sao những người khác có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong hiếu thắng như vậy một chút thiên giai trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng lạc phàm mở miệng mệnh của ngươi đáng tiếc sao thiên giai khẽ nhũ mày có ý tứ gì lạc phàm nói ta nghĩ đến mở ra không biết chi địa vào xem xem xét đây là trên người ta chỉ có một khối ngọc bài ta cần các ngươi đạo môn kia hai khối ngọc bài thiên giai sau đó thì sao lạc phàm dùng tính mạng của ngươi cùng đạo môn trao đổi lời này vừa nói ra thiên giai lập tức liền sửng sốt sau đó cười lên ha hả ý của ngươi là ngươi có thể đánh bại ta rồi họ lạc thực lực của ngươi không phải rất mạnh đây là ngươi thổi như bức bản lĩnh ngược lại là rất không bình thường đâu giá hỏa này thật rất như b ấ ca lại muốn dùng thánh tử tính mệnh cùng đạo môn trao đổi kia hai khối ngọc bài họ lạc ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện nói loại này khoác lắc liền không sợ đau đầu l ư ữ i sao còn có lần sau lúc nói chuyện động não đừng dùng loại phương thức này đến nhục nhã chúng ta trí thông minh rất rõ ràng không có người tin tưởng lạc phàm thậm chí còn coi hắn là thành trò cười kỳ thật các ngươi trong mắt cao cao tại thượng thánh tử ở trước mặt ta như là sâu kiến lạc phàm không tin các ngươi nhìn nói đến đây cách không một bàn tay quất hướng thiên giai、ba. một đạo thanh thúy cái tát â m t h a n h bỗng nhiên vang lên giờ khắc này tất cả mọi người đều là lộ ra kinh dị biểu lộ há mồm trợn mắt như là gặp quỷ g i a hỏa này là ăn gan h ù n mật gấu sao làm sao dám đánh thiên giai mặt khi bọn hắn nghĩ đến lạc phàm trước đó giết thiên tuần về sau khiếp sợ trong lòng lúc này mới biến mất so với giết chết một vị thánh tử đánh một vị khác thánh tử mặt đây tính toán là cái gì chỉ là vì cái gì thiên giai không tránh cũng không tránh hắn hoàn toàn có năng lực ngăn cản được lạc phàm bàn tay mới đúng a đáng chết ngươi đôi ta làm cái gì thiên giai giận tí mặt thay đổi trước đó ôn tồn lễ độ tư thái như là một đầu phát cùng hùng sư hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì rõ ràng nhìn thấy lạc phàm cách không một bàn tay đánh tới lại không cách nào ngăn cản hoặc là trốn tránh thân thể p h à n g phất ở vào một cái tuyệt đối chân không lĩnh vực thậm chí không thể thôi động đại đạo ta có cần đối ngươi làm cái gì bởi vì ngươi ở trước mặt ta bản thân liền là rất r ư ỡ i lạc phàm xuất hiện tại trước người hắn đối mặt của hắn chính là dừng lại c ù n rút rút hắn mặt mũi bầm rập thất khiếu chảy máu vung ra thánh tử đ ạ môn những đệ tử kia giận l ạ c phàm bay đầu nhìn về phía bọn hắn ta không b u ô n g ra, các ngươi còn nghĩ giết chúng ta thâm thúy con ngươi không có tình cảm chút nào ba động chỉ là một ánh mắt liền làm cho tất cả mọi người có loại kinh hồn tán g đ ạ m cảm giác bọn hắn tại nơi này ánh mắt trông được đến tử vong cho dù là bọn họ người đông thế mạnh cũng không dám tùy tiện xông lên trước phương dù sao thiên giai còn tại trong tay đối phương ngươi muốn làm cái gì thiên giai mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem l ạ c phàm sắc ý trong lòng p h u n g trào thân là đạo môn thánh tử thánh nhân trên bảng xếp hạng trước một trăm siêu cấp tồn tại dùng thân phận của hắn liền xem như đi đến phổ đà sơn cũng sẽ đạt được coi trọng mà bây giờ lại là bị người trước mặt mọi người đánh mặt đây đối với hắn đến nói là tuyệt đối cũng vô pháp tiếp nhận chỉ bất quá hắn hiện tại căn bản không dám nổi giận bởi vì chính mình mạng nhỏ còn tại trong tay đối phương lạc phàm đem đạo môn đưa tin ngọc bài cho ta thiên giai người nghĩ làm ba giắc một trận xương cốt đứt gãy thanh âm tại cánh tay hắn phía trên truyền đến cánh tay phải của hắn trực tiếp biến hình mà hắn càng là phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn đạo môn thánh tử thân phận đối với n g ư ơ i mà nói có lẽ cao cao tại thượng có thể trong mắt ta lại không phải miễn tử kim bài lạc phàm giao ra đưa tin ngọc bài nếu không ta không ngại trực tiếp đem n g ư ơ i g i ế t t ố t ta giao thiên giai cố nén đau đớn lấy ra đưa tin lệ n h bài lạc phàm tiếp nhận linh hồn rót vào trong đó nói ra nhất đoạn làm cho tất cả mọi người đều dùng mình ngươi đổ đệ trong tay ta ngươi muốn cho h ắ n sống vẫn là chết chương 497, n g ư ơ i bỏ lỡ một cái cơ duyên giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người trên thân đều dâng lên nhất tầng thật g à y da gà trong đầu không ngừng quanh quẩn lạc phàm lời nói mới rồi kia lời nói như là quần quận kinh lôi không ngừng oanh kích lấy bọn hắn linh hồn ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại hỏi môn trường môn hỏi hắn muốn để thiên gia i chết vẫn là sống hắn thật rất phách lối rất ngông cống a mà lại tại tìm đường chết trên đường đi được càng ngày càng xa thiên giai cũng kinh ngạc đến ngây người hắn cũng dám uy hiếp chính mình sư phó thanh sơn đạo nhân chán sống rồi người là ai đưa tin ngọc bài bên trong truyền đến một đạo tràn đầy thanh em uy nghiêm còn có vẻ tức giận lạc phàm ngươi hẳn phải biết ta là ai cái này không trọng yếu thanh sơn đạo nhân lẳng lặng nói ra trọng yếu chính là ngươi hẳn là trước thả đi đồ nhi ta cứ như vậy ta có lẽ sẽ không tức giận như vậy l ạ c phàm muốn ngươi đồ nhi mạng sống rất đơn giản đem kia hai khối mở ra không biết chi địa ngọc bài đưa tới ta chỉ cần kia hai khối ngọc bài về phần ngươi đồ đệ mệnh hắn trong mắt ta như là sâu kiến ta l ư ờ i nhác giết hắn thanh sơn đạo nhân thấp giọng nói ngươi rất vô cùng lạp phàm không thể phủ nhận mối bay rất nhiều người đều nói như vậy cũng có rất nhiều người không quen nhìn ta muốn xử lý ta có thể kết quả đều bị ta xử lý cho nên ta hy vọng ngươi nhìn ta thuận mắt một chút ngươi ở đâu thanh sơn đạo nhân thấp giọng hỏi phật môn đ ô n g bộ cố thu tinh lạc phàm nói mười ngày các ngươi có thời gian mười ngày mười ngày sau nếu như không đem kia hai khối ngọc bài đưa tới ta sẽ g i ế t có tin nói gián đoạn cùng thanh sơn đạo nhân đưa tin cố thu tinh không lớn diện tích nhiều nhất so được với trên địa cầu viêm quốc một cái châu bớt mặc dù như thế đây là cảnh sắc nghi nhân chim hót hoa ở ở đây kiên nhẫn chờ xem lạc phàm trực tiếp đem đối phương ném trên mặt đất lợi dụng hư vô đại đạo cầm giữ thân thể của đối phương hư vô đại đạo chính là một loại nhìn không thấy sở không được đạo trước đó lạc p h à m liền thi triển đại đạo xem ảnh một nếu không lại có thể nào làm cho đối phương không hề có lực hoàng thủ người tới đạo môn thanh sơn đạo nhân hét lớn một tiếng một lát sau có môn nhân xuất hiện tại hàn bế quan sân động bài kiến tông chủ thanh sơn đạo nhân cả giận nói thiên giai bị người bắt sống ngươi để tam trưởng l a o dẫn người đi cô thụ tinh đem thiên giai tên phế vật kia cứu ra đồng thời đem lạc phạm cho ta làm trì ta muốn để hắn sống không bằng chết cho hắn biết đắc tội ta đạo môn đại giới vâng cái này môn nhân cung kính đáp ứng một tiếng quay người rời đi thanh sơn đạo nhân sân động muốn kia hai khối ngọc bài n g ư ơ i thì tính là cái gì ta đạo môn đồ vật như thế nào n g ư ơ i có thể nhúng c h à m thanh sơn đạo nhân giận trong mắt sát ý lộ ra hắn cũng không định tự mình xuất thủ hắn thấy đối phương bất quá là một cái vô danh t i ể u bối điều động môn hạ trưởng lao đi qua đã là cất nhắc hắn vạn phật điện người nói l ạ phàm bắt sống đạo môn thiên giai đại phật hơi nhữu điệp lông mày đúng thế cái này l à hắn cung kính nói ra người này thực lực rất mạnh dù là thiên gia i ở trước mặt hắn cũng không hề có lực hoàn thủ m ẫ u chốt là hắn cũng không có thi triển bất kỳ pháp thuật điểm này rất khác biệt bình thường hắn đạo nhìn không thấy sờ không được đại phật bên người một chiếc thanh đ a n g phát ra tiếng người nó đợi tại đại phật bên người trăm vạn năm sớm đã có linh tính không chỉ có như thế vạn phật điện chư phật đối với nó đều rất là cung kính bởi vì nó tồn tại có thể làm cho bọn hắn tạm thời quên trí nhớ của k i ế p trước h ư vô đại đạo sao đại phật thì thào nói nhỏ những người khác cũng đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ hư vô đại đạo ngàn vạn đại đạo đứng đầu tồn tại chỉ bất quá loại này đại đạo nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua đối với hắn sự đáng sợ không ai có thể biết ngươi bỏ lỡ một cái cơ duyên thanh đăng mở miệng lời này là đối đại phật nói ta tại cái k i a người trẻ tuổi trên thân nhìn thấy một đám lửa một đoàn không thuộc về cái này một giới hòa diễm hán có lẽ là thoát khỏi luân hồi mấu chốt thanh đăng chập trờn đám người lập dung cái này một chiếc thanh đăng bản thân liền không thuộc về cái này một giới có thể nhìn thấy rất nhiều không muốn người biết đồ vật nếu như hắn thật là thoát khỏi luân hồi mấu chốt như vậy đối với bọn hắn đến nói thật là một cái tin xấu đại phật ta sẽ không bởi vì bỏ lỡ cái cơ duyên này mà hối hận bởi vì trên người hắn có quá nhiều xác nghiệp hắn là một cái tâm oan thủ là t á c m a loại người này hoặc là đem hắn siêu độ hoặc là trốn tránh thanh đăng xem thường nói ra một người t h i ệ n ác không nên nhìn hắn làm sự tình mà là nhìn hắn trong lòng tiêng ngọn đèn đó mới là t h i ệ n ác gốc dễ dừng lại một chút thanh đăng thanh em vang lên lần nữa ta sắp đèn c ả dầu lời này vừa nói ra vạn phật điện bên trong tất cả mọi người đều là lộ ra biểu tình k i ế p sợ bọn hắn sở dĩ đợi tại vạn phật điện cũng là bởi vì thanh đăng có một loại ma lực có thể phòng ngừa bọn hắn chìm vào giấc ngủ sau hồi tưởng lại tiếp trước đủ loại nguyên nhân cái chết mà bây giờ nó sắp dập tắt cái này chẳng phải là nói bọn hắn lại muốn đứng trước những cái kia để người gần như sụp đổ ác n g n c rồi kia thật là bọn hắn chuyện không muốn thấy vì cái gì đại phật bình tĩnh hỏi hắn có thể nhìn thấy thanh đăng bên trong còn có rất nhiều dấu thắp thanh đăng chập trờn bởi vì ta không phải trên đời này duy nhất ánh sáng ta tồn tại cũng không có dẫn dắt các ngươi đi đến chính đồ đại phật hỏi ý của ngươi là lạc phạm là ánh sáng có thể dẫn dắt chúng ta đi chính đồ tất cả mọi người nín thở thanh đ a n g nói hắn có phải hay không ánh sáng ta không biết ta chỉ biết một điểm hắn có không biết sợ c h i tâm điểm này là chư thiên thần phật không có đồ vật chỉ bất quá hắn cũng không phải là hoàn mỹ vô quyết hắn còn có một cái nhược điểm chỉ cần có thể đền bù cái nhược điểm kia hắn tất nhiên là chư thiên tối cường tồn tại dù là tất cả mọi người liên thủ cũng không có khả năng đánh bại hắn duyên tới duyên đi như thoảng qua như mây khói nhìn riêng phần mình trân trọng thanh đ ă n g ngữ khí bình thản